Nàng như vậy khóc ngáo, hoài vương thật vất vả mới làm người cảm thấy chính mình không có như vậy đáng thương. Hiện giờ, thế nhân tất cả đều lại nhớ tới. Không chỉ có nghĩ tới, hiện giờ, đại gia còn đều biết, nguyên lai cùng hắn ở bên nhau là một nữ tử như vậy thống khổ. Làm hắn thành hoàng đế cùng Thích Loan kia vui buồn lẫn lộn tình yêu xấu xí vai phụ. Hiện giờ kinh đô chê cười thuộc hoài vương nhất buồn cười. Trong khoảng thời gian ngắn, hoài vương lại thành kinh đô cười liêu. Hiện giờ, Thích Loan hắn bước đến tiến thoái lưỡng nan. Tha thứ Thích Loan, hắn chính là cái ngốc tử. Không tha thứ Thích Loan, hắn liền lòng dạ hẹp hỏi, cùng một nữ nhân không thuận theo không bông tha, không chỉ có là cái vai hề, vẫn là cái tiểu nhân. Mặc kệ lựa chọn như thế nào đều là sai. Như vậy quẫn bách hoàn cảnh, nơi nào là Hoài Vương chịu được. Hắn cũng trăm triệu không nghĩ tới, chính mình hố thành như vậy, thế nhưng là đã từng như vậy muốn nghen thú nữ nhân. Thích nhan nghe Hoài Vương bị Thích Loan bức thành như vậy, trong lòng cũng không cảm thấy đồng tình. Chỉ theo bản năng mà nhìn thích như liếc mắt một cái, lại thấy thích như chính nhìn trước mặt một mâm điểm tâm hai mắt sáng lấp lánh, hoàn toàn không có để ý Hoài Vương như thế nào đáng thương. Nàng hiển nhiên đối Hoài Vương cũng không để bụng, thích nhan khỏe miệng không khỏi lộ ra nhu hòa ý cười, sờ sờ thích như đầu, lúc này mới đối ngân hoàn Hòa Thanh nói, bên ngoài sự cùng chúng ta không quan hệ, liền tính là có người nói ba đã bốn, ngươi cũng không cần để ý tới. Hoài Vương muốn mất mặt đến cái gì phần thượng, sẽ như thế nào bị người chê giễu, như thế nào không chỗ dung thân. Với nàng có quan hệ gì đâu. Kiếp trước hoài vương thiếu thích như một cái tánh mạng đều có thể tha thứ thích loan. Nay một đời, cũng thỉnh hoài vương rộng lượng chút, bị nhục nhã cũng tha thứ tha thứ thích loan đi. Đã biết. Đúng rồi, vương ra đuổi rồi mấy cái thị vệ cấp chúng ta trông coi lại môn. Lưu lại đi, không cần khinh mạng chính là. ngụy vương mệnh vương phủ mấy cái thị vệ tới cấp nàng quận chúa phủ giữ nhà hộ viện, cũng là bởi vì quận chúa người trong phủ thiếu, không có dư lực chống đỡ duyên cớ. Thích nhan trong lòng cảm kích hắn Lại nghĩ đến ngày hôm trước mới bắt được một phong hồi âm, liền đối với ngân hoàn phân phó, viết một trường thiệp cấp Ngụy Vương đưa qua đi, mời hắn tới quận chúa phủ. Ngụy Vương thực mau liền tới rồi. Vì biết hắn gần nhất công sự bận rộn, Thích Nhan muốn định Ngụy Vương sẽ không nhanh như vậy liền tới thấy chính mình. Thấy hắn vội vàng mà đến, cảnh tượng vội vàng, Thích Nhan còn sửng sốt một chút. Người không sao chứ? Ngụy Vương thấy Thích Nhan liền mở miệng hỏi nói. Không có việc gì. Vương ra như vậy vội vàng mà đến. Này đây vì ta bị khó xử sao Ngươi đầu một hồi viết thiệp cho ta Ta cho rằng tỷ tỷ ngươi ra cùng Bên ngoài lại có chút sóng gió Ta cho rằng thừa ân công phủ lại có người tới làm khó dễ ngươi Thấy thích nhan không có việc gì Ngụy vương cúi đầu thong thả ung dung Mà sửa sang lại trên người có chút hốn độn Xem vi đi Ngồi ở thích nhan đối diện hỏi Như thế nào đột nhiên đưa thiếp mời cho ta Hắn ở thích nhan trước mặt ngồi nghiêm chỉnh Thích như đã sớm chào hỏi ôm điểm tâm ra bên ngoài đi chơi Thích nhan thấy mội mội vui vẻ đi, vô ưu vô lự bộ dáng làm nhân tâm tình cực hảo, liền cười đối Ngụy Vương nói, kỳ thật thật là có chuyện tưởng cùng Vương ra thương lượng. Hảo! Nguyễn Vương một bên uống trà một bên nói. Hắn không hỏi nàng muốn thương lượng chuyện gì. Mà là vô luận nàng nói cái gì, hắn đều đáp ứng nàng. Thích nhan tính tĩnh mới đối Ngụy Vương nói, không lâu trước đây ta thấy Vương ra bên người Vương tướng quân. Nghe Vương ra nói, hắn chân cẳng là năm đó chuyện xưa. Thấy Nguyễn Vương ngây ngẩn cả người. Tựa hồ không nghĩ tới nàng đề cập chính là chính mình sự, thích nhan liền ôn hòa mà nói, ta nhà ngoại cùng kinh đô chuyên tinh cốt thương giang lão đại phu có cũ. Vương tướng quân thương là vết thương cũ, ta cũng không có nắm có thể hay không trị liệu khăn phục. Chỉ là ta tưởng, mặc kệ như thế nào, đều không bằng đi cấp đại phu nhìn một cái. Nhân giang láo đã thoái ẩn nhiều năm, hiện giờ đã không tiếp người trần trị, ta mấy ngày này trước thư từ hỏi ông ngoại, lại cầm ông ngoại danh thiếp cầu hỏi giang láo, được lao nhân ra cho phép. Hắn tuy rằng sẽ không tự mình trần trị, khá vậy sẽ vì vương tướng quân chân thương cấp trần trị ý kiến, bởi vậy ta mới thỉnh vương ra tới nói chuyện này. Vương đóng chân là bởi vì Ngụy Vương thành chân thoại. Xem Ngụy Vương bộ dáng, Hiển nhiên mấy năm nay canh cánh trong lòng. Nàng đến Ngụy Vương che chở, nếu nhìn thấy, tự nhiên cũng muốn vì hắn ngẫm lại biện pháp. Chỉ là danh ý không hề thiết khám, nàng cũng sẽ không thay người đồng ý chuyện này, bởi vậy là được danh y đáp ứng, chuẩn bị hoàn toàn, lúc này mới tới cùng Ngụy Vương nói chuyện này Nàng luôn là xin giúp đỡ với hắn Hiện giờ, lại muốn vì hắn làm điểm cái gì Ngụy vương nhìn điểm tĩnh mỉm cười Khuôn mặt tuyết trắng thanh diễm mỹ lệ cô đương Nhất thời nói không ra lời Ngươi đều là, đều là bởi vì ta ngày đó ta những lời này đó sao Hắn lẩm bẩm mà nhẹ rộng hỏi Như vậy khúc chết buôn đầu, đều là Đều là vì ta sao 32, chương 32 Này lời nói còn còn có chút thật cẩn thận Như vậy chầm ổn thâm trầm nam tử Trước mắt nói chuyện lại mang theo vài phần không dám tin tưởng. Ta đại khái xen vào việc người khác. Chỉ là nghĩ vương gia nhân chuyện này lòng mang ấy nấy, không chi thích nhan trầm mặc một lát, liền đối với ngụy vương thành thật mà nói, như vương gia, vương tướng quân như vậy vì gia quốc can bình, vì thiên hạ thái bình tắm máu xa trường anh hùng, ta xuất thân khuê các kiến thức không nhiều lắm, không thấy được như vậy nhiều anh hùng. Chỉ là nếu ta gặp được, ta đây liền tưởng, tận ta có khả năng, cũng muốn vì chúng ta các anh hùng ra một ít tâm lực. Vương đóng chân là bởi vì bảo vệ ra quốc bị thương. Nếu Thích Nhan không có nhìn thấy, không biết, cũng không có thể ra sức, kia còn chưa tính. Nhưng nếu nàng có một chút có thể trợ giúp người khác hy vọng, Thích Nhan liền nghĩ, đi hỏi một chút danh y thì cũng bất quá là một phong thư tử. Vô luận có thể hay không bị cự tuyệt, luôn là nàng tẫn một phần tâm thôi. Nàng nói nói như vậy thời điểm, khoe miệng như cũ mang theo nhật nhạt ý cười. Ngụy vương lặng lặng mà nghe xong một lát, nhẹ giọng nói, đà tạ ngươi. Giang lão ta biết ta cũng nghe nói hắn tinh thông cốt thương, đã từng cũng tưởng cầu kiến hắn, hỏi một chút vương đống thương thế. Chỉ là hắn lắc lắc đầu nói, chỉ là hắn lâu không ra sơn, ta nhất thời không biết nên như thế nào cầu kiến hắn. Như vậy danh y yề, liền tính là hắn thân là hoàng tộc quyền quý, khá vậy chưa chắc sẽ làm người gật đầu đến khám bệnh tại nhà. Hắn ngừng đầu, thiền màu nâu đôi mắt nổi lên nhu hòa gần sóng, nhìn thích nhan nhẹ giọng hỏi, cho nên, ngươi là bởi vì thấy lòng ta hoài ấy náy, biết lòng ta cảm thấy xin lỗi vương đống. Cho nên mới nghĩ vậy sự kiện. Đều có. Thích nhan bội nói. Hơn nữa này cũng không phải ta cái gì công lao. Giang gia nhiều thế hệ làm nghề ý kìa. Giang lão tuy rằng phải ẩn. Nhưng giang ra một môn đều là cực xuất sắc đại phu. Ta đem vương tướng quân chuyện này thư từ cấp giang lão nghe. Giang lão liền tiến cử chính mình con thứ giang đại phu. Giang đại phu thừa giang lão y kìa bát. Với cốt thương thượng phá lệ tinh vi. Hiện giờ trị liệu cốt thương hơn 20 năm. Cũng có chính mình giải thích cùng kinh nghiệm là cực xuất sắc đại phu. Thích Nhan liền đối với Ngụy Vương tinh tế mà nói, tuy rằng vương tướng quân thương đã là quanh năm tạ cũ, chưa chắc có thể trị liệu, nhưng tốt xấu coi một chút cũng là tốt. Ta biết, mấy năm nay ta không thiếu làm vương đóng xem cốt thương đại phu. Ngươi yên tâm, liền tính không thể trị liệu, cũng sẽ không có người oán giận ngươi. Cho hy vọng, cuối cùng lại không thể trị liệu, có lẽ sẽ có người nói Thích Nhan làm điều thừa, hoặc là mang cho người càng nhiều thất vọng. Ngụy Vương biết, Thích Nhan buồn không cần phải gánh vác như vậy sự. Nhưng bởi vì cảm thấy vương đống thương là bảo hộ thiên hạ mà đến, nhưng cảm thấy hắn ở vì vương đống thương mà lòng mang ấy nấy, cho nên chẳng sợ biết rõ một cái không hảo liền phải rơi xuống oán trách, chính là nàng vẫn là ôm như vậy không lấy lòng sự ở trên người. Nàng buồn ứng bo bo giữ mình, không nhiều lắm làm cái gì, liền sẽ không bị người lấy ra sai tới. Nhưng cho dù là làm như vậy ngu xuẩn sự, Ngụy Vương lại chỉ cảm thấy giờ phút này thích nhan so trên đời bất luận cái gì cô nương đều phải thông tuệ mỹ lệ. Hắn thật sâu mà hít một hơi. Đối thích nhan nghiêm túc mà nói, gà tạ ngươi. Vương gia cũng không muốn ta tạ vương gia che chở chi ân, hiện giờ, vương gia lại vì sao phải đối ta nói lời cảm tạ đâu. Thích nhan không khỏi nhuẩn miệng cười. Nhìn nàng cười nếu xuân phong, ngụy vương không khỏi ngơ ngẩn mà nhìn nàng. Trong khoảng thời gian ngắn, phòng khách liền An tĩnh xuống dưới. Thích như vô cùng cao hứng mà phủng không điểm tâm âm tiến vào, chạy đến cửa tham đầu tham não một lát, lại xoay người chạy ra. Nhìn nàng vui sướng bóng dáng, thích nhan phục hồi tinh thần lại Vội kêu nàng tiến vào, chỉ là thích như đã sớm chạy xa. Một khi đã như vậy, chuyện đó không nên muộn, ta trở về khiến cho vương đóng chuẩn bị. Ngụy vương thấy thích nhan bất đắc dĩ thật sự, tươi cười cũng sáng ngời rất nhiều, hiển nhiên cùng thích như chi gian tỉ muội cảm tình là thật sự cực hào. Trong mắt cũng hiện ra ý cười, đứng dậy đối thích nhan nói, chờ đi trẩn trị ngày đó, không bằng ngươi cũng ra cửa đi một chút, giải sâu. Thích nhan ở trong nhà đóng cửa lâu ngày, cũng là bởi vì kinh đô trong ngoài đều là thích ra các loại đồn đãi vớ vẩn. Nhưng nếu có Ngụy Vương ở bên, kia vô luận cái gì tin đồn nhảm nhí, đều thường tổn không đến Thích Nhan. Nàng cũng không cần chỉ ở quận chúa phủ bồn. Cũng hảo. Thích Nhan cũng tưởng ở bên ngoài đi một chút. Bằng không, chẳng lẽ nhân Thích loan duyên cớ, nàng liền từ đây chính mình đem chính mình nhốt ở trong phủ, chính mình giam cầm chính mình không thành. Nếu Ngụy Vương mời, Thích Nhan ngắm lại cũng cảm thấy có thể, bởi vậy ước định thời gian, chờ tới rồi ngày ấy, Thích Nhan liền mang theo Thích như cùng lên xe ngựa. Xe ngựa ngoại. Vương Đống đang ở cùng thích nhan nói lời cảm tạ. Hắn nhưng thật ra cá tính tình sang sảng tính tình, gái gai tóc, nhìn thoáng qua ngụy Vương liền cười đối thích nhan nói, mấy năm nay, Vương ra vì ta chân không thiếu dụng tâm, hiện giờ liền quận chúa đều nghĩ việc này, thật là đa tạ quận chúa. Hiển nhiên từ trước xem qua hắn chân thương đại phu cũng không ít, lại không có một cái làm hắn khỏi hẳn, nhưng Vương Đống lại không thấy thất vọng, đối cho chính mình xem chân cũng không thấy mâu thuật đoán hắn giận. Hắn tự hồ không đem chuyện này đặt ở trong lòng. Đối chính mình chân cảng có thể hay không bị chữa khỏi, có thể hay không thất vọng hoặc là có chờ mong cũng không có gì đặc biệt cảm giác. Chữa khỏi tự nhiên là tốt. Nếu không thể chữa khỏi, kỳ thật với hắn cũng không có gì gây gớm. Thấy hắn thật sự cũng không có đem chân thương đặt ở trong lòng, thích nhan không khỏi càng kính trọng hắn vài phần. Tướng quân không chê ta sen vào việc người khác liền hảo. Nàng mỉm cười nói. Sao có thể? Quân chúa đối mặt tướng quan tâm trí tâm, mạ tướng tất cả đều minh bạch. Vương gia cũng cùng mặt tướng nói con chúa nói mặt tướng là anh hùng vương đống không khỏi nết miệng đối thích nhan lộ ra tươi cười nói, mặt tướng liền biết, con chúa cùng thừa ân công không phải một đường người, là thiệt tình đãi nhân hảo cô nương. hắn đôi thích nhan dơ ngón tay cái lên, lại đối cong lên đôi mắt đối chính mình cười thích như cười gật gật đầu, liền cùng đi xem đại phu đi. Giang đại phu qua tuổi bất hoặc tuổi tác, nhìn chính là một vị cực có kinh nghiệm đại phu. Vương đống bất quá là nhẹ nhàng mà lại đây. Hắn thương đã nhiều năm, thấy vô số đại phu đều bó tay không biện pháp Bởi vậy tới xem Giang Đại Phu, bất quá là ngụy vương cùng thích nhan đều yêu cầu, hắn không đau không nữa. Chính là đương Giang Đại Phu nghiêm trang mà nhéo nhéo hắn chân, lại làm hắn đi rồi vài bước, lại cho hắn bắt mạch về sau sụ mặt nói có thể trị liệu, vương đống cũng không dám tin tưởng. Hắn cũng già đầu rồi tuổi tác, ngơ ngác mà ngồi ở Giang Đại Phu đối diện, thế nhưng có vài phần ngây thơ. Có thể trị. Có thể. Chỉ là đau thật sự. Không quan hệ. Thân là võ tướng, hắn còn sợ đau sao đã từng cho rằng vô pháp trị liệu, đã sớm đã thấy già, bởi vậy mới có thể không đem chân thọt đặt ở trong lòng. Mà khi hiện giờ nghe được chính mình có thể bị trị liệu, Vương Đống một người cao lớn võ tướng tức khắc chân tay luôn cong lên, một bên bay nhanh mà đi xem nguy vương, lại xin giúp đỡ mà nhìn nhìn Thích Nhan, lúc này mới hoang mang rối loạn mà đối rằng đại phu hỏi, "Kia, kia đến nhiều đau à. Một lần nữa đánh gãy chân đau. Giang đại phu sụ mặt nói, "Thích Nhan nghe liền cảm thấy đau cực kỳ." Nhưng Vương Đống lại cười ha ha lên. Hắn một ngụm đáp ứng. Lúc trước ta không sợ gây chân, hiện giờ còn sợ loại này đau Đến đây đi. Hắn dung cảm mà nói. Cực hảo. Đại phu thích nhất có lẽ chính là như vậy người bệnh, Giang Đại phu lộ ra vài phần vừa lòng. Hắn đương trưởng kéo đi rồi phát ra lời nói hùng hồn cao lớn võ tướng. Đào mắt, vương đống cao lớn thân ảnh đã bị gầy yếu Giang Đại phu kéo vào phía sau. ý gì quán chỗ sâu trong không lâu truyền đến vương đống kêu thẳng thiết, thích nhan theo bản năng mà có rúm lại một chút. Nàng rụt rụt bà vai, Ngụy Vương liền nhìn qua. Chúng ta trở về đi. Có tiểu dược đồng ra tới nói Vương Đống muốn lưu tại Y thì quán thẳng đến dưỡng hảo chân thương, Ngụy Vương một bên sai người đi cấp Vương Đống người nhà tin tức, một bên mang theo Thích Nhan tỷ muội ra Y quán. Mắt thấy trên người nổi lên Y thì quán kia thanh đạm chua xót dược hương, ánh mặt trời ấm áp mà chiếu lên trên người, Thích Nhan mới vừa rồi cảm thấy ấm áp chút, so vừa mới ở Y quán nghe được tiêu thảm thiết làm người nhẹ nhàng nhiều. Nàng biết Vương Đống chân cẳng có thể trị liệu. Liền an tâm xuống dưới, có nhàn tâm ở trên phố nơi nơi đi một chút, một bên đối Ngụy Vương cười nói, vừa mới giang đại phu còn trộn cùng ta nói, nói hắn cũng ngưỡng mộ biên quan tướng sĩ. Vương ra dưới chướng lần này trở về kinh đô tướng sĩ không bằng đều tới hắn ý gì quán khám bắt mạch, hắn chỉ thu một nửa bạc. Ngụy Vương nghĩ nghĩ vừa mới giang đại phu vẻ mặt bị người thua thiệt 800 văn mặt. Hắn nghe Thích Nhan nói, liền chậm dãi nói, không nghĩ tới hắn là cái thiết diện nhu tình người. Thích Nhan cảm thấy những lời này thật là ở khích lệ Nhưng nghe tới lại quái quái Nhưng thật ra cùng vương ra rất giống Ngụy vương cũng nhìn thực lạnh nhạt Nhưng nội bộ lại là lại nhiệt tâm người bất quá Thích nhan nói được nhẹ nhàng Ngụy vương lại khẽ lắc đầu Hắn là y, y giả cha mẹ tâm Phẩm cách cao thượng Ta Ta chỉ đối hắn thanh âm thấp đi xuống Ở ồn ào náo động trường nhai thượng nhược không thể nghe thấy Thích nhan cũng không có nghe được Đã cùng vui vẻ thích như cùng hướng một bên cửa hàng son phân đi Các nàng đều đúng là Hoa Kỳ tự nhiên cũng đối tươi đẹp son phấn cảm thấy hương thú Ngụy Vương liền trầm mặc mà đi theo các nàng phía sau lẳng lặng mà nhìn thích nhan trở nên hoạt bắt lên bóng dáng rút đi trong cung âm vụ quá nhiễu nàng ở náo nhiệt trong đám người trở nên như vậy tươi sống vui sướng trong cung phấn hoa thừa ân công phủ liệt hỏa du nấu mang cho nàng lại vĩnh viễn đều là âm vụ cùng đau xót phản phất cảm giác được Ngụy Vương ánh mắt thích nhan quay đầu lại nhìn lại liền thấy hắn đứng ở cửa hàng son phấn một người canh giữ cửa ngõ Cường hãn khi thế làm người không dám đến gần, lập tức khiến cho nàng bên người sẽ không bị người chen trúc đến, phản phất sở hữu mưa gió đều bị hắn cách trở ở an toàn của nàng khoảng cách ở ngoài. Có như vậy trong nháy mắt, thích nhan ngơ ngẩn một lát, rõ ràng là náo nhiệt rộn ràng nhốn nháo cửa hàng, chính là phản phất chỉ còn lại có nàng cùng hắn giống nhau. Chỉ là cái loại này kỳ quái, hơi hơi nổi lên gợn sóng thực mau đã không thấy tăm hơi. Bởi vì nàng nghe được phản phất cửa hàng son phấn ngoại, chuyên đến một cái quen thuộc, nhu nhược đáng âm Làm ta trông thấy Hoài Vương điện hạ đi, cầu xin ngươi." Thích Loan thanh âm chẳng sợ như vậy mỏng manh, khá vậy rõ ràng mà chuyển vào thích nhan lốt hai. Nàng theo bản năng mà theo thơm ngào ngạt cửa hàng son phấn mở rộng ra cửa sổ hướng một bên tới gần mở ra tiểu lầu đi xem, lại thấy cửa hàng cách vách tiểu lầu không có gì người lầu hai hành lang hạ. Thích Loan chính ngậm nước mắt, ăn mặc một kiện đỏ chấm sai kim càng thêm phụ trợ đến sáng trong như Minh Châu giống nhau mặt váy, đối một cái hoành mi lập mục người trẻ tuổi năn nói, "Điện hạ muốn như thế nào tha thứ ta đâu?" Ta biết thực xin lỗi hắn, ta cũng thực cái nấy, chính là, chính là nhị thúc rõ ràng đáp ứng rồi, sẽ bồi thường nha. Làm ta trông thấy điện hạ đi, kỳ thật, kỳ thật đều là thích da nữ, điện hạ cưới ta cùng cưới ta muội muội lại có cái gì bất đồng đâu. Cầm mồm. Liên ở thích nhan liền phải lạnh rộng quát bảo ngưng lại thời điểm, trước nổi trận lôi đình lại là cái kia tức giận đến khỏe mắt muốn nứt ra cẩm ý gì người trẻ tuổi. Vô sỉ. Độc phụ. Ngươi, ngươi sao dám dính líu thích tam cô nương. Ngươi dựa vào cái gì cho nàng trung thân làm chủ? 33, chương 33. Thích nhan đều bị này một tiếng cấp trấn trụ. Nhân cửa hàng son phấn ngụy vương khí thế, giờ phút này không có người dám tới gần nơi này, bởi vậy này thanh gầm lên cũng không có bị cửa hàng son phấn rất nhiều nữ quyến nghe được. Chỉ là rốt cuộc vẫn là có chút nữ tử nghe được, ánh mắt nhìn lại đây. Thích nhan vội vàng lôi kéo thích như tay đi ra ngoài. Thích loan liền ở cách vách trên tử lâu, nàng khóc sức mướt không quan trọng, muốn chết muốn sống không quan trọng nhưng rõ như ba ngày, lấy thích như hôn sự tranh cãi, đây là muốn làm cái gì. Nhiều như vậy nữ quyến còn có người qua đường chung, nàng kêu là muốn đem thích như gả cho Hoài Vương, kia cùng ngày đó thích nhị lao ra luôn mồm ở trong chiều đối Hoài Vương nói muốn đem nữ nhi gả cho hắn, đối thích như thương tổn đến bao lớn. Thích như chẳng phải là thành bị cười nhạo đối tượng, liền thanh danh đều phải bị bọn họ hỏng rồi đi. Nàng tuy rằng tu thân dưỡng tính nhiều năm, cũng không phải cỡ nào ái động khí tính tình, khá vậy bị thích loan cấp tức điên hoàn toàn không có đem muội muội trung thân còn có tánh mạng hạnh phúc để ở trong lòng, luôn mồm liền phải quyết định một cái vô tội nữ hài tử trung thân, vì cũng chỉ là làm hoài vương tha thứ nàng. Cỡ nào buồn cười? liền Tính là cầu hoài vương tha thứ, kia thích loan như thế nào chính mình không lau cổ thỉnh tội đâu? Trên mặt nàng mang theo giận tái đi, tuyết trắng gương mặt từng đỏ một mảnh, vội vàng lôi kéo thích như liền thượng tiểu lầu. Ngụy Vương theo sát ở nàng phía sau, nhưng người mệnh bên người thị vệ đem tiểu lầu vây quanh, đem tiểu lâu người đều cấp thỉnh đi ra ngoài. Đương thích nhan nhìn thấy thích loan thời điểm, liền thấy nàng đôi mắt thủy quang liên liên, rõ ràng là khóc lóc, nhưng lại như cũ mỹ diễm rực rỡ, diễm quang sáng khoác. Nhưng chính là như vậy mỹ mạo trên mặt, lại thế nhưng còn có một cái đại đại, xương đỏ bàn tay ấn. Nàng không khỏi hoảng sợ mà nhìn về phía cái kia giờ phút này vẻ mặt phẫn nộ người trẻ tuổi. Này người trẻ tuổi nàng tự nhiên là nhận thức, xuất thân hoàng tộc, là đông lâm quận vương đích tam tử, từ nhỏ cùng hoài vương cảm tình cực hảo, cũng thường thường ở trong cung xuất nhập quá Cùng Hoài Vương tình như thủ tốc. Kiếp trước thời điểm, hắn cùng Hoài Vương tương giao tâm đầu ý hợp, nhận thích Loan Hối hôn tiến cung làm hoàng đế quý phi, hắn vì Hoài Vương khí bất quá, nhiều lần ở trong chiều vì Hoài Vương dương mắt, cùng Hoài Vương cùng tiến thối. Chỉ là sau lại, cũng không biết đã xảy ra cái gì, cái này tên là Lục Can người trẻ tuổi cùng Hoài Vương trở mặt thành thù, tới rồi cuối cùng, ngược lại cùng Ngụy Vương đi được phá lệ thân cận. Trước mắt, nhìn thích Loan trên mặt xương đỏ, hiển nhiên là Lục Can tức giận dưới cho nàng một bạt hai. Này liền thích nhăn đều không có nghĩ đến. Đều nói quân tử động khẩu bất động thủ, càng có nói nam tử không có hướng nữ nhân trên mặt tiếp đón đạo lý. Bởi vậy, nàng không nghĩ tới lục An như vậy hoàng tộc con cháu thế nhưng thật sự dám đánh thích loan một bạc hai. Đương nàng vội vàng thượng tiểu lầu lầu hai thời điểm, thích loan chính che lại chính mình mặt, khỏe miệng mang theo một tia vết máu, ngơ ngát mà, mờ mịt mà, cũng không dám tin tưởng mà nhìn nổi trận lôi đình người trẻ tuổi. Hắn liền đứng ở nàng trước mặt, Chẳng sợ cho nàng một bà thai ngây ngẩn cả người một chút, lại không có kinh sợ mà xin lỗi, càng không có hối hận bộ dáng ngược lại kinh ngạc một chút lúc sau, liền dơ lên đầu, chán ghét nhìn nàng. Thích Luân là kinh đô Minh Châu. Xuất thân cao quý hiền hoách, sinh đến Mỹ diễm tuyệt luân, giờ phút này hoa lê dính hạt mưa, cỡ nào nhu nhược đáng thương, sao có thể có nam tử bỏ được cho nàng một bà thai đâu. Nhưng lục gan chính là cho nàng cái tác, thậm chí không thèm để ý sẽ bị người ta nói hắn đối nữ tử động thủ bị hội cũng không e ngại tùy theo mà đến Hoàng đế cùng thừa ân công phủ tức giận. Vô sỉ, đê tiện, hạ tiện. Lục an đôi mắt đỏ, trừng mắt Thích Loan. Thích Loan từ nhỏ bị Thích Thái Hậu xuống ái, hoàng tộc con cháu tự nhiên cũng đối nàng quen thuộc thật sự. Hắn biết Thích Loan thân phận, nhưng cho dù là như thế này, hắn cũng động thủ. Chỉ là đương tức giận chung, hắn thấy Thích Nhan tỉ mội đột nhiên xuất hiện, thế nhưng nhất thời luống cuống tay chân. Ta, ta chỉ là đương nhìn đến Thích Nhan cùng Thích như đều kinh ngạc nhìn chầm chầm thích Loan trên mặt xương đỏ vừa mới còn hùng hổ, ánh mắt hung ác người trẻ tuổi lập tức luôn cuống tay chân. Hắn không biết nên làm cái gì bây giờ, theo bản năng mà đem chính mình tay tàng đến sau lưng, ánh mắt ở thích nhan tỉ mội trên mặt đào qua, bất an mà giải thích nói, nàng vừa mới nói quá vô sỉ, ta nhịn không được. Các người nên biết ta, ta không phải đối nữ nhân động thủ người. Hắn cùng thích ra tỉ mội tự nhiên cũng là nhận thức, như vậy tái nhật giải thích, thích nhan đang chuẩn bị an ủi hắn làm hắn không cần như vậy nôn nóng, lại nghe thích như đã nghiêng đầu nói. Đánh đến khá tốt. Nghe muội mội nhẹ nhàng thanh âm, thích nhan không khỏi cong cong khỏe miệng. Thích Như tròn vo đôi mắt trước mắt cười đến cong lên tới, mượn mà khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy đều là vừa lòng. Chứ bỏ nàng, ta không đánh quá khác nữ. Đáng đánh. Lục An nhìn Thích Như sợ ngây người. Là nha, tam công tử đáng đánh. Nhân Lục An là đông lâm quận vương đích tam tử, bởi vậy ngày thường ở trong cung hoặc là nơi khác nhìn thấy, Thích Như liền xưng hô hắn làm tam công tử. Thế này người trẻ tuổi nhìn chính mình ngây ngẩn cả người, thích như vội đối hắn nói, thấy nàng bị đánh, ta cao hứng còn không kịp. Hơn nữa ta còn phải cảm tạ tam công tử kia một cái tác Đại tỷ tỷ, vừa rồi ngươi nói cái gì? Đem ta gả cho ai? Ta hôn sự, khi nào muốn ngươi làm chủ? Thả ngươi muốn cùng người bồi tội, vì cái gì muốn đáp thượng ta? Nàng trăm triệu không nghĩ tới, thích nhị thái thái cùng thích nhị lao ra bởi vì nàng hôn sự chính tranh chấp đâu, nàng phụ thân mẫu thân còn không có phân cái minh bạch sự. Thế nhưng đã bị Thích Loan dùng như vậy nhẹ nhàng, phảng phất thực tùy ý vốn nên như thế khinh mạn thái độ nói ra. Thích Loan luôn mồm cái gì tỉ muội đều giống nhau, nàng gả cho Hoài Vương cũng giống nhau cái loại này tư thái, trên cao nhìn xuống, hoàn toàn không có đem nàng để vào mắt, liền tính là Thích Như tâm khoan không yêu so đo, cũng bị chọc giận. Tam công tử không có đánh ngươi, ta cũng là muốn đánh ngươi. Đại tỷ tỷ, ta kêu ngươi một tiếng đại tỷ tỷ, nghĩ chúng ta là người một nhà. Nhưng ở ngươi trong lòng, người một nhà chính là như thế sao? Nhân chuyện này là thích như sự, nàng bông ra thích nhan tay chậm rãi đi đến bất an cực kỳ thích loan trước mặt, nhìn chầm chầm nàng nói, ngươi hỏi cũng không hỏi ta ý nguyện, liền tưởng đem ta cấp ném văng ra, làm ngươi bổi tội đạo cũ đúng không? Lẽ ra, nàng vốn không nên như vậy đắc tội thích loan. Thích loan liền phải làm hoàng hậu. Mẫu nghi thiên hạ, sau lưng có hoàng đế sủng ái chống lưng, ngày sau sinh hạ hoàng tử có lẽ còn sẽ có lớn hơn nữa tiền đồ. Bởi vì một chút khập khiếng liền đắc tội thích loan là cơ nào không sáng suốt à. Chính là thích như giờ phút này lại cảm thấy chính mình vô pháp nhẫn nại. Nàng nhìn Thích Loan cặp kia hồng hồng, đáng thương vô cùng đôi mắt, nghiêm túc hỏi, "Đoạt nhị tỷ tỷ hôn sự, bại hoại nhị tỷ tỷ về sau, đại tỷ tỷ còn nghĩ đến bại hoại ta đúng không?" "Đại tỷ tỷ, ngươi cho rằng tỷ muội đều là cái gì? Đều nên nhường người sao?" Từ nhỏ, các nàng tỷ muội đã bị dạy dỗ muốn cho Thích Loan cái này đại tỷ tỷ, muốn tôn trọng nàng, lễ nhượng nàng. Nhưng hôm nay, nàng không phải một khối gấm vóc, không phải một con trang sức mà là các nàng tỷ muội nhân sinh cùng trong sạch. Các nàng nhường nàng, không phải làm nàng trà đạp các nàng. Nghĩ nghĩ, Thích Như giơ tay liền cho thích loan một cái tác. Vang rọi cái tát thanh ở An Tĩnh lại tiểu lầu vang lên tới, nữ hài tử tràn ngập nguyên khí thanh âm trung khí 10 phần mà tiếng vọng, thậm chí chuyển tới giờ phút này có người ở nghe lén tiểu lầu dưới lầu đi. Thanh Thúy mà nói, nhị tỷ tỷ nhường ngươi, nhường ra hoàng hậu chi vị, ngươi còn không biết đủ, còn muốn cho ta cũng nhường ngươi sao? Chính ngươi hại nhân gia hoài vương phủ. Luôn mồm bồi tội, có thể thấy được ngươi cũng biết ngươi làm những cái đó vô xỉ hoạt động là sai. Biết là sai sự ngươi cũng làm, biết sẽ hại người ngươi cũng hại. Hiện giờ, ngươi khóc sức mướt trăng cái gì vô tội đâu. Thích nhan không yêu cùng thích loan so đo, lười đi để ý nàng. Chính là thích như thanh thúy thanh em lại lập tức làm thích loan không chỗ nào che giấu. Thích loan quả thực không thể tin được mà che lại một khắc sần nóng rắt mặt nhìn chính mình đường mội. Nàng luôn luôn bị trong nhà nuông chiều, bọn muội muội đều nhường nàng, cũng không cùng nàng tranh chấp cũng không cùng nàng nói nửa câu lời nói nặng. Nhưng hôm nay, vô luận là thích nhan vẫn là thích như, đều cùng nàng run đi lên. Nàng là phải làm hoàng hậu nha. Như thế nào có thể như vậy không cho nàng mặt mũi đâu. Trước mặt mọi người đánh nàng, nàng ngày sau như thế nào tại thế nhân trước mặt dừng chân. Ta cũng là vì ta muội muội hảo nha. Hoài vương điện hạ tuổi trẻ anh Tuấn, lại là huân quý, người gả cho hắn chính là thân vương phi. Gả cho hắn chẳng lẽ không tốt sao? Hắn như vậy hảo. Vậy ngươi vì cái gì không gả cho hắn? Thích như không khách khí hỏi. Nàng nhìn trâu tròn ngọc sáng, đứng ở tinh tế thước tha thích loan trước mặt, lập tức làm thích loan trở nên càng thêm đơn bạc đáng thương lên. Ta, ta chỉ là. Lòng ta thích người là bệ hạ, cho nên mới. Trong lòng thích bệ hạ, vậy ngươi lúc trước vì cái gì phải đáp ứng gả cho hoài vương? Nếu đáp ứng rồi, hôn nhân chính là trách nhiệm, chính là hôn ước minh ước. Ngươi lại ruồng bỏ chính mình hôn ước, đó chính là cái thất tín bội nghĩa người nhân vô tín bất lập, thích như cam eo, hung hổ mà nhìn càng thêm suy nhược đường tỉ, trận tròn đôi mắt lớn tiếng nói, còn có, ngươi thất tín bội nghĩa, dựa vào cái gì muốn ta nhặt ngươi không cần, tự cho là đúng mà an bài ta hôn sự, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi còn không có lên làm hoàng hậu nương nương đâu, lời này nhiều làm giận à, thích loan trăm triệu không nghĩ tới luôn luôn cười hì hì, trước nay bất hòa người tranh chấp thích như nói lên làm giận nói, sẽ làm người nổi trận lôi đình Liên vẫn luôn tránh ở tiểu lầu không chịu thấy Thích Loan gương mặt kêu Hoài Vương đều tức giận đến nhịn không được vọt ra. Các ngươi đủ rồi. Thích ra nữ quả thực đều là sinh ra khắc hắn. Thích Loan thai họa xong rồi hắn, Thích Nhan liền cười nhạo nhục nhã hắn. Hiện giờ, Thích Như nhảy ra, luôn mồm ghét bỏ hắn là bị Thích Loan không cần. Suy nghĩ một chút, Hoài Vương liền tức giận đến cả người run run. Hắn bước nhanh đi đến đối diện chỉ Thích ra tỉ muội trước mặt. Ngụy Vương bất động thanh sắc mà đem Thích Nhan nửa che lấp ở sau người Nhìn đầy mặt lửa giận Hoài Vương. Hoài Vương ánh mắt ở thích Nhan dấu ở Ngụy Vương sau lưng nửa bên sườn mặt thượng chảy xuống, nhẹ nhàng nhấp khẩn khỏe miệng sau một lúc lâu, lúc này mới nhìn về phía Thích Loan. Đương nhìn đến đã từng minh diễm động lòng người mỹ nhân hiện giờ hai bên gương mặt đều sưng đỏ lên, hắn không khỏi nhìn thích Như liếc mắt một cái. Đối với hắn tới nói, so với Thích Loan cùng thích Nhan này đối tỉ muội, chẳng sợ thích Như đồng dạng là thích gia nữ, khá vậy không phải như vậy quen thuộc. Thích Loan là kinh đô Minh Châu Thích nhăn là tương lai hoàng hậu, hắn tự nhiên càng quen thuộc vài phần. Đến nỗi thích như, bất quá là nhị phòng dòng bên, lại sinh đến không kịp thích ra đại phòng tỷ mội mỹ mạo, hắn thường ngày cũng không có để vào mắt. Trước mắt, nhìn đến thích như thế nhưng cho bị chịu thích thái hậu mâu tử sủng ái thích loan một bạc hai, hắn không khỏi nhiều xem nàng hai mắt. Bất quá là nhiều xem hai mắt, Lục An đã bất an mà đứng ở thích như bên người nói, này không phải nàng sai. Đương nhiên không phải ta sai. Thích như ngửa đầu nghiêm túc mà nói. Đúng vậy, đều là thích loan sai. Lục An nghe bên người tràn ngập nguyên khí thanh âm, nhìn bên người thích như, đón nàng sáng ngời đôi mắt nhịn không được mỉm cười nói. 34, chương 34. Thích như liền nhìn hắn cũng cong lên đôi mắt cười. Đa tạ tam công tử cho ta suốt đầu. Nàng cùng ngực mà tiểu nắm tay nói lời cảm tạ. Không có gì, ta chính là chơ chẽn nữ nhân này nhân phẩm thôi. Húng chi, như thế nào có thể trước mặt mọi người kêu la ngươi hôn sự đâu. Lục An sẽ nhỏ giọng nói. Cũng không phải là. Liên tính là nàng muốn buổi tội, chính mình quay đầu lại gả cho Hoài Vương thì tốt rồi, vì cái gì còn muốn bắt ta hôn sự nói sự. Nàng nhưng luyến tiếc nàng cẩm tú tiền đồ. Cũng đúng. Làm Hoàng hậu nương nương có thể so làm Hoài Vương phi tôn quý nhiều. Nhưng kia cũng không thể bắt ngươi hạnh phúc đổi a Lục An tức giận không thôi. Ngươi đừng nóng giận, dù sao ta không có khả năng nghe nàng gả đến Hoài Vương phủ. ngay bên tai tế, tế vi vi thanh âm, Hoài Vương sắc mặt xanh mét. Này không coi ai ra gì mà lấy hắn đương đàm luận đề tài, hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt. Nhân Thích Loan, gần nhất Hoài Vương mọi việc không thuận, chẳng sợ thấy hắn đã khóc thành một đóa kiều nộn đáng thương thanh niên nhưng Hoài Vương như cũ không có nửa phần đau lòng Thích Loan ý tứ. Hắn chỉ không kiên nhẫn lại tối tâm mà nhìn nàng, nghĩ nàng đã từng như vậy nũng nịu mà dựa vào ở chính mình trong lòng ngực, nhất thời nói không nên lời gây thởm, chỉ sự mặt lạnh lùng mà nói, buồn vương không nghĩ lại nhìn đến ngươi. Ta biết ngươi giận ta, bực ta. Chính là ta không phải có tâm Ta chỉ là quá thích bệ hạ Thấy hoài vương nghĩa mai mà con con khỏe miệng Nửa điểm không có lưu luyến cũ tình ý tưởng Thích loan liền chảy nước mắt đối hắn nói Hiện giờ ta nhà mình tôn nghiêm thể diện tới cầu ngươi Chỉ là tưởng cầu ngươi không cần lại cùng ta so đo đi Bởi vì ta là ngươi cùng bệ hạ huynh đệ bất hòa là ngươi cùng thích ra phản bội Đều là ta không muốn nhìn thấy Điện hạ Ta biết ta làm chuyện có lỗi với ngươi Nhưng thỉnh ngươi tha thứ ta Cũng không cần lại nháo đi xuống Kết thân giả đau thủ giả mau sự. Nàng ở trong cung nghe nói Hoài Vương thượng triều, ở trong triều công nhiên nhục nhã thừa ân công huynh đệ, nói bọn họ bán nữ Cầu Vinh. Cũng nghe nói Hoài Vương cùng hoàng đế chi gian bởi vì nàng phản bội. Nhìn thích thái hậu ở trong cung phát tiết lửa giận, buộc hoàng đế thi ân Hoài Vương vãn hồi Hoài Vương tâm, nhìn hoàng đế sắc mặt tối tăm ở trong cung mắng Hoài Vương phản bội hắn, cấu kết nguy vương, Thích Loan liền nghĩ, nếu nàng có năng lực làm Hoài Vương một lần nữa trở lại thích thái hậu cùng hoàng đế bên này, kia nàng chính là đại đại công thần cũng sẽ không lại có người nói nàng nhàn thoại. Rốt cuộc, Hoài Vương cái này đương sự đều tha thứ nàng lời nói, kia người khác cũng không có đối nàng hành động xen vào đường sống, không phải sao? Nàng vứt bỏ tôn nghiêm tới cầu hắn, hắn sẽ đau lòng nàng, đúng hay không? Mà khi ra cung, tới rồi Hoài Vương phủ bị cử tri môn ngoại, khóc lóc cầu kiến Hoài Vương cũng không đáp ứng, Thích Loan mới biết được, Hoài Vương thật sự không chịu tha thứ nàng. Nếu hắn không tha thứ nàng, kia ngày sau tiếp tục cùng Hoàng đế đối nghịch, có thể hay không nàng sẽ bị mắng hồng nhan hòa thủy. Nàng suy nghĩ rất nhiều, liền cảm thấy thích nhị lao ra đề nghị khá tốt. Đem đường mội thích như gả cho hoài vương, một hồi hôn sự mạt bình nhân đoán, ngày sau đại gia vẫn là hòa thuận người một nhà, không tốt sao? Điện hạ, chẳng lẽ như vậy không tốt sao? Bùn vương dựa vào cái gì cưới thích ra nữ nhân? Các người thích ra nữ nhân là tiên nữ sao? Hoài vương khỏe miệng gợi lên châm trọc biểu tình, mới muốn nói vài câu khắc nghiệt nói, cứ nghe ngụy Vương lạnh lùng mà nói Vô sỉ chỉ có ngươi trước mắt này một cái. Trường an quần chúa. Tìm muội đích sắc thuần thiện cao khiết. Hắn một mở miệng, hoài vương trong lòng không khỏi sinh ra vài phần kiên kỵ, chẳng sợ tuổi trẻ khí thịnh, khá vậy chỉ là nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng, không hề đề cập mặt khác. Hắn không có nói cái gì nữa, chỉ nhìn vẻ mặt năn nỉ thích loan lạnh lùng mà nói, thích loan, ngươi cũng không cần đem chính mình coi như cỡ nào khó lường, cho rằng buồn vương mất ngươi liền cỡ nào đau lòng. Đối buồn vương tới nói. Ngươi cũng bất quá là cái liên hôn công cụ, không quan trọng gì. Buồn vương sở dĩ không muốn cùng thích ra lại tục hôn ước, là bởi vì thừa ân công phủ hối hôn, làm buồn vương phát giác, thích ra danh dự bất quá như vậy, không phải đáng tin cậy quan hệ thông ra, cưới các ngươi thích ra nữ nhi cũng bạch cưới, còn không bằng buồn vương ngày sau cưới một cái không quan hệ lợi ích của gia tộc, thiệt tình thích cô nương tới càng hạnh phúc sung sướng chút. Này lãnh đạo nói, làm thích loan ngây dại. Ngươi, ngươi nói cái gì? Buồn Ngươi không cần phải tự mình đa tình, cho rằng buồn vương là bởi vì ngươi giận chó đánh mèo thừa ân công phủ. Ngươi ở buồn vương trong lòng không như vậy đại phân lượng. Chính là điện hạ lúc trước, lúc trước nói thích ta. Hắn như thế nào sẽ không thích nàng đâu. Rõ ràng hắn thích nàng thích vô cùng, cùng nàng thệ hải minh sơn quá nha. Nếu hắn không thích nàng, thậm chí nàng ruồng bỏ hôn ước cũng chỉ là cảm thấy mất mặt, không có mặt khác thống khổ. Kia nàng hiện giờ ở hắn trước mặt khóc sức mứt cầu hắn thông cảm chính mình tình yêu, không phải thành một hồi chê cười Cho dù là liên hôn công cụ, Bổn vương cũng đến hống hống nàng. Ngươi thật sự cho rằng Bổn vương là ly ngươi liền sống không được không tiền đồ mà hàng. Hoài vương khinh thường mà nhìn nàng, sau một lát ánh mắt rừng ở lỗ can trên mặt, mang theo vài phần suy tư cùng hiểu rõ mà nói, Bổn vương không tha cho thừa ân công phủ, là bởi vì các ngươi dám đem Bổn vương tôn vinh đạp lên dưới lòng bàn chân. Này phân nhục nhã Bổn vương tuyệt không sẽ quên, nhưng lại không phải Bổn vương đối với ngươi lưu luyến. Nếu bệ hạ thích ngươi, vậy ngươi gả cho hắn hảo. Hắn một bên nói, một bên liền đối với đã dại ra cứng đờ tại chỗ Thích Loan không thèm để ý mà nói, hắn đem ngươi đương tâm can nhi, buồn vương nhưng không kêu ý tứ. Đối với một nữ tử tới nói, như vậy chẳng hề để ý làm lơ so trên đời bất luận cái gì nhục nhã đều phải lợi hại. Thích Loan lập tức mềm ở trên mặt đất, thấp rộng khóc lên. kia chứng minh ở hoài vương trong lòng, nàng cái gì đều không phải. Mà không phải bị hai cái cao quý anh tuấn hổ dệ quý tộc cái như chân bảo, lẫn nhau tranh đoạt. Hôm nay sự ta nhớ kỹ. Liên ở thích Loan ủy khuất tiếng khóc, Thích Nhan đột nhiên mở miệng nói, Thích Loan không khỏi che lại chính mình mặt hoảng sợ mà nhìn nàng, é sợ cho nàng lại cho nàng một cái tát. Thích Nhan lại chỉ là đứng ở tiểu lầu cửa sổ một bên, nghịch bên cửa sổ ánh mặt trời ánh mắt liễm diễm mà nhìn nàng, cười cười, nhẹ giọng nói, "Ngươi biết ta muội muội bắt ngươi không có cách nào, mới dám như vậy không kiêng nể gì mà mưu tính nàng hôn sự cho ngươi thu thập loạn sạc. Chuyện này không để yên, sau này chúng ta luôn có thanh toán thời điểm." Đem muội muội đưa đi chết, Này không phải Thích Loan kế hoạch không có thành công liền có thể mặt bình. Nàng chậm rãi đi đến hủy hải trên mặt đất, như thảm bại đóa hoa giống nhau dơ lên bàn tay đại khuôn mặt nhỏ tỉ tỉ, nhẹ nhàng nhéo nhéo nàng hầm dưới, cười nói, ngươi cho rằng làm hoàng hậu liền có thể đem chúng ta đạp lên dưới lòng bàn chân, chúng ta đến ở ngươi thuộc hạ ăn cơm, nằm mơ càng mau chút. Nhìn như vậy ôn hòa Thích Nhan, Thích Loan cảm thấy sợ cực kỳ. Đã từng ở trong cung nàng đối nàng lạnh lùng sắc bén. Nàng đều không có cảm giác được trước mắt mỉm cười thích nhan càng làm cho người không thở nổi. Nàng rõ ràng là ở mỉm cười, nhưng thích loan chính là cảm thấy, nàng rõ ràng là bị chọc giận. Cỡ nào kỳ quái. Bị nàng đoạt đi rồi hoàng đế, đoạt đi rồi hậu vị, nàng không có bị chọc giận. Chính là nàng bất quá là đề ra thích như hôn sự, nàng muội mội liền chân chính mà bị chọc giận. Nhị muội muội phụ thân cùng mẫu thân. Ngươi cho rằng ta hiện tại liền phải cùng ngươi muốn chết muốn sống sao. Chúng ta không nóng nảy, chờ xem. Chỉ là lại làm ta biết ngươi dám để ta mội mội hôn sự nửa câu, mặc kệ ngươi còn tưởng đem nàng gả cho người nào, ta đều sẽ đi cùng bệ hạ nhức lên. Hôm nay ngươi là như thế nào quỷ gối hoài vương trước mặt cầu hắn tha thứ, cầu hắn nhớ rõ các ngươi chi gian tình cảm còn có vui sướng. Nay liên ác độc. Nếu là hoàng đế biết Thích Loan cùng hoài vương hồi ước bọn họ chi gian ngọt ngào nhật tử, còn không tức chết rồi. Thích Loan lập tức liền biết lợi hại. Nàng hoàng sợ mà trận tròn đôi mắt nhìn muội muội Đừng làm cho ta lại nhìn thấy thích ra người Bằng không ta đều tính ở ngươi trên đầu. Thích nhan buông ra cái này trước mắt thật sự cảm thấy sợ hãi tỉ tỉ, lúc này mới mang theo thích như ở tỉ tỉ tiếng khóc đi ra tự lầu. Các nàng cùng Hoài Vương phân biệt thời điểm, Hoài Vương xanh mặt như suy tư gì mà nhìn thích nhan, đột nhiên hỏi, ngươi đã sớm biết bọn họ sẽ làm như vậy sự. Chẳng trách lúc trước thích nhan tỉnh hắn rời xa thích ra nữ. Nguyên lai, like, nàng đã sớm biết bọn họ sẽ làm như vậy sự. Ngươi nói không sai, bán nữ cầu vinh sự, liền tính bọn họ không nói. Ta cũng đoán được. Thích nhan đối Hoài Vương Nhu Hòa mà nói, quả nhiên. Chỉ là ta vốn tưởng rằng hướng ngươi cầu hôn sẽ là thích ra trường bối, không nghĩ tới thích loan chính mình mình trần ra trận. Kiếp trước, thích loan còn làm bộ làm tịch mà ở đau lòng hối hận Hoài Vương trước mặt hồi ước thích như điểm điểm tích tích, một bộ đau lòng mội mội mất sớm bộ dáng, hảo một bộ tỉ mội tình thâm. Hiện giờ, phát hiện các trưởng bối ở Hoài Vương trước mặt chạm vào vết tường, nàng liền xe xuống thiện lương sắc mặt, lộ ra nàng lích kỷ gương mặt thật. vì chính mình Mội mội tánh mạng cùng hạnh phúc đều là có thể hy sinh. Người hôm nay sinh khí, là bởi vì tam cô nương. Chính mình sự không tức giận, ngược lại bởi vì một cái đường mội đã phát hỏa. Hoài vương ánh mắt dừng ở một bên, lại thấy thích như ở vô cùng cao hứng mà cùng lục an nói lời cảm tạng, nhìn đường đệ nhìn phía thích như khi sáng ngời đôi mắt, hắn hử cười một tiếng nói, mấy ngày trước á an còn cùng ta nói, nói bậy hạ ở triều thượng nói muốn cưới thích ra trường nữ, hắn còn vì ta nói chuyện, hỏi đem ta đặt chỗ nào. Trở về con ở ta trước mặt mắng Thích Loan cùng bệ hạ hảo chút lời nói, miễn bản nhiều bực bội. Hiện giờ ngâm lại, vì ta bất bình là một kiện, cũng có là bởi vì Thích Loan liên lụy hắn để ý người đi. Lục an tuổi trẻ khí thịnh, cái gì cảm xúc đều bãi ở trên mặt, cũng không có che lấp. Bởi vì Thích Loan đề cập đem đường mội gả cho Hoài Vương, hắn thế nhưng cho tương lai hoàng hậu một bạn ai, chẳng lẽ chỉ là ở vì Hoài Vương bất bình không thành. Hoài Vương mang theo vài phần hài hước, Thích Nhân lại ngây ngẩn cả người. Nàng đông nhiên quay đầu, ngơ ngẩn mà nhìn chính nhìn thích như nói giỡn, đôi mắt đều sáng ngời vô cùng anh tuấn người trẻ tuổi. Hắn chuyên chú mà nhìn nàng, thậm chí không có đem ánh mắt đầu hướng bên người nàng so nàng càng thêm mỹ mạo xuất sắc tỉ tỉ trên người. Như vậy chuyên chú, phản phất trên đời này chỉ có thích như một người. Nàng nói nói cười cười thời điểm, hắn nhìn nàng, cũng theo nàng lời nói thường thường mà cười rộ lên. Có chút quen thuộc, phản phất, phản phất cũng từng có người như vậy chuyên chú mà nhìn nàng giống nhau không cần để ý tới kêu vô sỉ nữ nhân. Nàng vào cung liền sẽ biết, tưởng mẫu nghi thiên hạ, không dễ dàng như vậy. Ngụy vương đánh gây thích nhan mơ mơ hồ hồ suy nghĩ, nhẹ giọng đối nàng nói, ngươi cũng không cần lo lắng ngày sau nàng muốn bắt chạy ngươi. Bất quá là một cái hoàng hậu thôi. Hắn hoàn toàn không có đem hoàng hậu để vào mắt. Thích nhan thu hồi trong lòng kêu hoàng hốt hiện lên một mặt suy nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu. Ngụy vương nói không sai, liền tính thích loan làm hoàng hậu, cũng không phải tùy tâm sử dụng. Nhưng cho dù là như thế này tưởng, nhưng khi đó gian bay nhanh qua đi, đương thích loan ủy hủy khuất khuất mà không như vậy náo nhiệt mà gả vào cửa cung, làm hoàng hậu nương nương, trong cung phát sinh chuyện thứ nhất khiến cho người ghé mắt. Hoàng hậu chính vị trong cung, phi tần tự nhiên muốn đi chiều hạ quỷ lệ chính cung. Ai biết đương ngoanh ngoanh yến, yến phi tần mới quỷ gối hoàng hậu trước mặt, một vị nũng nỉu mỹ nhân phủng trà thơm cấp hoàng hậu, hoàng hậu uống một ngụm trà, xỉu đi qua. 35, chương 35 Lẽ ra thích loan bao lâu tiến cung Bao lâu phong hậu, cùng thích nhan quan hệ không lớn. Nàng chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái thôi. Xưa nay hoàng gia phong hậu đại điển, đều sẽ tương đương náo nhiệt, cũng tương đương long trọng. Liên tỉ như kiếp trước, thích nhan lại không được sủng, lại bị hoàng đế ở hôn trước liền như thế nào chán ghét bài xích, nhưng nàng phong hậu đại điển như cũng là phá lệ long trọng. Vô luận là trong ngoài mệnh phụ chiều hạ, vẫn là hậu cung phi tần hướng hoàng hậu lệ bái, đều thực trình trọng. Nhưng tự hồ là trong chiều lúc này đây đối hoàng đế cướp đoạt hoài vương phi nghị luận quá nhiều, bởi vậy, đương thích loan phong hậu chuyện này trần ai lạc định, cuối cùng lựa chọn ngày tốt giờ lành lúc sau, thích nhan liền phát hiện, lần này phong hậu đại điển cũng không phải như vậy náo nhiệt. Không có mãn thành chúc mừng, cũng không có phong hậu nghi thức, ồn ào trận trượng, mà là đương thích loan lạng yên không một tiếng động mà lại một lần vào cung, làm hoàng hậu nương nương chính vị trung cung, chờ mệnh phụ cùng hoàng tộc nữ quyến chúc mừng thời điểm Thích nhan đều không có phát hiện Lúc này đây tới như vậy lạng Yên không một tiếng động. Có lẽ hoàng đế là tưởng náo nhiệt hiển hách một phen, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn điệu thấp. Chỉ chỉ bằng điểm này, liên cung kiếp trước hắn cho thích loan không giống nhau. Kiếp trước phá tan lực cản còn có phê bình tiến cung thích quý phi, tiến cung thời điểm kiểu gì xa hoa phô trương, thậm chí cùng thích nhan phong hậu đại điển không có gì phân biệt. Liệt Hỏa du nấu giống nhau vào cung. Chính là này một đời, rõ ràng trực tiếp làm hoàng hậu, lại tựa hồ còn không đuổi kịp thích quý phi như vậy hiển hách. Nàng biết hoàng hậu đã chính vị chung cung, yêu cầu mệnh phụ cùng hoàng tộc nữ quyến tiến cung chiều hạ thời điểm cũng chỉ bất quá là nhàn nhạt mà cười cười. Nàng hiện giờ cũng có quận chúa tức vị. Cũng là thích loan nhà mẹ đẻ muội muội Chính là muốn nàng tiến cung đi làm bạn tân hôn hoàng hậu sự lại không có gì tin tức. Ngắm lại cũng biết, thích loan cướp đoạt mội mội hôn sự, đoạt đi rồi mội mội hoàng hậu bảo tọa, này đã ở kinh đô trong ngoài nháo đến tối buổi. Hiện giờ, sao có thể làm thích nhan tiến cung đi trở thành thích loan vết như đâu? Chỉ là không có người cố ý tới thỉnh nàng tiến cung, Thích Nhan vẫn là quyết định muốn vào cung đi gặp Thích Loan. Cũng không phải cái gì giận dỗi muốn cùng Thích Loan Giang Thượng, cũng không phải giận dỗi mà là trước hai ngày Thích Như bị Thích Nhị Thái Thái cấp tiếp đi rồi. Thích Nhị Thái Thái rốt cuộc còn không muốn đắc tội Hoàng đế cùng Thích Thái Hậu, rốt cuộc nếu không phải Thích Nhan trọng sinh một lần, ai biết Hoàng đế này ngôi vị Hoàng đế cũng bất quá chỉ có thể lại ngồi 10 năm đâu. Nếu nửa đời sau còn muốn ở Hoàng đế cùng Thích Loan dưới tay kiếm ăn. Thích Nghị Thái Thái chẳng sợ lòng tràn đầy bực bội, lại cũng chỉ có thể ở hoàng gia trước mặt tối đầu. Nàng muốn mang theo Thích Như tiến cung cấp hoàng hậu Thần An, ít nhất cũng muốn làm người biết, tuy rằng tỷ muội chi gian có chút phân tranh, nhưng rốt cuộc Thích Như vẫn là thích hoàng hậu Đường Nguyệt, ít nhất cũng không cần hỏng rồi Thích Như sau này nhân duyên đi. Đúng là bởi vì Thích nhị Thái Thái còn đối hoàng gia còn có ảo tưởng, Thích nhăn cũng không có cố ý đi châm ngòi phủ định, rốt cuộc nói miệng không bằng chứng, bất quá ngấm lại Thích Như có lẽ sẽ ở trong cung bị người khi dễ. Nàng liền quyết định cũng tiến cung đi tính. Nàng cũng không sợ tiến cung. Sợ nàng tiến cung, không muốn nàng luôn là xuất hiện tại thế nhân trước mặt có khác một thân. Như Thích Thái Hậu, như Thừa Ân Công Phu Thê, như Thích Loan. Một khi đã như vậy, nàng vì cái gì muốn cho bọn họ vừa lòng đâu. Tỷ tỷ muốn vào cung. Nhân Thích Loan đại hôn, Thừa Ân Công liền sai người cấp ở kinh giao đại doanh Thích Khắc truyền tin, làm hắn trở về tham gia trưởng tỷ phong hậu đại điện. Thích Khắc nhưng thật ra đích đích xác sắc, sắc đã trở lại chỉ là trở về thừa ân công phủ, mắt thấy thừa ân công phu nhân một bên bận bận rộn rộn mà thu xếp cấp thích Loan của hồi môn, một bên cùng chính mình chảy mắt gạt lệ mà khóc lóc kể lệ thích nhan như thế nào như thế nào bất hiếu, ngỗ nghịch cha mẹ trưởng bối, cùng bội không có đức hạnh, lại thấy thừa ân công há mồm câm miệng tiểu xúc sinh, hắn giận tí mặt, cùng thừa ân công đại xảo một trận, vừa lúc cuốn chính mình phô đệm chăn cùng. Trung tâm gã sai vặt cùng ra tới, trực tiếp trở về quận chúa phủ. Hiện giờ ở thích nhan quận chúa phủ Thích khắc cảm thấy chính mình càng tự tại chút, nếu không phải ngụy vương nhân hắn trở về cố tình chạy tới dò hỏi hắn ở đại doanh hay không tiến tới, nghiêm trang hỏi chính mình công sự, thích khắc cảm thấy chính mình sẽ càng tự tại chút. nghỉ phép ở nhà còn muốn ứng phó người lãnh đạo trực tiếp có nề nếp công sự dò hỏi, chẳng sợ thích khắc thật là tiến tới niên thiếu con cháu, cũng cảm thấy chịu không nổi. Bởi vậy, đương thích nhan nói muốn vào cung đi gặp thích hoàng hậu, thích khắc thức khắc một cái giật mình. Lại tách ra ngụy vương rò hỏi chính mình mỗi ngày ở kinh giao đại doanh hay không khắc khổ nói, khẩn trương hỏi, như vậy sao được? Hiện giờ, kia hậu cung là nàng tiên hạ, ngươi vào cung. Bằng không, ta cũng tiến cung bồi tỉ tỉ đi thôi. Thân là thừa ân công thế tử, thích loan phong hậu tiến cung ngày ấy thích khắc cũng không có xuất hiện, thật thật tại tại mà cách không cho thích loan không mặt ngúi. Tương lai thừa ân công phủ người thừa kế nói rõ không có đem thích loan cái này tỉ tỉ đặt ở trong lòng. Thái độ rất rõ ràng mà tỏ vẻ ngày sau sẽ không để ý tới thích loan, này đối tân hoàng hậu thật là trọng đại đà kích. Một cái không có nhà mẹ để huynh đệ chống lưng hoàng hậu. Liên tính thừa ân công quyền thế ngập trời, ái nữ như mạng, có thể chịu đựng được thích hoàng hậu hiện giờ thanh thế, nhưng thừa ân công luôn có già đi, cầm không được quyền bính kia một ngày. Thích khác mới là thích ra tương lai. Hắn không thích thích hoàng hậu, không duy trì nàng, kia thích hoàng hậu quyền thế còn có thể gắn bó mấy năm đâu. Bởi vậy... Đương hắn chủ động đề cập muốn mồi thích nhan tiếng cung, thích nhan nhịn không được nhìn về phía đệ đệ sầu lo đôi mắt. Nàng không khỏi lộ ra nhu hòa mỉm cười. "Không cần lo lắng." "Như thế nào có thể không lo lắng?" Đương nhìn không lâu trước đây bệ hạ bị tỷ tỷ hù dọa, nhưng hôm nay thích loan mỗi ngày ở trong cung cho hắn thổi bên gối phong thích khác nói nói liền mặt đỏ, hiển nhiên tuổi còn trẻ nói này đó ngượng ngùng. Hắn có chút nóng nảy, ngồi ở một bên chính trầm mặt mà nghe tỷ đệ hai nói chuyện ngụy vương trầm ngâm một lát, phùng trà uống lên mấy gǒu, du Hắn xuất thân tuy rằng cao quý, nhưng cũng không có đặc biệt tinh xảo chú trọng. Cao quý hiển hách người đều thích cái gì sau cơn mưa long tỉnh linh tinh tinh xảo nước trà, nhưng hắn ở quân ngũ chung càng lâu, đối nước trà không có gì chú trọng, chỉ cần cầu nước trà không cần thanh đạm. Thanh đạm không có tư vị nhì, hắn cũng không thích. Hiện giờ, ở quận chúa phủ uống nước trà, liền chậm rãi biến thành trà đặc. Hắn bưng chung trà rũ mắt một lát, lại vùi đầu uống lên mấy khẩu trà đặc, lúc này mới nhìn về phía thích nhan. Nhìn thích nhan chính tươi cười mềm mại mà an ủi đệ đệ, hắn nhấp nhấp khỏe miệng, đột nhiên nói, nếu thích khác như vậy lo lắng, ta đây vừa vặn tiến cung, liền cùng ngươi cùng đi thôi. Hắn vừa vặn nhắc tới tiến cung, thích ra tỷ đệ không khỏi đều nhìn về phía hắn, thích nhan bừng tỉnh nghĩ đến, hoàng đế đại hôn, Ngụy vương thân là hoàng tộc, càng là hoàng đế thân huynh trưởng, đích xác hẳn là tiến cung đi chúc mừng hoàng đế đại hôn. Chỉ là nhìn rũ mắt không nói ngụy vương, thích nhan lại nhịn không được nghĩ đến, Kiếp trước, Ngụy Vương ở Hoàng đế đại hôn thời điểm đích sắc cũng vào cung. Kiếp trước nàng ở phong hậu lúc sau, tự nhiên liền cũng có hoàng tộc gia yến. Khi đó là cùng hoàng đế thân cận nhất vài vị hoàng tộc cùng tiến cung thời điểm nhìn thấy Ngụy Vương, cũng là như thế này trầm mặc. Lúc trước hắn không thích nói chuyện, ngồi ngay ngắn ở thành vương hạ đầu, trầm mặc không nói, có vẻ tâm cơ thâm trầm. Hắn thậm chí vẫn luôn đều chỉ túi đầu uống rượu, không có ngẩn đầu xem ngồi ngay ngắn thượng đầu hoàng đế cùng thích nhan liếc mắt một cái. Chính là hiện giờ thích nhan mới phát hiện Nguyễn Vương chầm mặt cũng không phải tâm cơ thâm chầm. Hắn chỉ là lười đến cùng Hoàng đế nói chuyện thôi. Dù sao cũng là như vậy Hoàng đế, người đứng đắn ai ái nói với hắn lời nói, ứng phó hắn đâu. Nghĩ kiếp trước kiếp này, Ngụy Vương muốn đối mặt Hoàng đế cái loại này bất đắc dĩ còn có buồn bực, Thích Nhan không khỏi đồng cảm như bản thân mình cũng bị, cũng nhịn không được lộ ra tươi cười. Nếu Vương ra cũng muốn tiến cung, kia hai ta cùng tiến cung đi. Nếu Ngụy Vương là cố tình làm bạn nàng tiến cung, Thích Nhan còn sẽ bất an. Nhưng kiếp trước Ngụy Vương ở hoàng đế đại hôn lúc sau cũng là muốn bảo cung, lúc này đây cùng nàng cùng tiến cung thật là vừa vặn, nàng đơn giản liền một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Thấy nàng cười đáp ứng, Ngụy Vương lại túi đầu uống một ngụm trà đặc, chấm dãi lên tiếng. Thấy không lớn chung trà nước trà bị hắn uống đến không còn một mảnh, thích nhăn cũng không có làm nha hoàn tiến vào, chính mình thân thủ cho hắn tục trà. Tuyết trắng tay cầm sau cơn mưa màu thiên thanh ấm trà tới gần ở hắn trước mặt, trà hương ở ngoài, còn có nhợt nhạt nữ hài tử hương khí. Nguy vương vẫn không núp đích, nhìn chầm chầm trước mặt trung trà chậm rãi bị lấp đầy. Ngươi biết ta thích trà đặc. Hắn nhẹ giọng nói. Lúc này đây nhân gần trong găng tức, thích nhan nghe được. Nàng không khỏi nhuẩn miệng cười. Vương ra thích ăn thịt, thích trà đặc, thích khẩu vị trọng đồ ăn, phải biết rằng này đó thực ra nan sao. Nàng vốn chính là cái thận trọng như phát người. Ngụy vương thường xuyên chiếu cố nàng, bất quá vài lần công phu. Nàng tự nhiên cũng liền nhìn ra được hắn yêu thích, chỉ cần dùng chút tâm thôi Chỉ là này tựa hồ là Ngụy Vương hồi lâu đều nói không ra lời, sau một lúc lâu, liền thích khác đều nghi hoặc mà nhìn về phía ngụy Vương thời điểm, hắn mới đối thích nhăn nói, vào cùng ngươi liền đi theo ta, cái gì đều không cần sợ hãi. Hảo, đại thụ phía dưới hảo thừa lương, dù sao đều phiền toái Ngụy Vương rất nhiều, thích nhăn cũng không để bụng chỉ là dựa vào ngụy Vương cáo mượn oai hùm. Bằng không vào cung, thật sự nói không hảo thích Thái Hậu cùng Thích Loan sẽ như thế nào. Chỉ cần ngắm lại Thích Loan làm Hoàng Hậu. Nàng còn phải hướng Thích Loan giập đầu, rốt cuộc làm thích nhan nheo lại đôi mắt. Ngụy Vương dương mắt nhìn nàng một lát, thu hồi ánh mắt. Chỉ là tỉ tỉ vì sao một 2 phải tiến cung đâu? Thích khác thấy Ngụy Vương đáp ứng cùng thích nhan cùng tiến cung, tức khác thở dài nhẹ nhõn một hơi, lại vẫn là khó hiểu hỏi. Ta lo lắng ta muội muội có hại. Thích Như đám đông nhìn chăm chú cho Thích Loan một bậc hai, đây là đánh vào hoàng đế đầu quả tim nhi thượng. Hoàng đế người như vậy, nghe được Thích Loan khóc lóc kể lệ, có thể tha được thích Như mới là lạ. Thích nhan tự nhiên lo lắng thích như lần này tiến cung ở hoàng đế trước mặt bị nhục nhã khi dễ, bởi vậy một lòng muốn vào cung. Chờ tới rồi thích loan tiến cung 3 ngày, muốn thân cận nhà mẹ để người cùng hoàng tộc đều tiến cung hội tụ kia một ngày, thích nhan mặc đổi mới hoàn toàn liền mang theo ngân hoàn ra cửa. Nàng vừa ra môn, liền thấy cửa ngụy vương phủ chu luân xe ngựa đã chờ ở cửa. Nay xe ngựa mới tinh, nhìn cũng không trâu quang bảo khí, chỉ là nội liễm bên trong lại mang theo vài phần xa hoa, thấy thích nhan ra cửa. Chính ngồi ngay ngắn ở xe ngựa bên một con cao lớn trên ngựa đen Ngụy Vương xoay người xuống ngựa, Đối Thích Nhan nâng lên cánh tay. "Vương ra, ta cũng có xe ngựa." Quân chúa phủ xe ngựa cũ, không xứng ngươi hiện giờ thân phận. "Ta vừa mới trở về kinh đô, này xe ngựa là bên ngoài người hiếu kính, chỉ là nhà ta không có nữ quyến, vừa vặn cho ngươi dùng." Ngụy Vương thịnh tình, cánh tay đều tới rồi thích Nhan trước mặt, thích Nhan nghĩ nghĩ, rốt cuộc không cần ở như vậy thiện ý trước mặt cự tuyệt Ngụy Vương, liền đỡ Ngụy Vương trên tay xe ngựa. Tay nàng đặt ở ngụy Vương cánh tay thượng ngáy mắt, Ngụy Vương cánh tay khẽ run lên. Vương ra. Thích Nhan quay đầu lại xem hắn. Ngụy Vương đón nàng nghi hoặc ánh mắt lắc lắc đầu nói, ta chỉ là Người phía trước cự tuyệt đỡ ta, hiện giờ nguyện ý đỡ tay của ta, này thực hảo. Nói lên cự tuyệt đỡ cánh tay hắn xuống xe, Thích Nhan cũng không biết như thế nào, không khỏi đi xem ngụy Vương sắc mặt. Có lẽ là nàng ảo giác. Đương hắn nhắc tới nàng cự tuyệt hắn, thanh âm kia lộ ra nhàn nhà thủy khuất. 36. Chương 36. Chỉ là này hiển nhiên là ảo giác, bởi vì Ngụy Vương như cũng là sắc mặt lãnh đạm, lại cảm thấy chính mình có lẽ là tự mình đa tình, Thích Nhan liền cười cười, cùng ngân Hoàn cùng vào xe ngựa. Xe ngựa vững vàng mà hướng trong cung mà đi. Dọc theo đường đi Ngụy Vương cũng cũng không có cùng Thích Nhan đáp lời. Như vậy xa cách cùng trầm mặc, làm Thích Nhan trong lòng nhẹ nhàng rất nhiều. "Cô nương, thế tử thật sự hôm nay cũng không tiến cung sao?" Ta nghe nói kia đầu trong phủ tử trên xuống dưới chủ tử đều phải tiến cung đi. Thích ra là hai đời hậu tộc, này đối với bất luận cái gì từng nhà tộc đều là hiển hách vinh quang sự, nhưng thích khắc thân là thừa ân công thế tử, thế nhưng như vậy việc trọng đại đều không lộ đầu, ngân hoàng không lo lắng thích khắc cấp thích loan không mặt ngũi, mà là lo lắng thừa ân công tỉnh nộ. Không tiến cung cũng không có gì, liền tính phụ thân bực bội cũng không có gì, dù sao bất quá 10 năm thời gian thôi. Thả thích khắc ở kinh giao đại doanh, đây là ngụy vương cánh chim dưới Thừa ân công lấy thích khắc cũng không có gì biện pháp, cũng ảnh hưởng không đến thích khắc tiền đồ. Kiếp trước, thích loan như vậy Xuân Phong đã ý, thích khắc cũng bất quá là bị đoạt thừa ân công phủ thế tử chi vị thôi. Thích nhan không có đem chuyện này để ở trong lòng. Ngân hoàn thấy nàng chắc chắn, tuy rằng trong lòng Hoàng thật sự, nhưng lại bản năng tin tưởng nhà mình cô nương phán đoán. Cũng đúng. Liên tính công gia tái sinh khí, chẳng lẽ có thể đánh giết thế tử không thành. Công gia chỉ có chúng ta thế tử một cái nhi tử thôi. Thừa Ân công đừng nhìn thê thiếp đông đảo, khá vậy bất quá chỉ có thích khác như vậy một cái nhi tử thôi. Liên tính tái sinh khí, khá vậy không có khác nhi tử người được chọn có thể bị hắn để bạc. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Thích Nhan thấy nàng yên tâm bộ dáng, liền mỉm cười lên. Thừa Ân công đích sắc không thể đánh giết thích khác, chính là hắn có thể phế đi thích khác tư vị. Nhưng này đối với thích khác tới nói cũng chưa chắc tính cái gì cảm thấy thẹn sự. Rốt cuộc, nếu nhân thích loạn thành hoàng hậu duyên cớ mới trở thành Thừa Ân công này đối với nàng trong ánh mắt không xoa hạt cắt đệ đệ tới nói mới là sỉ nhục đi. Nhưng đúng là nhân nghĩ đến thừa ân công thế tử tức vị ngày sau đưa tới phân tranh, còn có người không ra người, thích ra những cái đó khoác ra người không làm nhân sự hoạt động, thích nhan ánh mắt mới hơi hơi lạnh lùng. Nàng rũ mắt không nói chuyện nữa, chậm rãi bắt đầu so đo kiếp trước những cái đó hôn chứng sự, miễn cho đời này ở bọn họ tỉ đệ trên người tái diễn, như vậy suy tư, thực mau liền đến trong cung. Đương tới rồi trong cung thích nhan xuống xe thời điểm, Đương nhìn đến Ngụy Vương đứng ở xe ngựa bên dương mắt, nghịch ánh mắt nâng lên cánh tay, Thích Nhan thói quen giống nhau đem tay nhẹ nhàng đắp ở cánh tay hắn thượng. Như vậy thói quen, làm nàng ngẩn người. Làm sao vậy? Thấy nàng dừng lại xuống xe bước chân, Ngụy Vương liền hỏi nói. Không có gì. Bị hắn đánh gãy suy nghĩ, Thích Nhan mới khẽ lắt đầu, do dự một lát nói, chỉ là Vương ra đái ta ấm áp, ta thói quen như vậy khi mạng, rốt cuộc đối Vương ra bất kính. Thói quen mới hảo. Ngụy Vương nói Vương ra nói cái gì? Ta nói, ta cũng bất quá là thói quen đối xử tử tế nữ tử, ngươi không cần để ý. Ngụy vương một bên nói, một bên dẫn thích nhan xuống xe ngựa, hơi hơi dơ tay hư đỡ thích nhan ở chính mình bên người đứng vững, đang muốn mang nàng cùng tiên cung, liền thấy một khác sườn cửa cung, đi tới hai cái thân xuyên hoa phục hoàng tộc. Một người ở trung niên, khuôn mặt trầm tĩnh nhìn không ra hỉ nộ, đúng là hoàng đế thuốc phụ thành vương. Một cái khác tuổi trẻ anh Tuấn, tư thế vai hùng bừng bừng, sắc mặt lại âm tình bất định, lại là hoài Vương Nhìn thấy thích nhan hôm nay cũng vào cùng, hoài vương trên mặt không khỏi lộ ra cười như không cười, lại hư lạnh một tiếng. Hắn cùng thành vương cùng hướng bên này đi tới. Vương thúc. Nguy vương tiến lên cấp thành vương thình an, hơi hơi nghiêng người, chặn phía sau thích nhan. Thích nhan ở hắn bóng dáng che lấp hạ không dám chậm trễ, cũng cấp thành vương phúc phúc. Thành vương không phải người bình thường. Vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, hắn đều là triều đỉnh cùng hoàng tộc bên trong lớn nhất thế lực cùng lực lượng. Hoàng tộc lấy hắn cầm đầu mà triều đình cùng trong quân. Nếu thích nhan suy đoán không tồi, kiếp trước Ngụy Vương binh quyền cùng triều đình đều nắm trong tay, lại vẫn là ẩn nhẫn 10 năm thời gian mới khởi binh, không phải bởi vì Hoài Vương cùng thừa ân công kia buồn cưới liên thủ chống lại, mà càng có rất nhiều kiêng kỵ thành Vương thôi. Thành Vương là tiên hoàng đệ đệ, là tiên hoàng băng hà lúc sau hoàng tộc trung tâm, tay cầm kinh giao đại doanh vài thập niên, chẳng sợ thường ngày cũng không hiện sơn lộ thủy, cũng không ở trong triều tranh quyền đoạt lợi, nhưng không có người dám bỏ qua hắn phía sau hết thảy. Hắn một câu liền có thể là Ngụy Vương từ biên quan trở lại kinh đô, trở lại thiên hạ quyền bính nơi hội tụ. Thậm chí Thích Nhan đều suy nghĩ, chẳng sợ Ngụy Vương quân công hiển hách, quyền thế hiển hách, trong tay nắm kinh giao đại doanh hổ phù, nhưng chỉ cần thành vương đứng ra, kinh giao đại doanh lại có thể có mấy cái đi cùng Ngụy Vương khởi binh đâu. Như vậy vi vọng, mới là kinh sợ Ngụy Vương 10 năm chân chính băn quan. Nhưng đúng là như thế, Thích Nhan mới nghĩ đến. Kiếp trước trước, Ngụy Vương thế nhưng có thể khởi binh đánh vào kinh đô, phá cửa cung mà nhập. Khi đó Thành Vương vì sao không có hẹ răng, không có phản đối. Nàng ở Thành Vương trước mặt phá lệ trịnh trọng cung kính chút, nhìn nhã nhận lịch sự dịu dàng, rồi lại đoan trang hào phóng, mặt mày răng ra. Thành Vương vốn là không lớn thân cận ngoại thích, phản phất không có nghe được giống nhau đi tới. Hắn cùng Ngụy Vương gặp thoáng qua, liền phải đi ngang qua thích nhan nháy mắt, Ngụy Vương thân hình lại hơi hơi sườn sườn, lại lơ đáng mà đem thích nhan che đậy ở chính mình phía sau. Thành Vương bước chân đột nhiên tạm dừng một lát Hắn đứng ở Ngụy Vương cùng Thích Nhan trước mặt, nhìn hai mắt, chưa nói cái gì trực tiếp đi rồi. Ngụy Vương gắt gao nắm chặt tay Bông ra. Thích Nhan ánh mắt dừng ở Ngụy Vương Bông Lòng ra trên tay một lát, trong lòng liền biết, đối mặt cả ngày không biết suy nghĩ gì đó Thành Vương, Ngụy Vương là như thế này khẩn trương. Chẳng trách, hắn kiếp trước gần nhẫn 10 năm. Đương nàng trong lòng hiểu rõ, biết ở Ngụy Vương trong lòng, Thành Vương thật là không thể bỏ qua người kia, Hoài Vương cũng đã mặt âm trầm cùng Thành Vương cùng hướng trong cung điện đi. Từ Thích Loan ở Hoài Vương phủ cửa còn có phố xá sâm ngất như vậy náo loạn một phen, Hoài Vương liền tính trống chính mình muốn thượng chiều không thể đối người yếu thế, khá vậy biết, chính mình mặt xem như mất hết. Hắn hiện giờ đem Thích ra hận đến hàm răng ngứa, chẳng sợ thấy Thích Nhan cũng cười không nổi, chỉ cười lệnh nói, nàng còn biết cấp vương thúc thỉnh an. Ở trước mặt hắn, Thích Nhan nhưng không có khách khí như vậy. Thành Vương phản phất không có nghe thấy. Thấy Thành Vương không có phản ứng, Hoài Vương cũng biết hắn từ trước đến nay đối thừa ân công phủ không thế nào thích liền cũng không nói. Khi bọn hắn đều vào cung điện, Thích Nhan liền cùng Ngụy Vương cáo biệt. Thừa Ân công phủ nữ quyến đều tại hậu cung, Ngụy Vương cùng Thành Vương như vậy hoàng tộc đến trước tiên ở trước điện chúc mừng hoàng đế, lại cùng hướng hậu cung đi. Nay một đường nàng liền cùng Ngụy Vương bất đồng lộ, Ngụy Vương không có lại muốn đưa nàng hướng hậu cung đi, chỉ đối Thích Nhan nói, thấy hoàng hậu không cần cho nàng hành lễ. Lời này chẳng phải là làm Thích Nhan đại bất kính. Nàng kinh ngạc nhìn Ngụy Vương, liền thấy Ngụy Vương nói, nàng hạ ngươi. Ngươi còn phải cho nàng thỉnh an hành lễ, đây là cái gì đạo lý? Ngươi không cần sợ, ta đã cùng bệ hạ để ra việc này. Ngươi cùng bệ hạ nói gì đó? Không có gì. Chỉ hỏi bệ hạ, hoành đoạt mội mội hậu vị, lại muốn mội mội lật qua tới cho chính mình thỉnh an Lễ bái, có phải hay không tiểu nhân đắc chí Hoàng đế nơi nào chịu làm đầu quả tim tử chịu như vậy hát qua, tức hát liền một ngụm đáp ứng nguy vương, làm hắn cùng thích nhan nói không cần cấp hoàng hậu dập đầu. Rốt cuộc. Hoàng đế không chịu làm chính mình trong lòng tốt đẹp thiện lương hoàng hậu bị người hiểu lầm trở thành một cái đắc chí liền càn rỡ, cũng không hiểu đến tỉ muội tình thân tiểu nhân. Chỉ là cũng không biết hoàng hậu có thể hay không buồn bực. Nghe được Ngụy Vương lời này, Thích Nhan không khỏi nhấp miệng cười. Nàng dương mắt đi xem Ngụy Vương đôi mắt, liền thấy kêu luôn là trầm tĩnh màu nâu trong ánh mắt, cũng nổi lên nhật nhạt ý cười. Ngụy Vương này một đời, Phản phất đem hoàng đế cấp sở đến thấu thấu. Đa tạ vương ra. Nàng một bên chịu đựng không cần cười to. Một bên lại cảm thấy Ngụy Vương thân thiết cực kỳ. Mau đi hậu cung đi. Ngụy Vương ngẩm ý cười nhìn nàng ở chính mình trước mặt cười đến hoàn toàn đơn thuần, chỉ là nhìn canh giờ liền thúc dục nàng nói, thả không cần nhẫn mại lâu lắm. Ta thực mau liền bồi bậy hạ hướng hậu cung đi. Liền tính hậu cung đều là đối thích nhan bất thiện nữ quyến, như thích thái hậu, như thừa ân công phu nhân như vậy nữ nhân, nhưng các nàng cũng không có dài hơn thời gian đi nhục nhã thích nhan. Nhìn thấy thích nhan mặt mày rãn ra, rút đi tiến cung thời điểm rất nhỏ, ngưng thần hướng hậu cung đi, Ngụy Vương liền nhìn theo nàng. "Cô nương, vương ra còn ở chúng ta sau lưng nhìn đâu?" "Đi rồi không xa, Ngân Hoàn liền trộn quay đầu lại đi xem." Nhìn thấy Ngụy Vương cao lớn thân ảnh như cũ nghỉ chân tại chỗ, nhìn theo Thích Nhan hướng hậu cung đi bóng dáng, Ngân Hoàn đôi mắt hơi hơi sáng lời, vội dựa lại đây đối Thích Nhan tiểu tiểu thanh mà nói, "Mấy ngày này, vương ra đối cô nương thật tốt, thật chiếu cô a." "Có Ngụy Vương phủ thị vệ tuân tra, Mân Hoàng Chỉ cảm thấy quận chúa phủ tuy rằng ít người mà quản, nhưng lại an tâm cực kỳ, ngủ đều an ổn vô cùng. Nàng đôi mắt sáng lấp lánh, Thích Nhan liền biết nàng hiểu lầm, lắc đầu nói, ngày sau nói như vậy không cần đề cập, bị người hiểu lầm ta cũng liền thôi, nếu là bị Thương Vương gia danh dự, sẽ làm Vương gia bối rối. Vương gia đã có ái mộ nữ tử, bị người nghe được như vậy tiếng gió nhưng không tốt. Chỉ là ngẫm lại, nàng có phải hay không hẳn là cùng Ngụy Vương bảo trì khoảng cách. Ngụy Vương đối xử tử tế nàng, Nhưng nàng rốt cuộc là chưa lập gia đình khuê các nữ tử, nếu nháo ra chút tiếng gió, đưa tới Ngụy Vương cùng hắn người trong lòng chi gian hiểu lầm, đó chính là tội lỗi. Thả Ngụy Vương đã có người trong lòng, nàng lại cùng Ngụy Vương thân cận, biết do Ngụy Vương bất quá là thiện tâm, lại không hề khoảng cách cảm hưởng dụng này phân đối xử tử tế, cũng là không nên đi. Nàng trong lòng suy tư, có lẽ là không lâu trước đây đã xảy ra quá nhiều, làm nàng theo bản năng mà dựa vào Ngụy Vương vài phần, liền ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Đương nàng trong lòng nghĩ này đó thời điểm bị vội vàng nên lại đây mấy cái cung nữ đón hướng chung cung đi, cho dù là ở thiên điện vẫn chưa nhìn thấy thích loan, chỉ nhìn thấy thừa ân công phủ mấy cái nữ quyến, cũng ở những cái đó châu quang bảo khí, châu ngọc đông đưa bên trong nhìn thấy thích như chính rũ đầu ngồi ở một bên. Một bên, sắc mặt âm trầm thích nhị thái thái cùng hoan thiên hỷ địa ở cùng mấy cái nữ quyến khoe ra hoàng đế ban thưởng thừa ân công phu nhân chị em dâu hình thành tiên minh đối lập. Đây là làm sao vậy? Thấy chính mình vào cửa. Thiên điện Hoan Thanh tiếu ngữ tức khắc đỉnh trệ một chút, thừa ân công phu nhân lại nhu nhược đáng thương mà lấy khăn đè nặng không có nước mắt khỏe mắt, một bên, một cái vẫn còn phong vận mỹ phụ nhân chính lôi kéo bên người hai cái mỹ mạo thiếu nữ lộ ra chế rêu bộ dáng, Thích nhăn cũng không có để ý tới các nàng, trực tiếp đi tới Thích Như bên người ngồi xuống, một bên thấp giọng hỏi nói, "Bị bị khuất?" "Không có gì." Thích Nhị thái thái đã tức giận đến cả người phát run, lại vẫn là miễn cưỡng đối Thích Nhan cứng rắn mà nói, "Nhưng sao có thể không có gì đâu?" Là Thái Hổ dân dạy người. Thích nhan nghĩ đến thích Thái Hổ như vậy yêu thương thích Loan, biết thích như dám đánh thích Loan mặt phản ứng, liền vội hỏi nói. Thái Hổ nương nương bất công, mang chúng ta tam nha đầu là cái tùy tiện hóa, hôn trướng người đàn bà đánh đá. Đây cũng là đương cô mẫu sẽ mắng nhà mình thân chất nữ nhi nói sao. Làm tam nha đầu như thế nào gặp người. Còn có bệ hạ. Thấy tam nha đầu không cái sắc mặt tốt, thưởng các nàng tỷ mội mấy cái, duy độc không thưởng tam nha đầu, nói tam nha đầu phẩm tính không hảo. Thích nhị thái thái nói nói, đau lòng nữ nhi đau lòng đến nước mắt suýt nữa xuống dưới. Đổi trắng thay đen, trả đũa, này cũng quá khi dễ người. 37, chương 37 Với thích nhị thái thái tới xem, ở hoài vương chuyện này thượng, thích như bị hủy khuất bao lớn ủy khuất ta. Rõ ràng là bị hủy khuất này một phương. Nhưng vì cái gì ở người ngoài trong mắt, ngược lại đều là thích như sai. Chẳng lẽ từ đường tỉ hãm hại chính mình thanh danh, tả hữu chính mình hôn nhân, lại không rên một tiếng nhẫn nục chịu đựng mới kêu hiền lương thúc đức, mới kêu tỉ mội tình thâm, mới là nhân phẩm đoàn trang. Rõ ràng Thích Như bị hủy khuất, Thích Nhị Thái Thái hận không thể đem Thích Loan cấp một đào thọc chết tính. Nhưng vì ái nữ tiền đồ, vì ngày sau Thích Như có thể hảo quá chút, chẳng sợ biết các nàng mẹ con bị hủy khuất, nhưng các nàng vẫn là túi đầu tới trong cung, chỉ vì ở Thích Thái hậu trước mặt có một vị trí nhỏ. Liên tính là nói chuyện cũ sẽ bỏ qua, cũng nên là Thích Như tha thứ Thích Loan, nàng liền này đó hủy đều không lên án công khai Chỉ nghĩ vẫn duy trì gia tộc hòa thuận vui vẻ bộ dáng Sau này cấp thích như tìm một môn hảo chút hôn sự Này đều không được Đến đem người bước đến cái gì phần thượng Liên bởi vì thích thái hậu có cái hoàng đế nhi tử bản thân Liên bởi vì thích loan làm hoàng hậu Ngày sau sinh hạ hoàng tử sẽ càng thêm hiền hách Là có thể khi dễ người sao Cho dù là đối thích nhan trong lòng cũng có bất mãn Nhưng thích nhị thái thái cũng đành phải vậy Rốt cuộc thích nhan lại như thế nào nháo Nháo đến thích già cô nương thanh danh không tốt cũng không có hoàng đế này một nhà ghê tầm hơn. Nhị tỷ tỷ, Mẫu thân, các ngươi đừng lo lắng, ta không có việc gì. Thích Như vội vàng ở một bên trấn an khổ sở Mẫu thân, một bên đối thích nhan lộ ra không thèm để ý tươi cười. Nụ cười này cùng kiếp trước gả cho Hoài Vương sau đường muội kêu cảnh thái bình giả tạo tươi cười không có sai biệt, Thích nhan nhìn liền tính là bị nhục nhã cùng ủy khuất như cũ cười tủm tỉm, không thèm để ý chính mình, trước tiên ở ý chính mình Mẫu thân cùng tỷ tỷ muội muội, nhắm mắt lại, đối nàng nhẹ giọng nói: Ngươi bị ủy khuất cũng không thể như vậy chịu đựng Không có việc gì. Tuy ngươi ta nói đi thôi. Dù sao không có gì đáng để ý. Thích như liền tính là tâm khoan, giờ phút này cũng hơi hơi đỏ hốc mắt. Thích thái hậu cùng hoàng đế những cái đó hoặc là lạnh lùng sắc bén, hoặc là lời nói lạnh nhạt nói, liền tính là lại tâm khoan, nhưng sao có thể sẽ không bỏ ở trong lòng đâu. Nàng miễn cưỡng lộ ra tươi cười, một bên thích tam thái thái liền vuốt mỹ mạ mặt, cười thỏ qua tới nói, vẫn là tam nha đầu tâm khoan thể nàng dừng một chút. Ánh mắt đảo qua thích như kia mượt mà no đủ khuôn mặt nhỏ, một bên đối thích nhị thái thái cười nói, nhị tẩu cũng là. Thái hậu nương nương bất quá là người trong nhà dạy dô nói mấy câu thôi, liền tính nghiêm khắc chút, cũng là vì tam nha đầu hảo nha. Nhị tẩu như vậy hoán giận, nếu là làm người khác đã biết, còn không biết bố trí cái gì. Nàng một bên nói, một bên cười chỉ vào chính mình hai cái nữ nhi thích phù thích dung tiếp tục nói, còn phải học chúng ta từ nha đầu ngũ nha đầu hiểu chuyện chút, cũng đừng ở hoàng hậu nương nương mới tiếng cung. Này lại hỷ sự khóc sướt mướt, hữu dụ đến cái gì dường như. Nàng đầy miệng đối nhị phòng cười nhạo cùng đối thích loan lấy lòng, chẳng sợ thích Thái hậu cùng thích loan đều không ở, như cũ tràn đầy lệnh nọ. Nhìn này rõ ràng mỹ mạo, chính là một khuôn mặt lệnh nọ tuân lệnh mỹ mạo đều kém cỏi vài phần thích tam thái thái, lệnh thích nhị thái thái giận dữ. Người Tam phòng chị em dâu chi gian rốt cuộc cũng có không ít khập khiễng, chỉ là thích nhị thái thái không nghĩ tới, thích tam thái thái cũng dám giẫm lên thích như hướng lên trên bò. Hảo Thích nhan khẽ như mày. Nàng xem đều không xem thích tam thái thái liếc mắt một cái. Bất quá là cái nịnh nọt tiểu nhân thôi. Kiếp trước nàng vừa mới tiến cung làm hoàng hậu thời điểm, thích tam thái thái hận không thể ngày ngày đều mang theo hai cái nữ nhi ở nàng trước mặt lấy lòng. Chờ biết nàng vô sủng, biết thích loan mới là hoàng đế đầu quả tim tử, thích tam thái thái liền một môn tâm địa hướng thích quý phi trong cung đi. Người như vậy, cùng nàng so đo cái gì? Chỉ cần quá đến so nàng hảo, làm nàng đỏ mắt lại không chiếm được. Chính mình là có thể đem chính mình cấp tức chết rồi. Nhìn một cái, hiện giờ nhị nha đầu. Têu con chúa. Thích nhan lạnh lùng mà nói. Thích tam thái thái chính xuân phong đắc ý biểu tình tức khắc lần ra. Nàng vốn dĩ hôm nay tâm tình không tội. Thích ra năm cái cô nương, thích nhan cùng thích như đã bị trong cung ghét bỏ. Chỉ cần thừa ân công phủ còn tưởng lấy nữ hài nhi cùng bên ngoài quyền quý liên hôn. Chỉ cần thích loan còn tưởng đem mội mội gà cho quyền quý vì chính mình mượn sức cánh tay. Vậy nhất định sẽ càng thêm sủng ái coi trọng nàng hai cái nữ nhi, hai cái nữ nhi ngày sau tự nhiên có làm vương phi, làm nhất phẩm công hầu phu nhân, làm nàng phong cảnh thời điểm. Như vậy đắc ý cùng chờ mong, ở hoàng đế chỉ ban thưởng thích phù cùng thích dung lúc sau khiến cho thích tam thái thái chắc chắn. Hiện giờ lại xem chỉ sinh một cái con gái duy nhất không có nhi tử thích nhị thái thái, thích tam thái thái như thế nào có thể không được ý. Chỉ là này phân đắc ý bị thích nhan vào đầu bắt một đầu nước lạnh, nhìn lấy tức vị áp chính mình thích nhan. Thích tam thái thái nghị đến hoàng đế rốt cuộc coi trọng nàng, không dám đối đãi nàng vô lễ, chỉ miễn cưỡng cười nói, đều là người một nhà, nói cái gì tức vị sự đâu. Nhị nha đầu, liền tính ngươi làm con chúa, kia cũng là văn bối, như thế nào có thể ở ta trước mặt phô trương đâu. Thích loan làm hoàng hậu, kia cũng là văn bối, như thế nào ngươi ở nàng trước mặt một ngụm một cái hoàng hậu nương nương, như thế không lưng vốn gối. Chẳng lẽ ngươi còn xem người hạ đồ ăn đĩa, chỉ biết bậy hạ ngự phong hoàng hậu, không biết bậy hạ ngự phong con chúa Đều là ngự phong, một ngụm một cái nhị nha đầu. Nguyên lai là đối bậy hạ bất kính. Thích nhan không chút để ý mà vỗ vỗ thích như tay nhàn nhạt mà nói. Lời này, ta không có đối bậy hạ bất kính. Thích tam thái thái không nghĩ tới luôn luôn ấm áp khoan dung thích nhan trở nên như vậy bén nhọn khắc nghiệt, tức khắc luôn cuống tay chân. Nàng không khỏi oán trách mà đi trông non ân công phu nhân. Nhị nha đầu, chẳng sợ tỷ tỷ ngươi tiến cung ngại con đường của ngươi, ngươi trong lòng không được tự nhiên. Cũng không thể như vậy thừa ân công phu nhân liền bất an mà nói. Ngại ta cái gì lộ? Ta hả tất không được tự nhiên. Thích nhan nhìn vẻ mặt vô tội thừa ân công phu nhân. Nàng luôn là như vậy chủ động đem tội danh cùng hát qua đều khấu ở chính mình thân sinh nữ nhi trên đầu. Tựa như như thích khác theo như lời, cấp thân sinh nữ nhi bị gả tiến cung của hồi môn thời điểm. Thừa ân công phu nhân bất quá là tâm tâm niệm niệm thiếu dùng chút, dù sao nàng đều đã là phải làm hoàng hậu người. Trong cung cái gì chân quý chân bảo không có đâu. So với phải làm hoàng hậu nương nương, mẫu nghi thiên hạ chính mình, càng đáng thương, càng cần nữa của hồi môn bản thân chính là phải gả nhập hoài vương phủ Thích Loan. Bởi vậy, tốt nhất phong phú nhất của hồi môn đều là Thích Loan. Chẳng sợ Thích Loan hiện giờ làm hoàng hậu, sẽ có được vô số chân bảo, nàng liền quên mất chính mình đã từng đối thân sinh nữ nhi nói qua nói, ngược lại vui vui vẻ vẻ mà đem vô số chân bảo đều cấp Thích Loan đưa tới trong cung, cho nàng tăng thêm sáng dọi đi. Nhân chuyện này, Thích khắc cùng thừa ân công phu nhân mẫu tử chi gian còn xung đột một lần. Thích khắc từ vào quận chỗ phủ, liền không còn có hỏi thừa ân công phủ. Bất quá là cái hoàng hậu chi vị, vẫn là ta chủ động nhường ra tới. Như thế nào, hiện giờ làm hoàng hậu, liền không biết chính mình như thế nào thượng vị không thành. Khoe miệng nàng gợi lên nhật nhạt châm trọc, thừa ân công phu nhân không am hiểu cãi nhau, nhìn nàng trận mắt há hốc mồm. Như vậy không khí, liền đầy mặt đều là đắc ý thích tam thái thái mẹ con ba cái cũng không dám hẹ răng. Nhưng thật ra cửa chuyển đến tiếng bước chân, lúc sau, hoàng đế vẻ mặt xuân phong đắc ý mà dẫn dắt vài người tiến vào. Nhìn thấy Thành Vương cũng tới rồi, mọi người vội vàng đứng dậy, chờ hoàng đế trước hết mời Thành Vương ngồi xuống, lại tiếp đón Ngụy Vương cùng Hoài Vương ngồi ở chính mình bên người, nhìn nhìn tiên địa người, chỉ trước nhìn khuôn mặt như nước thích nhan cười nói, "Biểu muội cũng tới." "Tỷ tỷ ngươi còn lo lắng, cùng chấm nói lo lắng ngươi trong lòng ghi hận nàng, không chịu tiến cung đoàn tụ." Chấm liền nói kia không thể. Nhị biểu muội ngươi luôn, luôn lòng dạ dày rộng. Cùng kia chờ tranh chua cùng bội nha đầu bất đồng, sao có thể không tiến cung chúc mừng tỷ tỷ người đâu? Hắn nói tranh chua thời điểm, lạnh lùng mà đảo qua một bên thích như. hiển nhiên, nhân thích như đánh hắn người trong lòng một cái tát, hắn trong lòng là ôm hận. Thích như rũ mắt không nói, thích nhị thái thái đã tức giận đến muốn che lại ngực. Thích nhan lại chỉ là cười cười. Bậy hạ cùng hoàng hậu hữu tình nhân trung thành quyến chúc, ta như thế nào có thể không tiến cung nhìn một cái này việc trọng đại đâu? Thả luận long dạ, cũng không ngừng một mình ta rộng lớn Nàng lời này là một bên trầm khuôn mặt hoài vương xanh cả mặt, đồng dạng bị tức giận đến nói không ra lời. Này không phải chỉ cây dâu mà mắng cây hoài sao. Người nói rất đúng. Vương đệ cũng hoàng đế theo thích nhan ý tứ vội và nói. Hoài vương đã mặt đỏ thai hồng, bị tức giận đến cả người phát run. Hoàng đế còn lấy lòng dạ trống trải tới hình dung hắn, này không phải nục nhã hắn là cái gì. Đáy mắt cất dấu lửa giận, hoài vương nhìn thích nhan sinh ra vài phần đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Ngôi ở hạ đầu kia khuôn mặt như Tuyết Thanh diễm bức người nữ hài tử, rốt cuộc là dùng như thế nào nhẫn mại cùng đau xót ở đối mặt hoàng đế tươi cười đầy mặt lòng dạ chống trải. Hắn một cái nam tử đều chịu không nổi như vậy nhục nhã, cùng không nói đến là thích nhan đâu. Nhất thời hoài vương liền nhìn thích nhan ngơ ngẩn lên. Thích nhan lại bất chấp hắn. Nàng bất quá thuận miệng vừa nói, hoàng đế nếu còn một hai phải trước mặt mọi người khen hoài vương một phen, cũng không có gì không tốt. Hoài vương chịu nhục trong lòng tự nhiên càng oán hận hoàng đế. Ngày sau càng không thể trở thành Hoàng đế cánh tay quản thúc Ngụy Vương, này có cái gì không tốt? Nàng cũng sẽ không đau lòng Hoài Vương đã chịu Hoàng đế nhục nhã. Vừa mới không có việc gì đi. Ngụy Vương ngồi ở thành Vương bên cạnh, dương mắt hỏi. Không có việc gì. Thích nhan thuận miệng nói xong lời này, liền ngây ngẩn cả người. Ngụy Vương vẫn chưa tỏ vẻ vừa mới lời này hỏi ai, nhưng nàng chính là theo bản năng mà cảm thấy, hắn là đang hỏi nàng. Có lẽ, là bởi vì Ngụy Vương cùng chính mình này đó thời gian trợ giúp. Làm nàng thành thói quen Nhưng như vậy thói quen Có lẽ cũng không thích hợp nàng đi Thích nhan nói này một câu liền không nói Ngụy vương lại chỉ những mày mà nhìn nàng sau một lúc lâu Đột nhiên ánh mắt như điện mà nhìn về phía thừa ân công phu nhân Nhân thừa ân công phu nhân chịu quá hắn giao hấn Phá lệ sợ hai hắn Đương nhìn đến ngụy vương lạnh băng ánh mắt đã đâm tới Theo bản năng đánh một cái giật mình Có chút hoảng loạn mà nói Ta không có, ta không có Nàng đường đường thừa ân công phu nhân Thích ra chủ mẫu Đỉnh cấp mệnh phụ, lại ở chính mình trong nhà, chính mình trượng phu trước mặt bị Ngụy Vương gian rẻ vì tiện phụ, kia gian nan năm tháng, bị trong phủ từ trên xuống dưới cười nhạo xỉ nhục, còn có thừa ân công ghét bỏ ánh mắt, đều làm nàng cảm nhận được thật lớn thống khổ. Nàng đối mặt Ngụy Vương đã thành chim sợ cành cong, Hoàng đế lại cảm thụ không đến người khác bất an, chỉ cười đối Ngụy Vương nói, Vương Minh nhiều lo lắng, đều là người trong nhà, có thể có chuyện gì. Ở Hoàng đế trong lòng, thích ra tốt tốt đẹp đẹp, hòa hợp êm thấm thật sự. Hắn đối Ngụy Vương hiện giờ còn xem như thân thiết. Ngụy Vương Thu hồi nhìn chầm chằm thừa ân công phu nhân sắc bén ánh mắt, muốn nói điểm cái gì, khỏe mắt dư quang đảo qua bên người Thành Vương. Thành Vương chính diện dung lãnh đạm mà nhìn ngồi ở đối diện cười nói tùy ý thích nhan, không biết suy nghĩ cái gì. 38, chương 38. Liên ở Ngụy Vương nhấp khẩn khoe miệng, khuôn mặt căng chặt muốn nói cái gì đó, lại nghe thấy Thích nhan đột nhiên mở miệng đối hoàng đế hỏi, "Hôm nay ta vừa mới tiến cung, còn không có chúc mừng bệ hạ." "Không sao." Tâm ý của ngươi, chấm đã biết. Hoàng đế đắc ý rào rạt mà nói. Nếu như thế, bệ hạ muốn thưởng chúng ta tỉ muội cái gì? Thích nhan liền nhìn hoàng đế hỏi. Thưởng, người muốn ban thưởng. Vừa mới ta còn nghe trưởng bối khoe ra, nói tiếng cung chúc mừng bệ hạ lúc sau, bệ hạ cho ban thưởng. Hiện giờ ban thưởng chỉ còn ta cùng ta muội muội không có, chẳng lẽ bệ hạ là không nghĩ ban thưởng chúng ta sao? Thích nhan thanh em nu hòa, nhìn cung tinh tế nhu nhược, nhưng hoàng đế ở nàng trước mặt chính là nhấp không nổi cao rộng tới. Trước mắt nghe được thích nhan nói vội vàng gật đầu nói, biểu mội nói rất đúng, chấm, chấm đích sắc muốn trọng thưởng biểu muội Ngươi cùng người khác không giống nhau, chấm ban thưởng ngươi càng tốt. Này một cái người khác, tức khác làm thích tam thái thái trên mặt nịnh nọt tươi cười biến mất. Người khác là ai? Là nàng nữ nhi thích phủ thích dung sao? Còn có tam muội muội thích như nàng. Hoàng đế nghe được thích nhan nhắc tới thích như, tức khác bực bội lên. Đương thích loan gả tiến cung cùng hắn khóc lóc kể lệ, hắn mới biết được. Nguyên Lai thích Như lại là như vậy đáng giận, trước mặt mọi người đánh thích Loan một bạt hai. Chẳng sợ người trong lòng trên mặt dấu vết đã sớm biến mất không thấy, nhưng hoàng đế như cũ đau lòng đến cái gì dường như. Chẳng sợ trước mắt thành Vương đám người trợ ở, hoàng đế cũng nhịn không được, giống như là thích Loan cùng hắn cáo chạm như vậy, đối thích nhan không khỏi oán giận nói, biểu muội không biết nàng nhiều đáng giận. Đều là thân tỉ muội, á Loan nơi trốn nghĩ nàng, chính là nàng đâu. Nàng thế nhưng trước mặt mọi người cho nàng cái tát, như vậy người đàn bà đánh đás Châm thật sự lần đầu nhìn thấy hắn lung tung mà nói lời này Thích Như sắc mặt càng thêm trắng bệnh Chỉ là ngẩn đầu nhìn một bên phản phất là ở nghe tỉ tỉ Nàng thật sâu mà hít một hơi Cũng không có vì chính mình phản bác Nàng ở hoàng đế trước mặt không nói gì phần Nàng cũng tin tưởng Thích nhan nếu nhắc tới chuyện này Liền tuyệt đối không phải vì làm hoàng đế lại nhục nhã nàng một lần Chẳng sợ Thích Nhị Thái Thái đã tức giận đến muốn ngất đi rồi Thích Như vẫn là nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng Lắc lắc đầu Thích Nhan ánh mắt dừng ở muội muội Tín nhiệm hai mắt của mình thượng, một lát, hơi hơi mỉm cười. Hoàng hậu chỉ nói chính mình ăn tam muội muội một bát hai, nhưng nói là chuyện gì? A Loan đau lòng chấm, không nghĩ chấm cùng Hoài Vương để tâm tồn khắp nghiễng, bởi vậy cô ý hướng Hoài Vương trong phủ bồi tội, hy vọng có thể hóa giải lẫn nhau trong lòng oán hận. Hoàng đế thấy Thích Nhan vẫn chưa đối chính mình lớn tiếng khắc khẩu, một hai phải cai cỏ bộ dáng, trong lòng thở dài nhẹ nhõn một hơi, cảm thấy nhẹ nhàng chút, vội đối Thích Nhan lộ ra thân thiết tươi cười tới nói: Nàng đều là vì châm A. Hắn nói cảm khái nói, càng thêm cảm thấy thích loan đối chính mình tình ý chân thành. Hoài vương cười lạnh liên tục, nhìn thượng đầu hoàng đế, một bàn tay nắm chặt. Nếu là hướng hoài vương phủ bồi tội, đó chính là vì biến chiến tranh thành tơ lụa. Ta tưởng vì hóa giải, mà không phải vì làm bệ hạ cùng vương ra mất mặt. Thấy hoàng đế hơi hơi sừng sốt, thích nhan liền lãnh đạm mà nói, thật sự muốn buổi tội, hà tất ở cửa khóc sức mướp, dẫn vô số người nghị luận phê bình. Là hóa giải qua Vẫn là hướng người miệng vết thương thượng giải mối. Còn có bệ hạ. Như thế nào, muốn cùng người bồi tội, bệ hạ một đại nam nhân không dám xuất đầu sao. Chẳng lẽ bệ hạ làm sự, không biết tự mình cùng người bồi tội, nói một câu xin lỗi. Liên bồi tội đều là làm nữ nhân ra mặt, tính cái gì nam nhân. Vô năng, phế vật, không có đảm đương, liền một người nam nhân đều làm không thành, còn như thế nào làm một cái hoàng đế. Nàng lời nói cất giấu này đó ý tứ, nhưng tầm thường người nhất thời không thể tưởng được như vậy rất nhiều. Nhưng thật ra Hoài Vương hốc mắt hơi hơi lên men. Hắn giật giật khoe miệng, lại nói không ra lời nói tới. Thích Loan ở Hắn Vương phủ trước mặt khóc sức mướp, đem hắn khó nhất ham, sỉ nhục nhất một mặt tất cả đều xả ra tới cho người ta cười nhạo nghị luận. Hoài Vương chẳng sợ làm bộ dường như không có việc gì, nhưng mấy ngày này nhật tử như cũ không hào quá. Trên đời này cái nào nam tử có thể chịu được đoạt thê chi hận. Nhưng cướp đi hắn thê tử, không kiêng nể gì, lại nhiều lần nhục nhã hắn lại là hoàng đế. Hắn có thể đem hoàng đế như thế nào? Mà hiện giờ, duy nhất cho hắn nói câu công đạo lời nói, lại là đã từng bị hắn như vậy nhằm vào thích nhan. Vương thúc, làm sao vậy? Liên ở Hoài Vương nỗi lòng phập phòng thời điểm, liền thấy Thành Vương đột nhiên nhìn hắn một cái. Không có gì. Thành Vương ánh mắt lướt qua hắn, xem kỹ mà dừng ở Ngụy Vương trên mặt. Ngụy Vương không có tránh đi hắn ánh mắt. Sau một lúc lâu, Thành Vương thu hồi ánh mắt, như cũ nhìn không ra biểu tình. Thiên điện, hoàng đế á khẩu không trả lời được. Lại chỉ nghe thích nhan tiếp tục hỏi Ăn một cái tắt đích xác đáng thương Nhưng trên đời này không còn có trống rông ăn một cái tắt sự Nàng làm cái gì dẫn tới ta mội mội cho nàng một cái tắt Nói không có Bất quá là tỷ tỷ ngươi trong lòng nhớ tỷ muội Tưởng cấp nha đầu này một cái rất tốt nhân duyên Nàng không biết cảm kích Còn đại nghịch bất đạo Cho tỷ tỷ ngươi một bạn hai Làm nàng mất hết mặt Hoàng đế buồn còn cảm thấy thích loan thế chính mình ra mặt đi Hoài vương phủ làm hắn thở dài nhẹ nhõn một hơi Hiện giờ ngấm lại lại cảm thấy không được tự nhiên cực kỳ. nháo thành như vậy, đều biết hắn tránh ở nữ nhân phía sau không dám xuất đầu, kia không phải cũng làm người chê cười sao. Bởi vậy, hắn ngượng ngùng, lại vội chỉ vào thích như nói, chẳng lẽ làm hoài vương phi còn không phải chuyện tốt. Nếu không phải tỷ tỷ ngươi chính mình nhường ra tới, nơi nào luôn được đến nàng. Nàng bất quá nhị phòng xuất thân, có thể gả cái công hầu nhân ra liền không tồi, có thể có tư cách làm vương phi. A loan lòng tràn đầy hảo ý, bị nàng như vậy đập hư. Thật là không biết tốt xấu. Này nói chính là tiếng người sao. Thích nhan thanh âm không khỏi cất cao. Nếu làm hoài vương phi thật sự sung sướng như vậy, nàng chính mình vì cái gì không gả đến hoài vương phủ. tỷ tỷ ngươi trong lòng thích chính là chấm. Nếu nàng biết một nữ tử chỉ nguyện ý gả cho người yêu, quyền thế phú quý tất cả đều là mây bay, chẳng sợ hoài vương phủ lại hảo. Nhưng tâm lý thích bệ hạ, ngay cả vương phi vị trí đều không ngồi, kia vì cái gì không khỏi mình độ người. Suy nghĩ một chút chính mình tỉ mội cũng không muốn gã cho cái gọi là quyền thế phú quý, không muốn làm cái gì tôn quý hoài vương phi. Luôn mồm tràn đầy hảo ý, nhưng thế nhưng đều không rõ chính mình không muốn, đừng đẩy cho người sao. Thích Nhan rõ ràng tinh tế thức tha, còn ngồi ở hạ đầu, mà khi nàng thanh âm cất cao, khuôn mặt nghiêm túc lên, lại lập tức làm hoàng đế khí thế đều lùn một bậc. Hoàng đế đều ngây ngẩn cả người. Chính là, chính là hắn không biết nên như thế nào phản bác Thích Nhan. Rồi lại cảm thấy thích nhan nói được có vài phần đạo lý. Thích loan là bởi vì thâm ái hắn, mới không làm hoài vương phi, chỉ nghĩ gả cho hắn. Một khi đã như vậy, nên minh bạch thích như không muốn làm hoài vương phi, muốn gả cho người mình thích tâm. Nhưng nàng cho tỷ tỷ ngươi một cái tát. Hoàng đế ngoan cường mà nói. Nàng không nên đánh sao. Rõ như ba ngày, đám đông nhìn chăm chú, ồn ào muốn đem mội mội đính hôn cấp một cái nam tử, đem mội mội danh dự còn có tôn nghiêm đặt chỗ nào. Chẳng sợ cảm thấy này hôn sự con hảo, chẳng lẽ một hai phải ở trên đường cái ồn nào Ta mới biết được, này thế nhân nói lên nhi nữ nhân duyên, thế nhưng đến ở trên đường cái ồn nào Nàng hòng rồi ta muội muội danh dự, một cái tắt lại tính cái gì. Nếu đạo lý ở nàng, nàng vì cái gì chạy chối chết, không dám cùng ta muội muội đối chất. Biết chính mình làm chuyện xấu, không biết kiểm điểm tự trách, còn dám ở bệ hạ trước mặt trả đũa. Hoàng hậu ở đâu? Làm nàng ra tới với ta mội mội bồi tội. Thích Nhan dơ tay buộc án, thanh âm tràn đầy nghiêm nghị, hoàng đế đã trợn mắt há hốc mồm. "Ngươi, ngươi đừng ngủ nào, tỷ tỷ ngươi ở chính điện chờ phi tần dập đầu đâu?" Hắn nhìn Thích Nhan chính trực lại nghiêm khắc bộ dáng, theo bản năng mà liền nghĩ đến rừng ở trên mặt kia nóng rát cái tác, tức khắc càng cảm thấy đến sợ hãi, biết Thích Nhan hiện giờ đối hắn không có từ trước như vậy ôn nhu khoan dùng, thả tinh tế tưởng tượng, Thích Nhan nói đủ loại đều rất có đạo lý, càng chỉ có thể năn nỉ mà đối Thích Nhan nói, làm phi tần nghe được còn thể thông gì? tỷ tỉ, tỉ ngươi mới làm hoàng hậu, ngươi cho nàng chút thể diện đi. Chấm, chấm biết hiểu lầm tam biểu muội cũng biết nàng bị bị khuất, như vậy đi. Hắn dừng một chút, liền vội vàng đối thích ngăn nói, nếu không, chấm thưởng nàng chăm khuẩn dụng tốt, như thế nào? Bậy hạ mới nói ta muội muội là như thế nào nữ tử? Tam biểu muội hoàng đế nào biết đâu rằng thích như là cái dạng gì cô nương? Chẳng sợ thích như là hắn biểu muội nhưng mấy năm nay, hắn có từng đem nàng để vào mắt quá, nhất thời ớt úng, liền nhắm mắt lại nói tự nhiên là cực hảo, ôn nhu hòa thuận, thiện giải nhân ý, lương thiện hiếu thuận cô nương. Hắn lung tung mà đem một ít chính mình nghĩ đến từ ngữ đều ném đến thích như trên đầu, chỉ là này đó khen đều làm người nhìn đến ra tới, hắn cũng không hiểu biết thích như. Bất quá thích nhăn đã cũng đủ vừa lòng, chỉ lãnh đạm mà đảo qua mới được hoàng đế ban thưởng hai căn kim thoa liền đắc y đến cái gì dường như, hiện giờ mặt đều ghen ghét đến vận vẹo thích tam thái thái, hơi hơi gật đầu nói, bậy hạ thánh minh, mắt sáng như bước, ngài nói là cực hảo cô nương kia ta muội muội tất nhiên là cực hảo cô nương. Thấy nàng vừa lòng, hoàng đế nhẹ nhàng mà phun ra một hơi, lau một phen trên đầu mồ hôi mỏng. Thành Vương lặng lặng mà nghe, sau một lát, nhìn về phía hoàng đế phương hướng. Hắn đột nhiên hơi hơi nhíu nhíu mày. Ngụy Vương chính nhìn chằm chằm hắn biểu tình, nhìn thấy Thành Vương chân mày khẽ nhúc nhích bộ dáng, không khỏi theo bản năng mà nắm chặt tay. Hoài Vương cũng đã tức chết rồi. Nhìn thích như đối diện thích nhan lộ ra đại đại tươi cười, thích nhị thái thái trên mặt lại mặt mày hưng hào. Hắn hận không thể nghiến răng nghiến lợi. Mỗi khi bị thích nhan cảm động, quá không được nửa nén hương, hắn đều cảm thấy chính mình sẽ bị thích nhan lại một lần tức chết đi được. Thích nhan nói chính là tiếng người sao. Hoài vương phủ liền như vậy bị người ghét bỏ. Cái gì chính mình không muốn, đừng đẩy cho người, một ngụm một cái ghét bỏ không muốn, chẳng lẽ hắn liền như vậy bất khám sao. Hàm răng cắn đến kéo kẹt kéo kẹt rung động, hoài vương lại cảm thấy chẳng sợ vừa mới thích nhan là ở cùng hoàng đế cái cổ lại phản phất vô hình bên trong một bạt thai một bạt thai quăng ngã ở hắn trên mặt. Loại này hào giác làm hắn trong lòng tức giận tràn đầy, lại thấy bên ngoài một cái hoang mang rối loạn cùng nữ vội vàng tiến vào thấy hoàng đế chính vội vàng uống trà thanh tâm, trong đại điện không khí kỳ quái cũng đành phải vậy, vì xuống tới liền cùng hoàng đế khóc lóc nói, bậy hạ không hảo. Vừa mới mấy cái mỹ nhân tới cấp hoàng hậu nương nương dập đầu kính trà, nương nương, nương nương xỉu đi qua. Người nói cái gì? Đúng là niên thiếu tình nhiệt, Phu thê ái thời điểm Nghe nói thích Loan Sửu đi qua hoàng đế sắc mặt biến đổi ném chung trà liền hướng chính điện đi nhị tỷ tỷ đa tạ ngươi thích như lại không có hoàng đế đau lòng tâm can nhi tâm tình chỉ đối thích nhan tiểu tiểu thanh mà nói thích nhan cười xoa xoa đường muội phát đỉnh nàng chính cười lại thấy đối diện nàng cũng cười tủng tỉm đường muội đột nhiên sắc mặt cung kính lên còn đứng dậy Phúc phúcc gặp qua Vương ra đối diện, diệnà Vương vẫn chưa để ý hoàng đế gió lốc mà sông ra ngoài mà là chậm rãi đi tới thích nhan trước mặt Nhìn nàng sau một lúc lâu Cấp vương đống năm cũ cốt thương trần trị đại phu Là người rắc đầu Thích nhan không hiểu ra sao mà đứng lên Ở thành vương lãnh đạo Thích tam thái thái vui sướng khi người gặp họa ánh mắt bất an mà nói Đúng vậy Vì ra quốc can bình Vì thiên hạ thái bình tắm máu sa trường đều là anh hùng Nguyện vì bọn họ tận tâm lực Lời này là người nói Thích nhan không khỏi đi xem ngụy vương Thấy ngụy vương cũng lộ ra vài phần kinh ngạc Hiển nhiên cũng không biết lời này thành vương vì sao biết Nhấp nhấp khỏe miệng Không rõ thành vương vì sao như vậy hỏi, lại vẫn là thành thật mà nói, đúng vậy. Chẳng lẽ là cảm thấy nàng sen vào việc người khác, không có hảo ý. Thân là ngoại thích chi nữ, lung lạc trong chiều võ tướng. Nhưng thành vương lại không có dân dạy nàng lòng dạ khó lường. Hắn giống như là vừa mới không hỏi quá nàng cái gì, xoay người đi rồi. Chỉ có ngụy Vương, đương cùng vị này tâm tư khó lường vương thúc gặp thoáng qua, nghe được hơi không thể nghe thấy một tiếng than nhẹ. 39, chương 39 Thành Vương tâm tư thầm, Ngụy Vương cũng nghe không ra hắn thở dài cái gì. Cùng lúc đó, thấy Thành Vương thế nhưng liền như vậy đi rồi, Hoài Vương vội vàng đứng dậy đuổi theo qua đi. Vương thúc, ngươi liền như vậy đi rồi. Hôm nay tiến cung, cũng là Thành Vương làm Hoàng gia trưởng bối, làm Hoàng đế hiện giờ duy nhất trên đời thúc phụ, nhìn thấy thấy tân nhiệm Hoàng hậu. Chính là hiện giờ, Hoàng hậu còn không có nhìn thấy, Thành Vương liền một bộ phải rời khỏi trong cung bộ ráng. Hoài Vương tự nhiên không phải vì thích loan bất bình, mà là nghĩ... Thành vương đột nhiên như vậy đi rồi, thoạt nhìn không để ý đến thích hoàng hậu hứng thú, ngày này sau hoàng đế thanh toán lên có phải hay không sẽ bực bội thành vương. Hán đối thành vương vị này vương thúc luôn luôn đều là thân cận, thấy thành vương liền như vậy rời đi, đuổi theo đi liền hỏi, nhưng thật ra cũng hiện ra vài phần cùng thành vương quen thuộc cùng tự tại. Thành vương lại chỉ là lãnh đạm mà nghỉ chân, nhìn cái này chạy tới chất nhi lạnh lùng hỏi, chẳng lẽ ngươi còn tưởng lưu lại nơi này xem trong cung trò khơi hài Dân hoàng hậu uống lên trong cung Mỹ nhân kính trà liền xịu qua đi, hoàng đế nổi giận đùng đùng mà đi cấp vô yếm hoàng hậu chống lưng. Nay hậu cung náo lên, hắn chẳng lẽ còn lưu lại nơi này xem náo nhiệt. Thành vương hiển nhiên không có xem loại này nhàm chán náo nhiệt thói quen. Hoài vương không cấm sừng sốt. Ta đây cùng vương thúc cùng đi thôi. Hắn hôm nay tiến cung bất quá là muốn cho người biết chính mình không có đem thích loan gả cho hoàng đế loại sự tình này để vào mắt, không có vì nữ nhân này liền thất hồn lạc phách, nhật tử quá không đi xuống hiện xu Thích Loan ở trong cung đột nhiên nói xỉu đi qua, hắn tự nhiên cũng liền không có hứng thú tiếp tục lưu tại trong cung. Thấy thành vương phải đi, hắn liền đi theo đi rồi. Ngụy vương lại giữ lại, chỉ đối thích nhan hỏi, ra cung sao? Hắn thái độ thực tự nhiên. Phản phất cùng thích nhan cùng ra cung về nhà là thực bình thường sự. Thích nhan rũ mắt trầm ngâm một lát, liền gật đầu nói, ta đây cũng đi trở về. Nhị nha đầu. Thấy nàng này là muội mội thế nhưng đều không để ý tới thích Loan ăn khang. Biết tỉ tỉ xịu đi qua thế nhưng còn vô tâm không phổi mà rời đi, chẳng sợ sợ cực kỳ nguy vương, thừa ân công phu nhân mặt cũng trắng. Này nếu là làm thừa ân công biết nữ nhi ở trong cung không để ý tới trưởng nữ chết sống, kia thừa ân công còn không càng thêm vắng vẻ nàng, ghét bỏ nàng sao. Nghĩ nhân thích loan của hồi môn thể diện phong phú, thừa ân công mới cho nàng mấy ngày sắc mặt tốt, thừa ân công phu nhân nơi nào chịu làm nữ nhi kéo chính mình chân sau, vội vàng đối nghiêng đầu nhìn qua thích nhan nói, ngươi còn không có cấp hoàng hậu nương nương dập đầu Không có bái kiến hoàng hậu, như thế nào có thể ra cung đâu? Nàng không phải xỉu đi qua sao? Nếu xỉu qua đi, nơi nào còn có nhãn tâm chịu người khác lễ nghĩa? Thích Nhan nghe nói Thích Loan xỉu đi qua, nửa điểm cũng không nóng nảy. Đây đều là kiếp trước nhìn quen. Kiếp trước Thích Loan mới tiến cung, phong quý phi liền bày ra một bộ bất đắc dĩ, như cũ tỉ muội tỉnh thầm tư thái đến thăm Thích Nhan. Từ Thích Nhan chung cung đi ra ngoài, nửa đường thượng nàng liền xỉu đi qua. Hoàng đế nhân Âu hiếm nữ nhân rõ ràng phải mạnh. Vô cùng cao hứng mà ra cửa, trở về lại là nằm trở về, giận dữ, một lòng nhận định là thích nhan đối thích loan làm cái gì ác độc sự, vọt tới thích nhan trong cung đối nàng lớn tiếng gầm lên, lệnh chung cung uy nghiêm không còn sót lại chút gì. Như như vậy nữ tử tiểu tâm cơ, kiếp trước thích nhan lười đến cùng hoàng đế giải thích. Nàng vốn là không có muốn cùng hoàng đế yêu sủng, tranh sủng ý tứ, một khi đã như vậy, hiểu lầm không hiểu lầm lại có cái gì phân biệt. Ở hoàng đế trong mắt, hắn thích nữ tử làm cái gì đều là đúng. Nếu không thể biện giải, vậy không cần khóc sướt mướt mà cái cỏ. Hoàng đế lại không phải ngốc tử. Hắn chẳng lẽ thật sự không biết, Thích Loan đủ loại kỳ thật đều là nữ tử tâm cơ, chân tướng cũng không phải nàng sợ bày ra như vậy. Hắn cái gì đều biết. Nhưng hắn chẳng qua là muốn càng giữ gìn hắn ấu yếu nữ nhân thôi. Hiện giờ, xem Thích Loan kiếp trước kiếp này bất quá này đó tiết mục, Thích Nhan cảm thấy không thú vị. Nếu thích như đã bảo vệ thể diện, nàng liền không có hứng thú lưu tại trong cung. Chỉ là này lãnh đạm phúng cùng khinh thường Lại làm thừa ân công phu nhân không dám tin tưởng mà mở to đôi mắt. Ngươi, ngươi nói cái gì? tỷ tỷ ngươi bị bệnh, xỉu đi qua, còn không biết đã xảy ra cái gì. Ngươi không lưu tại trong cung thủ nàng, thế nhưng còn muốn ly cung. Ngươi cũng quá nhận tâm. Nàng nếu bị bệnh, liền đi tìm thái y đi ta lại không phải thái y eh. Thủ nàng, chẳng lẽ nàng là có thể đã tỉnh. Thích nhan mày đều không nháy mắt mà nhìn thừa ân công phu nhân. Thấy nàng một bên lên án mà nhìn chính mình, một bên bất an mà thăm dò. Một bộ muốn biết chính điện rốt cuộc làm sao vậy bộ dáng, không khỏi cười nhạo một tiếng. Các nàng mẹ con chi gian đối thoại liền ở thiên điện, thích nhị thái thái vừa mới được thích nhan lân huệ, lại đắc tội không nổi hiện giờ làm hoàng hậu thích loan, chỉ có thể ngậm miệng không nói. Thích tam thái thái vui sướng khi người gặp họa mừng dỡ xem đại phòng chê cười, chỉ ở một bên cùng hai cái nữ nhi bày ra một bộ lo lắng thích loan bộ dáng tới. Chỉ có thích như nhẹ nhàng mà nói, ta đây bồi nhị tỷ tỉ, tỉ một khối trở về. a như... Tuy rằng trong lòng hận cực kỳ thích loan, nhưng thích nhị thái thái cũng biết thích loan hiện giờ là chọc không được. Nàng bất quá nói mấy câu, liền suýt nữa làm hoàng đế ghét bỏ thích như. Nếu thích như lại đắc tội nàng, nàng lại ở hoàng đế bên thai thổi gối đầu phong. Mẫu thân, ta tưởng cùng nhị tỷ tỷ ở một khối. Cùng sau lưng thọc dao nhỏ thích loan so sánh với, thích như cảm thấy vẫn là cùng thiệt tình yêu quý chính mình tỷ tỉ, tỉ ở một khối càng an tâm. Thả nàng không sao cả đắc tội không đắc tội tân hoàng hậu. Từ trước. Nàng đắc tội quá Thích Loan sao? Cũng không có. Nhưng Thích Loan không phải là tả hữu nàng nhân sinh, tưởng đem nàng gả cho Hoài Vương bồi tội. Nàng không đắc tội Hoàng Hậu, cũng không quá cái gì ngày lành. Một khi đã như vậy, cần gì phải để ý hay không đắc tội nàng? Ngươi, Thích Như là Thích Nhị Thái Thái mệnh căn tử, Thấy nàng một lòng mỹ tư tư mà nắm Thích Nhan tay liền phải rời đi, Ngắm lại Thích Thái Hậu cùng thừa ân công tức giận, Thích Nhị Thái Thái hít thở không thông một lát, Sau một lúc lâu mới gian nan mà nói Vậy ngươi đi thôi. Nàng rốt cuộc vẫn là luyến tiếc làm nữ nhi thất vọng. Thấy nàng đáp ứng chính mình cùng thích nhan ly cung, thích như lộ ra đại đại tươi cười, một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới, liền vào giờ phút này, liền nghe được chính điện truyền đến từng tiếng nữ tử vị khuất tiếng khóc, còn có hoàng đế gầm lên. Thiện nhân, ngươi đối hoàng hậu làm cái gì? Ngươi dám mưu hại hoàng hậu, chấm, chấm muốn giết ngươi. Bậy hạ, thần thiếp không có. Trong chính điện mấy cái trong cung phi tần hiển nhiên ở hoàng đế dưới cơn th Khóc lóc biện giải nói, thần thiếp sao dám mưu hại hoàng hậu nương nương đâu. Rõ ràng, rõ ràng nương nương chỉ là uống một ngụm trà. Các nàng tự nhiên là hủy quất, nhưng hôm nay tân hôn yến nhĩ, hoàng đế cùng thích loan đúng là tình nũng thời điểm, nơi nào có thể nghe đi vào những lời này, hoàng đế bạo nộ thanh âm, còn có răn dạy thanh âm, còn có rất nhiều hốn độn tiếng khóc sôi nổi truyền vào thiên điện bên trong. Thích Tam thái thái nghe xong trong chốc lát, trước mắt, liền hồng hốc mắt cảm khái mà nói, hoàng hậu nương nương cũng quá không dễ dàng. Đều nói thịnh sủng với một thân, chính là hoán hận chất chứa với một thân. Chỉ sợ, các nàng đều là bởi vì oán hận hoàng hậu nương nương đến bệ hạ thiệt tình, bởi vậy muốn mưu hại nương nương đi. Nhưng còn không phải là như vậy. Thứ ân công phu nhân liền dưng dưng, chỉ cảm thấy thích tam thái thái cùng chính mình là một lòng người. Dưng dưng nói, này trong cung nhiều như vậy tranh đấu gay gắt hoàng hậu quá đến bất vả A Cũng may còn có bệ hạ che chở, lòng ta cũng có thể dễ chịu chút. Chỉ là những người này cũng quá đáng giận chút. Cũng dám mưu hại hoàng hậu. Các nàng chị em dâu chi rằng cũng hoàn toàn không như thế nào hòa thuận. Lại vào giờ phút này phản phất thành lẫn nhau chi tâm người dường như. Thích nhị thái thái chẳng sợ muốn lấy lòng trong cung. Cũng cảm thấy này phiên làm vẻ ta đây ghê tởm. Liền gắt gao mà nhắm miệng không hẻ răng. Liền tính là trong cung phi tần dám mưu hại hoàng hậu. Cũng không đáng như vậy mình đào mình tương tới. Sau lưng mưu hại không phải được rồi. Nàng tuy rằng cùng thích nhị lao ra cầm sắc hòa Minh Nhị phòng cũng không cơ thiếp. Xưa nay không trải qua tranh sủng phân tranh, khá vậy không phải ngốc tử người mù, tự nhiên nhìn ra được tới vài phần. Nhưng thật ra thích nhan không có hứng thú, nghe hoàng đế giống giận, còn có giận dữ muốn đem mấy cái phi tần phế đến lãnh cung đi, nghe nghe cũng liền thôi. Kiếp trước trong cung phi tần cùng nàng không có gì hảo giao tình, nàng hiện giờ cũng không phải hoàng hậu. Nếu này không phải nhà nàng sự, kia nàng cũng sẽ không tùy ý nhung tay. Chỉ là thích loan như vậy ngu xuẩn, là nàng không nghĩ tới. Vừa mới làm hoàng hậu. Đúng là thế nhân chú mục trong cung thời điểm. Thích loan tiến cung bốn là thanh danh hôn độn, nếu muốn làm một cái lệnh người tin phục hoàng hậu, làm người cảm thấy nàng có tư cách mẫu nghi thiên hạ, là có đức hạnh hoàng hậu, kia bày ra một bộ đoàn trang hào phóng, khoan dung ấm áp tư thái còn không kịp, lại không có nghĩ đến mới thấy hoàng đế trong cung phi tần, nàng liền gấp không chờ nổi mà cấp này đó phi tần ra vai phủ đầu. Như vậy hậu cung phân tranh, hoàng hậu gấp không chờ nổi mà thu thập hoàng đế mặt khác nữ nhân, dừng ở người khác trong mắt Sao có thể sẽ làm người cảm thấy thích loan là cái tốt hoàng hậu đâu? Loại này tranh sủng thủ đoạn, làm quý phi cũng liền thôi. Nhưng làm hoàng hậu, nàng không tiếng động mà lắc lắc đầu, không giấu vết mà nhìn thừa ân công phu nhân liếc mắt một cái. Loại này tranh sủng thủ đoạn, cùng lúc trước oán giận thừa ân công bên người yêu tinh đông đảo không có sai biệt, quả thực một mạch tương thừa. Sợ không phải thừa ân công phu nhân Kim Ngọc Chi ngôn đâu Không thấy hoàng hậu liền không thấy. Đây là bệ hạ gia sự, cùng chúng ta đều không có quan hệ. Thấy thích Nhan mang theo muội muội liền phải ly cung, Ngụy Vương tự nhiên cũng không có lưu lại ý tứ. Hắn đi theo Thích Nhan bước chân cùng nàng sóng vai mà đi, đi ngang qua trùng cung cửa chính thời điểm, liền thấy mấy cái chính khóc rức mướt quỷ gối cửa cung cầu hoàng đế nghe các nàng giải thích phi tần. Nay mấy cái phi tần thấy Thích Nhan tức khắc sử sốt, tiện đà một cái vũ mị yêu diễm mỹ nhân lập tức liền phải phát lại đây, khóc lóc quỷ dạ trên mặt đất nói, "Nhị cô nương, quân chúa, quân chúa biết chúng ta, câu quân chúa ở bệ hạ trước mặt cho chuyện đi." Lúc trước, các nàng đều đương thích nhan là tương lai hoàng hậu, bởi vậy đối thích nhan trong lòng đều là có địch ý, ngoài cười nhưng trong không cười. Đương thích nhan hoàng hậu chi vị thất bại, các nàng còn sau lưng cười nhạo quá thích nhan là bị hoàng đế ghét bỏ người, thành người vợ bị bỏ rơi. So với nhìn ôn hòa dày rộng, chính là mấy năm nay ở trong cung luôn luôn công chính đoan túc thích nhan, các nàng hiển nhiên càng thích hoạt bát hào phóng, cùng các nàng đều thực thân cận nói dỡn thích loan. Lúc trước, thích loan làm hoàng hậu, các nàng còn cảm thấy ngày lành tới Rốt cuộc lúc trước Thích Loan không có chuyển ra cùng Hoàng đế Chi Gian tư tình thời điểm, cùng các nàng quan hệ thật tốt à. Ái nói ái cười, cũng ái kêu các nàng tẩu tử, trêu ghẹo các nàng cùng Hoàng đế Chi Gian như thế nào như thế nào ân ái. Như vậy hậu cung, ngấm lại đều cảm thấy sung sướng. Chính là hiện giờ, đương các nàng hoan thiên hỷ điệu mà tới cấp các nàng cảm nhận chung tốt nhất Hoàng hậu Thỉnh An, Hoàng hậu lại cho các nàng đánh đòn cảnh cáo. Hoàng đế tức giận, lệnh các nàng vô hạn sợ hãi. Hiện giờ, gặp được Thích Nhan Các nàng mới lập tức phản ứng lại đây, khóc lóc tới tìm thích nhan cầu tình. Nhìn các nàng khóc lóc ở chính mình trước mặt lên án chính mình như thế nào hoan uổng, thích nhan thơ ơ. Nàng chậm rãi từ các nàng trước mặt đi qua, không có nửa phần để ý tới ý tứ. Phía sau, các phi tần tiếng khóc lớn hơn nữa. Thật là ồn ảo. Mà bên hai, truyền đến lại chỉ là ngụy Vương vô tình lại không có nửa phần thương tiếp thanh âm. Thích nhan không khỏi cười. 40, chương 40. Thật là ồn ảo. Nàng cười nói. Thấy nàng cùng chính mình giống nhau giải thích, Ngụy Vương liền không tiếng động mà còn con khỏe miệng. Bồn lôi kéo tỉ tỉ tay tham đầu tham nào xem náo nhiệt thích như, đưa Ngụy Vương từ phía sau đuổi theo, lại chấp chấp mắt. Nàng ai đầu nhỏ nhìn ngụy Vương trong chốc lát. Ngụy Vương chỉ nhìn nàng một cái, hơi hơi gật đầu. Thích như nhấp nhấp khỏe miệng, muốn nói cái gì, lại chưa nói ra tới. Hôm nay Vương thúc đối với ngươi lãnh đạm, ngươi không cần để ở trong lòng. Thành Vương hôm nay cho người ta cảm giác gáp bách dày nặng. Thà không có hiển lộ ra hắn hỉ ác, Ngụy Vương trầm ngâm một lát, liền đối thích nhăn nói, hắn cũng không phải không mừng ngươi. Vương gia Yên Tâm chính là, Thành Vương chán ghét thích ra người lại không phải một ngày hai ngày. Hơn nữa, thích nhan càng cảm thấy đến so với chính mình, Thành Vương đối với Ngụy Vương kinh sợ càng quan trọng chút. Vương gia thân là văn bối, thường ngày có thể nhiều vấn an trưởng bối chút. Thành Vương gia là vương gia thúc phụ, không cần phải đa lễ cung kính, nhưng ngày thường vương gia không bằng hướng Thành Vương phủ nhiều đi một chút gần nhất thúc cháu chi gian vốn là có thiên luân chi nhạc, thứ hai cũng là nhiều vẫn an chính mình trưởng ngôi. Thành Vương Vương phi mất sớm, chỉ để lại một nữ, từ đây Thành Vương liền không có lại tục huyền, chỉ thủ chống chân Thành Vương phủ cùng con gái duy nhất sinh hoạt. Làm Thích nhán tưởng, Thành Vương đối tiên hoàng lưu lại triều đỉnh trung thành và tận tâm. Kia ở Thành Vương trong lòng, kỳ thật có tiên hoàng huyết mạch Ngụy Vương cùng hoàng đế không có gì hai dạng, đều là tiên hoàng nhi tử thôi. Ngụy Vương thường xuyên thân cận Thành Vương, nhân tâm đều là thịt lớn lên. So với nhân thích thái hậu cùng thừa ân công duyên cớ, càng thêm thiên vị ngoại thích, xa cách hoàng tộc hoàng đế tới nói, ở thành vương trong lòng, có lẽ ngụy vương như vậy cùng hoàng tộc thân thiện tiên hoàng hoàng tử mới đến đến càng thêm làm người thân thiết. Húng chi, thành vương còn có con gái duy nhất. Hắn hiện giờ còn khỏe mạnh, tự nhiên có thể giữ được gái nữ bình an hỉ nhạc. Nhưng nếu là thành vương giàn ua, thích ra cầm quyền, kia thành vương phủ quận chúa lại ở hoàng gia bảo tồn vài phần thể diện. Nàng giật giật khoai miệng. Tưởng đem chính mình đẩy bụng tâm cơ nói cho Ngụy Vương nghe. Chỉ là nghĩ đến chính mình cùng Ngụy Vương về Vương đống nói chuyện đều có thể bị thành Vương không biết từ chỗ nào biết, Thích Nhan rốt cuộc chưa nói cái gì. Ta đã biết. Ngụy Vương chậm dại nói. Thích Nhan liền đối với hắn cười cười. Chỉ là nụ cười này, nói không nên lời lại mang ra vài phần xa cách tới. Ngụy Vương dưới chân tạm dừng một lát, mới tiếp tục cùng Thích Nhan sóng vai mà đi. Đường tới rồi xe ngựa chỗ, hắn trần chờ một chút nâng lên cánh tay. Lại thấy thích nhan đã khách khí mà đối hắn nói lời cảm tạ, đỡ ngân hoàn lôi kéo mội mội cùng lên xe ngựa. Như vậy lộ ra vài phần mới lạ, Ngụy Vương nhấp nhấp khỏe miệng, lộ ra vài phần suy tư, lại không có lại làm ân cần sự. Nhưng thật ra chờ hắn hộ tống hai chị em trở về quận chúa phủ, nhìn theo hắn trở về vương phủ, thích như mới đối thích nhan tiểu tiểu thanh mà nói, nhị tỷ tỷ Vương gia giúp chúng ta nhiều như vậy, ngươi như thế nào ngược lại đối hắn xa cách đâu. Vương gia đái chúng ta đích sắc cực hảo. Nhưng hắn đã có người trong lòng. Nếu là ta không có khoảng cách mà tiếp cận hắn, đưa tới bọn họ chi gian hiểu lầm, này đã là ta tội lỗi. Vương gia có người trong lòng. Thích như trận tròn đôi mắt, một bộ không dám tin tưởng bộ dáng truy vẫn nói, là ai? Ta như thế nào không có nghe nói qua? Vương gia mới về kinh đô, cho dù có người trong lòng người lại như thế nào sẽ biết. Nghĩ đến kiếp trước Ngụy Vương đối hắn đâu hiếm nữ tử nhất vãng tình thầm, kia cô nương bệnh chết lúc sau ngụy Vương không hôn không tự, từ đây cô độc một mình. Thích nhan rũ mắt đối mội mội nhẹ giọng nói, chỉ là hắn ái nàng tận xương, ngày sau ngươi luôn có thấy kia cô nương một ngày. Nàng đã nhắc nhở Ngụy Vương hảo hảo đối xử tử tế chính mình người yêu, không cần dẫm vào tiếng đối. Nói vậy Ngụy Vương sẽ tiếp kia cô nương trở về, hảo hảo chiếu cố nàng. Như thế nào, sao có thể? Ta coi hắn rõ ràng thích như dừng lại sau một lúc lâu, lại nhìn Thích nhan hỏi, vương ra ở nhị tỷ tỷ trước mặt thừa nhận hắn thích người khác. Thích người khác? Lời này từ đâu mà nói lên? Lời này nghe tới liền rất kỳ quái, Phảng Phất Ngụy Vương đã từng thích quá chính mình nhận thức. Thích Nhan không khỏi bật cười lắc đầu nói, "Vương gia lối lạc, tự nhiên thản nhiên thừa nhận." Lại nói tiếp, "Ta nhưng thật ra thiệt tình kính nể vương gia." Thế gian này nam tử, lại mấy cái có thể nhất vãng tình thâm, cả đời không du đâu. Như hoàng đế, luôn mồm thâm ái thích loan, chính là vô luận kiếp trước kiếp này, vô luận hôn tiền hôn hậu, hắn hậu cung cũng như cũ mỹ nhân vô số. Thích Loan là nhất đặc biệt, nhất được sủng ái kia một cái cũng không là duy nhất kia một cái. Chính là Ngụy Vương lại bất đồng. Hắn ổ đồ hiếm nữ tử đã chết, hắn liền nửa đời không có lại yêu mặt khác người. Như vậy thâm tình, là hoàng đế vô pháp đánh đồng. Nghĩ đến đây, Thích Nhan không khỏi lầm bẩm mà nói, kỳ thật. Ta có lẽ là hâm mộ như vậy cô nương. Thế gian nữ tử, ai sẽ không hâm mộ một cái nam tử toàn tâm toàn ý thâm tình đâu. Nàng không có phúc khí gặp được như vậy nam tử, lại cũng sẽ hâm mộ, cũng sẽ cảm thấy như vậy nữ tử sẽ hạnh phúc đi Vương gia thừa nhận chính mình thích chính là người khác, thích như không khỏi lộ ra vài phần phiên não, nhỏ giọng nói, nhưng rõ ràng, rõ ràng hắn như vậy coi trọng nhị nàng nói tới đây, liền lắc lắc đầu nói, nếu thật sự như thế, kia có lẽ là vương gia người thực hảo đi, chúng ta lại xem đi. Nàng đúng là niên thiếu, cũng không có trải qua quá rất nhiều, bởi vậy cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thích nhan cũng cũng không có phá lệ mà để ý chuyện này, bất quá là nghĩ xa cách ngụy vương chút, không cần cho người ta tăng thêm bối rối cũng liền thôi. Nhưng thật ra đương thích Như nhìn thấy thích khác, nhân đường huynh muội chi dàn quan hệ cũng không tệ lắm, liền hứng thú bừng bừng hỏi thích khác hảo chút ở quân doanh sự. Trong khoảng thời gian ngắn, Thích hoàng hậu ở trong cung sỉu chuyện quá khứ cũng không có đưa tới quận chúa phủ gần sóng. Chỉ là quận chúa phủ không có đem chuyện này để ở trong lòng, thích nhan mang theo đệ đệ muội muội cả ngày hưởng thụ khó được thanh tịnh sinh hoạt cũng liền thôi. Kinh đô cũng đã dư luận xôn xao. Chỉ cần có đôi mắt, ai sẽ nhìn không ra hoàng hậu sỉu qua đi rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tự nhiên liền có người ban khoăn, hoàng hậu có phải hay không một cái có thể dung người tính tình Nếu chỉ là hoài vương phi, chẳng sợ thích loan khen tị, đem hoài vương tiểu thiếp nhóm treo ở giếng nước, cũng sẽ không có người để ý. Nhưng nàng hiện giờ là hoàng hậu, vừa mới tiến cung liền dung không giới hoàng đế phi tần, kêu ngày sau còn lợi hại. Thả thích thái hậu cùng hoàng đế đều đứng ở thích loan này một mặt, hiện giờ hậu cung im như ve sầu mùa đông, mấy cái thấp vị phi tần bị thích thái hậu ra lệnh một tiếng nốt lại. Lại có thừa ân công phu nhân ngày ngày mang theo người tiến cung Vân An, toàn bộ trong cung vây quanh thích loan chuyển, hoàng đế thượng triều cũng thất thần, đối triều chính thiếu rất nhiều chú ý, ngược lại một chút triều liền vội vàng hướng hậu cung đi thăm thượng ở giường bệnh thích hoàng hậu, này liền làm nhân tâm. Càng thêm bất an. Nhìn hoàng đế như vậy, là ai cực kỳ thích hoàng hậu. Nếu chỉ là ngưỡng mộ cũng liền thôi. Nhưng như thế nào lại có chút nhìn thị phi bất phân đâu. Nhân có này rất nhiều nghi ngờ, lại thấy thích ra người ngày ngày tiến cung. Đem hậu cung coi như trong nhà giống nhau tự tại, liền có rất nhiều người xem bất quá đi. Phần lớn đều là hoàng tộc. Hiện giờ hoàng tộc nữ quyến muốn tiến cung đi cho thái hậu thỉnh an, vẫn an hoàng hậu đều còn muốn hướng trong cung đệ thiệp cầu kiến, thật vất vả mới có thể tiến cung. Nhưng thích ra nữ quyến lại như thế nhẹ nhàng. Hoàng tộc bất mãn, thích thái hậu tự nhiên là xem ở trong mắt, cũng cảm thấy thừa ẩn công phu nhân này ngày ngày đều hướng trong cung tới có chút kỳ cục. Nàng vốn là không thế nào coi trọng cái này tổ tử bất quá là mặt mũi tình thôi, lại nhân thích nhan ngỗ nghịch duyên cớ, thích thái hậu liền đối thừa ân công phu nhân không nóng không lạnh, thấy bên ngoài miệng tiếng sôi trào, tìm một ngày liền đối với còn ở nhỏ giọng yêu quý mà thân thủ cấp lệnh qua trên trường kỷ kế nữ an tổ Yến canh thừa ân công phu nhân nói, ngươi là làm chủ mẫu người, ngày ngày tiếng cùng kia đại ca cùng công phủ ai tới chăm sóc. Liên tính là đau lòng A Loan, ngươi cũng đến nhớ rõ, ngươi còn có rất nhiều sự phải làm. Ta biết, chỉ là A Loan như thế, ta thật sự đau lòng Thứa ân công phu nhân liền Dương Dương nói, thích thái hậu liền sinh ra vài phần không kiên nhẫn. Trong cung còn có ta, còn có hoàng đế, ngươi ở không yên tâm cái gì. Như thế nào, ngươi cảm thấy ta cùng hoàng đế còn sẽ hại A Loan không thành. Nàng lời này lợi hại, thứa ân công phu nhân không dám phản bác, chỉ có thể tối đầu nhẹ giọng nói, nếu nương nương cùng bệ hạ đều nói như vậy, ta đây ngày mai liền không tiến cung. Thấy nàng lùi bước, rõ ràng là mẹ con, lại cùng thích nhan hoàn toàn bất đồng tính tình, thích thái hậu liền hừ lệnh một tiếng Thích Loan nhược nhược mà dựa vào giường, vô lực mà uống tổ yến canh. Thừa Ân công phu nhân đau lòng A Loan, châm cũng xem ở trong mắt, cũng biết người ái nữ sốt ruột không yên tâm A Loan. Không bằng như vậy đi. Thấy Thừa Ân công phu nhân mới bưng chén, một cái Ân Cần Mỹ Mạo Nha hoàn liền vội vàng tiến lên phụng chén hầu hạ Thích Loan tiếp tục ăn tổ yến. Hoàng đế nhất thời cảm thấy này Nha hoàn có chút quen mắt, lại thấy nàng ân cần lanh lợi, liền chỉ vào này Nha hoàn nói, "Này Nha hoàn là Thừa Ân công phu nhân mang tiến cung." Có thể thấy được là bên cạnh ngươi đáp dụng người. Bằng không? Chấm như thế nào nhìn ngươi quấn mắt. Hoàng đế nhịn không được hứng thú bừng bừng hỏi. Kiêu nha hoàn mỹ mạo như hoa, nghe được hoàng đế dò hỏi, cũng không thèm để ý thừa ẩn công phu nhân muốn ngăn trở chính mình, vội tiến lên nũng nịu mà nói, nô tỳ gặp qua bệ hạ. Nô tỳ đã từng là nhị cô nương bên người bên người hầu hạ người, ngày thường cũng tiến cung vài lần. Nàng như vậy nũng nịu tiến lên, lại nói là thích nhan bên người nha hoàn, thích thái hậu sắc mặt hơi đổi. Không khỏi hiếp mắt lạnh lùng mà nhìn chân tay luôn cuống thừa ân công phu nhân liếc mắt một cái. Thừa ân công phu nhân trăm triệu không nghĩ tới, từ tới rồi chính mình bên người hầu hạ luôn luôn thành thành thật thật. Nha hoàn cũng dám ở hoàng đế trước mặt chủ động nói chuyện, nhất thời luôn cuống. Là nhị biểu muội bên người người. Vậy ngươi như thế nào hiện giờ hầu hạ thừa ân công phu nhân? Nhị cô nương đi bậy hạ ban thưởng quận chúa phủ, nô tỷ là công phủ nô tỷ, tự nhiên muốn trước phụng dưỡng hảo thái thái. Này nha hoàn ngoan ngoắn mà nói. Nghĩ tới Người phản phất đánh tiểu nhi liền ở nhị biểu mỗi bên người hầu hạ, gọi là gì tới hoàng đế hiện giờ đối thích nhan luôn luôn thân cận nhìn này nha Ho hoàn Mỹ mạo linh hoạt lại nhu thuận dù sao Thái y liền nói Thích Loan hiện giờ đã chuyển biến tốt đẹp chậm rãi điều dưỡng chính là liền hỏi nhiều vài câu lại nghĩ nghĩ cười nói lại nói tiếp nhị biểu muội không lâu trước đây tiến cung quay lại vội vàng chấm đều không có tới kịp cùng nàng nói nhiều ít lời nói nhị biểu muội gần nhất như thế nào không có tiếng cung đâu nôỉ tên là Kim Ho Cái này mùa, nhị cô nương thích nhất ở trong nhà tu bổ trong vườn hoa hoa thảo thảo, nói là tĩnh tâm dưỡng khí, vậy hạ nếu là muốn gặp nhị cô nương, quá chút thời điểm chờ nàng rảnh rối thì tốt rồi. Biểu muội thích tu bổ hoa cỏ sao? Châm từ trước cũng không biết. Đúng rồi, ngươi là nàng nha hoàn, tự nhiên biết nàng rất nhiều sự. chấm là nàng biểu ca, thế nhưng không biết nàng thường ngày thích cái gì, làm chút cái gì. Hoàng đế nghe được thích nhan thanh nhã sinh hoạt, ánh mắt sáng lên, rồi lại có chút tiếng đuối, rốt cuộc. Hắn sớm chút năm ánh mắt đều ở thích loan trên người, ai đều xem không đi vào, nào biết đâu rằng thích nhan như thế nào sinh hoạt đâu. Hiện giờ, hắn nhưng thật ra tưởng biết nhiều hơn chút thích nhan sự, nghĩ nghĩ, liền cười nghiêng đầu đối thích thái hậu nói, mô hậu, nếu không, khiến cho kim hoàn lưu tại trong cung chiếu cô A loan đi. Nàng là thừa ân công phu nhân nô tỷ, có thể mang tiếng cùng nghĩ đến cũng là có thể là người, lưu tại trong cung chiếu cô A loan, thừa ân công phu nhân ở trong nhà cũng có thể an tâm. Thả châm cũng muốn nghe xem nhị biểu mọi ngày thường đều thích chút cái gì, làm chút cái gì. Hắn vừa dứt lời, thích thái hậu sắc mặt bực bội, còn không có tới kịp mở miệng, liền nghe kim hoàng đã kinh hỉ mà đã bái đi xuống. Nô tì, tuân mệnh. Nàng nũng nịu mà nói. 41, chương 41. Hoàng đế. Thích thái hậu vốn không có đem một cái nha hoàn để vào mắt. Nhưng này nha hoàng từ trước là hầu hạ thích nhan. Thấy nàng, nàng liền phản phất thấy thích nhan kia chương đáng giận mặt. Hùng chi hoàng đế bày ra ra cái loại này đối thích nhan coi trọng làm thích thái hậu rất là không mau. Nhớ trước đây, là ai đem thích nhan xem thành trên đời nhất lệnh người chán ghét người. Nhưng hôm nay, rõ ràng thích nhan không tiến cung, lại ngược lại thành hoàng đế để vào mắt người. Nàng trong lòng bất mãn, cũng là vì phải đối hoàng đế tạo áp lực. Từ hoàng đế đại hôn về sau, hứng thú chí bừng bừng, luôn muốn muốn tự mình chấp chính, này đồng dạng làm thích thái hậu lo lắng. Hoàng đế còn nghiên thiếu. Nơi nào là trên triều đình những cái đó cáo giả đối thủ, không có nàng nhìn chằm chằm nhìn, có thể hành sao? Nhưng hoàng đế đều đại hôn, đã là thành niên đế vương, đã có triều thần ở trong triều đề cập, nếu hoàng đế đều đã thành ra lập nghiệp, tiêu buông Dèm chấp chính Thái hậu nương nương có phải hay không hẳn là lui cư hậu cung? Nhớ năm đó, Tiên hoàng băng hà đến sớm, hoàng đế tuổi nhỏ, bởi vậy mới có Thái hậu Bung Dèm chấp chính, nhưng hôm nay hoàng đế đều trưởng thành, Thái hậu tổng không thể còn không đem quyền bính trả lại hoàng đế đi. Như vậy đề nghị hoàng đế mạnh mẽ tán thành, ở hoàng đế trong mắt, chính mình thông minh tháo vắt thật sự, cũng không cần có người ở một bên nhìn chầm chầm nhìn hắn, đôi hắn chỉ chỉ trò trò. Hắn nóng lòng muốn thử, muốn chủ chính thiên hạ. Nhưng này đối với buông rèm chấp chính 10 năm, hiệp thiên tử hiệu lệnh triều đình 10 năm thích thái hậu mà nói không thể tiếp thu. Nàng thói quen ở trong triều hô mưa gọi gió. Sao có thể cam tâm lui cư hậu cùng, bảo dưỡng tuổi thọ. Nhân chuyện này, hoàng đế cùng thích thái hậu mẫu tử chi gian rất có xung đột Chẳng sợ hoàng đế là cái không thích ôm lấy phiền lòng sự tính tình, cũng không thể ở tự mình chấp chính chuyện này thượng thoái nhượng. Hắn nhìn thích thái hổ uy phong lấm lấm hảo chút năm, chính mình cũng tưởng như vậy uy phong. Hiện giờ, thích thái hổ nhịn không được lấy kim hoàn sự áp chế hoàng đế, làm hoàng đế thoái nhượng. Hoàng đế tự nhiên sẽ không chịu nhường nhịn. Thích thái hổ không được kim hoàn lưu tại trong cung, hắn cố tình muốn như thế. Thả nhìn kim hoàn tuổi trẻ mỹ mạo, tính tình lãnh lợi, lại lời nói thực tế, trong cung một ít phi tần hoặc là xử lý trong công việc nhỏ thế nhưng đều có thể cấp chút chú ý, hoàng đế nhưng thật ra cảm thấy nàng rất thú vị. hắn đem kim hoàn lưu tại trong cung, thích hoàng hậu ủy khuất vài ngày, lại ốm đau trên giường triển miên giường bệnh. Chỉ là nhân kim hoàn sự, thích thái hậu giận chó đánh mèo sợ hãi lại hoa nguồn thừa ân công phu nhân, không được thừa ân công phu nhân tiếng cung. Như vậy qua mấy ngày, thích thái hậu chỉ cần hoàng hậu bồi chính mình, cùng hoàng đế nháo nổi lên biển níu. Hoàng đế giận rỗi chỉ cảm thấy thích Thái Hậu lấy nho nhỏ sự không thuận theo không bông tha, liền cũng giận dỗi không đi thăm chính mình mẫu thân Hoàng hậu hiện giờ đi theo Thái Hậu, tự nhiên cũng thấy không Hoàng đế. Nhưng thật ra Kim Hoàng như hôm nay ngày ở Hoàng đế trước mặt cho hắn giải buồn nhi, nhanh mồm dẻo miệng, Hoàng đế thực không có gặp qua như vậy lanh lợi rồi lại có chút tấm mắt, đề cập cái gì kinh đô trong ngoài hơn quý Hoàng tộc nữ quyến tri gian quan hệ thông gia quan hệ linh tinh đều có vài phần hiểu biết. Còn có thể nhắc nhở hoàng đế nhà ai hân quý cùng nhà ai hân quý là quan hệ thông gia giao hảo, hoặc là trong nhà có cái gì khập khiễng không tốt, hoặc là nhà ai có chút cấm kỵ, không. Thể ban thưởng cái gì, bằng không ban thưởng liền thành lục nhã linh tinh. Hoàng đế cảm thấy mới lạ, tự nhiên liền để lại kim hoàn thường ngày ở chính mình trước mặt. Ngươi là biểu mội nha hoàn Biết nhiều như vậy, nói vậy thường ngày biểu mội cũng không thiếu rẻ dỗ các ngươi. Hôm nay, hoàng đế triệu kiến thành vương cùng ngụy vương tiến cung. Chỉ nhìn Ngụy Vương tới trước chính mình ngự thư phỏng, thành vương còn không thấy bóng người, liền lại đem Kim Hoàng triệu kiến lại đây, hứng thú bừng bừng hỏi, thường ngày biểu mội cũng biết được nhiều như vậy sao? Châm thế nhưng cũng không biết, biểu mội thế nhưng vẫn là như vậy thông thấu người. Kinh đô thế tộc chiếm cứ, hoàng tộc vô số, cố kỵ cấm kỵ không biết nhiều ít, nhưng Kim Hoàng tuy rằng nói được nông cạn, rốt cuộc còn đều có thể nói ra vài phần, hoàng đế tự nhiên cảm thấy phó tùy chủ nhân, đây đều là thích nhan ưu tú Làm bên người nha hoàn cũng không giống người thường. Ngụy Vương vừa mới tiến cung, nghe được hoàng đế nói nói như vậy, nhíu như mày, ngẩng đầu nhìn về phía chính xinh sắn đứng ở hoàng đế một bên thêm trà đổ nước, đem nội thị đều tệ đến một bên kim hoàn. Thấy này mỹ mạo cô nương mặc vàng đeo bạc, trang điểm đến hoa hoè lộng lẫy, không giống như là buồn phận cung nữ, lại nghe được hoàng đế đề cập này nha hoàn là thích nhan bên người nha hoàn, hắn ngưng thần sau một lúc lâu, liền nhíu mày đối hoàng đế nói, Trường An quận chúa nha hoàn đều ở thừa ân cung phủ. Nhà đầu này như thế nào ở trước mặt bệ hạ? Nàng từ trước là ở nhị biểu muội trước mặt bên người hầu hạ. Hoàng đế đối Ngụy Vương liền cười nói, tuy rằng cảm thấy Ngụy Vương cái này vương huynh làm người âm cho ít lời, không phải cái rộng rãi tính tình, nhìn âm chắc chắc, thả trên người hơi thở luôn là làm người cảm thấy có sát khí cảm giác, nhưng hôm nay không thân cận Ngụy Vương, chẳng lẽ còn tiếp tục cùng Hoài Vương giao hảo sao? Chẳng sợ kia một ngày Hoài Vương cũng tiến cung, thoạt nhìn đối thích Loan Thành hoàng hậu cũng không có cái gì mất mát. Nhưng hoàng đế hiện giờ cũng không được tự nhiên cực kỳ. Hắn nhìn thấy hoài vương liền cảm thấy trong lòng không mau, thường ngày không khỏi xa cách vài phần. Hiện giờ, chọn lựa, cũng liền miễn cưỡng chỉ có ngụy vương. Thấy ngụy vương khe như mày, hoàng đế liền vội bày ra thi ân khoan dung bộ dáng làm một bên nội thị cấp ngụy vương bưng trả, một bên ôn thanh nói, hôm nay thỉnh vương huynh cùng vương thúc tiến cung, châm kỳ thật là có một việc. Thích thái hậu không thế nào nguyện ý chính sách quan trọng dâng trả. Hoàng đế tự xưng là là cái hiếu tử Như thế nào có thể bức bách mẫu thân? Bởi vậy, hắn liền nghĩ đến từ triều đỉnh vào tay mới được. Này nếu là có trong triều trọng thần đề nghị thỉnh Thái Hậu lui cư hậu cung, kia Thái Hậu cũng không thể lại nói kháng cự cái gì đi. nay đến là trong triều trọng thần, phân lượng đủ, khiêm được thích Thái Hậu mới được. Người như vậy không nhiều lắm, hoàng đế nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thân là vương thúc thành vương, cùng hắn cái này dị mẫu huynh Ngụy vương. Hắn thuận miệng nói này một câu, càng nhiều chi tiết đều phải chờ thành vương tiến cung một khối nói. Chỉ là tả trờ thành vương không thấy, hữu trờ thành vương không thấy, hoàng đế trong lòng không kiên nhẫn, một bên tống cổ người đi nhìn một cái thành vương có phải hay không tiếng cùng một bên lại cùng hiếp mắt chỉ nhìn chầm chầm e thẹn nút nhát sợ sẹt hướng chính mình phía sau trốn Kim Hoàng Nguy Vương không có gì hợp ý nói, bởi vậy, liền chỉ cười đối Kim Hoàng nói, đây là Nguy Vương Huynh ngươi sợ cái gì? Kim hoàn đỏ mặt, chỉ câu trợ mà, ý lại mà nhìn hoàng đế. Hoàng đế bị như vậy xin giúp đỡ ánh mắt xem đến trong lòng nóng lên. Chỉ cảm thấy chính mình giờ khắc này phá lệ đáng tin cậy. Ngụy vương ánh mắt lại đột nhiên trầm xuống. Thôi thôi, ngươi là hậu trạch nữ tử, không thể gặp uy phong lấm lâm vương huynh. Thấy Kim Hoàn nhìn không chấp mắt chỉ nhìn chầm chầm chính mình, nửa điểm đối Ngụy vương cảm thấy hương thu ý tứ đều không có. hiển nhiên ở nàng trong lòng chính mình mới là anh tuấn nhất làm cho người ta thích. Hoàng đế liền đĩnh đĩnh chính mình đơn bạc ngực, lược đắc ý mà đảo qua Ngụy vương, cũng không thèm nhìn hắn, chỉ như cũ cao hứng mà đối Kim Kia thường ngày biểu muội ở trong nhà đều đọc cái gì thư, đều thích cái gì tiêu khiển. Chấm nhìn thường ngày biểu muội đều nghiêm trang, chẳng lẽ ngày thường không có chút bên hứng thú. Như thế nào không có. Kim hoàn thấy hắn đối thích nhan hứng thú bừng bừng, mắt đẹp vừa chuyển, cũng không đề cập tới thích nhan thường ngày đều đọc cái gì hảo thư, chỉ nhẹ nhàng mà nói, nhị cô nương hứng thú hảo chút, bậy hạ không biết đi. Chúng ta cô nương ngày xuân còn thích ở hoa nên xuân dưới tảng cây tiểu ngủ, ngày thường rửa mặt trải đầu. Nàng không đề cập tới thích nhan cái gì mà khác yêu thích, chỉ đề cập này đó tư mật, chỉ có bên người nha hoàn mới biết được sự thỏa mãn hoàng đế tò mò, chỉ là mới nói đến nơi đây, liền nghe được ngụy vương đột nhiên lạnh lùng mà nói, cầm mồm. Nay một tiếng lạnh băng thanh âm vô lễ thật sự, thanh âm bình đạm, chính là kim hoàn lại chỉ cảm thấy tim đập đều đỉnh trệ một chút. Nàng cảm thấy chính mình cổ lạnh bước, quay đầu, bất an mà đi xem quát lớn chính mình ngụy vương. Vương huynh, ngươi lại làm sao vậy? Hoàng đế không kiên nhẫn hỏi. Hắn chính nghe được cao hứng đâu. Luôn luôn đoan trang ôn hòa, thích nhan ngày thường còn có như vậy tiểu nữ nhi thần thái, hắn như thế nào có thể không cảm thấy đáng yêu đâu. Vậy hạ. Ngụy Vương cũng đã đứng lên đối hoàng đế sụ mặt nói, Trương An quận chúa thân là khuê các nữ tử, việc tư như thế nào có thể tùy ý bị nam tử nghe được. Cái này làm cho nàng ngày sau như thế nào là người. Này nha hoàn bối chủ, tùy ý đem chủ tử chuyện tới chỗ tiên giường, bối chủ lệnh loạt nha hoàn, bậy hạ lên kéo đi ra ngoài đánh chết. Bệ hạ là vua của một nước, có thể nào làm như vậy sự? Hắn thanh âm chấm thấp, thân hình cao lớn uy nghiêm, đứng ở hoàng đế cách đó không xa, chỉ làm hoàng đế cảm nhận được bị bao phủ trụ hít thở không thông cảm. Tuy rằng lời này đều là đứng đắn lời nói, hoàng đế lại phá lệ bất mãn. Chấm lại không phải biểu mọi người ngoài. Trương An quận chúa cùng bệ hạ liền tính là thân huynh muội, bệ hạ cũng không có nghe một nữ tử tư mật việc tư cách. Ngụy Vương lạnh lùng mà nhìn hoàng đế. Hắn tuy rằng là người âm trầm, Chính là từ trở lại kinh đô đối hoàng đế phá lệ quy củ tôn trọng, đột nhiên trở nên như vậy không khách khí, hoàng đế không khỏi bực. Vương huynh đang nói cái gì? Châm cùng biểu mội chi gian như thế nào, cùng vương huynh có quan hệ gì? Châm cùng biểu mội thích nhan đã từng là hắn không quá môn hoàng hậu, sao có thể là không có liên quan người đâu? Hiện giờ thấy ngụy vương luôn mồm phủi sạch chính mình cùng thích nhan chi gian quan hệ, còn giáo huấn chính mình, hoàng đế tuổi trẻ khí thịnh nơi nào chịu được như vậy thái độ, thả thấy ngụy vương ánh mắt lạnh lạnh mà nhìn chính mình Hắn tại hậu cung nguyên nhân chính là thích thái hậu bự bội, không thể ngỗ nghịch bất hiếu. Hiện giờ, liền đem khi đều rơi tại Ngụy Vương trên đầu, lạnh giọng cửa mắng, chấm kêu ngươi một tiếng vương huynh, chẳng lẽ là muốn ngươi cùng chấm đối nghịch không?" Thành! Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi dám giáo hơn chấm? Hôn chứng đồ vật. Ngươi, ngươi đây là đại nghịch bất đạo." Ngụy Vương cũng không sợ hãi, đối hoàng đế giận mắng mắt điếc tai ngơ, chỉ nhìn chầm chầm hoàng đế lạnh lùng mà nói, thỉnh bệ hạ đêm nay bối chủ nha đầu đánh chết." Ngươi nói cái gì? Hoàng đế không dám tin tưởng hỏi. Này nha hoàn bối chủ, đem cũ chủ việc lấy tới lấy lòng bệ hạ, lệnh trưởng an quận chúa hổ Thiện Ngụy Vương nghiêng đầu lạnh lùng mà nhìn mắt thấy hai vị thiên hoàng quý trọng xung đột, không khỏi tránh ở một bên run bần bật kim hoàn nói, chẳng trách nàng không đem ngươi mang đi quận chúa phủ, nguyên lai đã sớm biết ngươi là cái gì mặt hàng. Nàng sớm biết ngươi nhân phẩm, lại tha ngươi một mạng, lưu ngươi ở Thừa Ân công phủ, đã đối với ngươi có khoan dung tri ân. Ngươi không biết cảm kích? thế nhưng còn dám phản bội nàng. Hắn ánh mắt đều mang theo sát khí, kim hoàng nơi nào chịu được như vậy kim qua thiết mã quá nhân vật, hét lên một tiếng bổ nhào vào hoàng đế bên người, Ô hoàng đế cánh tay đáng thương mà kêu lên, "Bệ hạ cứu cứu nô tỳ." Chấm trước mặt, ai dám động nàng một ngón tay đầu? Hoàng đế quật cường lên đây. Hắn hiện giờ là hoàng đế, như thế nào có thể bị Ngụy Vương quấn thúc? Thả Ngụy Vương đối hắn cùng thích nhan chi gian kia phân khoa tay múa chân, làm hoàng đế xuất li mà phẫn nộ rồi. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, Nhìn Nguy Vương giống như đối mặt thích Thái Hậu giống nhau lớn tiếng nói, chấm không chỉ có sẽ không giết nàng, còn muốn cất nhắc nàng. Nàng là biểu muội bên người bên người hầu hạ người, chấm sau này mỗi ngày phải biết rằng biểu mội sự. Sau này, khiến cho nàng bên người hầu hạ chấm, liền giống như nàng đã từng hầu hạ biểu muội Nói nói, hoàng đế sắc mặt liền trở nên đắc ý hương phấn lên, chỉ cảm thấy như vậy cực hảo. Biểu muội vốn chính là chấm người, nha đầu này tự nhiên cũng là. Thích nhan là hắn không quá môn thế tử, không phải sao. Ngụy vương phía trước chưa tức giận. Đãi nghe được hầu hạ châm giống như đã từng hầu hạ biểu muội hắn thiển màu nâu đôi mắt đột nhiên mở ra, tiến lên một bước, một phen gắt gao mà nắm lấy hoàng đế cổ. Kim hoàn trói thai thét trói thai ở ngự thư phòng văng lên. Hoàng đế bị bóp cổ khấu ở phía sau Long án thượng. 42, chương 42. Bên thai, chuyên đến Ngụy vương lạnh băng áp lực thanh âm. Người nói cái gì? Ngụy vương thanh âm liền ở hoàng đế bên thai quanh quẩn. Giống như kìm sắt giống nhau bàn tay to gắt gao mà bắt lấy hoàng đế tiểu tế cổ. Hoàng đế từ nhỏ dưỡng với trong cung, sống trong nhung lụa, đơn bạc vô lực, nơi nào chịu đựng được như vậy lực độ, chỉ này một bàn tay liền đem cổ hắn cấp cơ hồ bắc gãy. Hắn hoảng sợ mà, hoàn toàn không nghĩ tới Ngụy Vương dám đại nghịch bất đạo. Chỉ là tức giận rất nhiều, đương vô lực chống lại Ngụy Vương cường thế, đương nhìn đến Ngụy Vương đáy mắt kia trói lọi lạnh thấu xương sát khí, còn có đau đớn cùng hít thở không thông đều làm hắn cảm thấy chân chính sợ hãi. Đó là vô lực kháng cự sợ hãi, cũng là lần đầu phát hiện tử vong gần trong gang tấc sợ hãi. Đối mặt như vậy Ngụy Vương, hoàng đế cảm thấy chính mình muốn hỏng mất. Hắn là thật sự muốn giết hắn. Mà hắn ở như vậy sợ hãi sát ý trước mặt, thế nhưng liền dãễ dũa sức lực đều không có. Phản phất một tòa núi lớn nặng nghề mà áp xuống tới, làm hắn vô lực phản kháng, chấm dãi, chậm rãi đi hướng tử vong. Lớn mật. liền ở hoàng đế nước mắt và nước mũi dàn dụa, sợ hãi còn có sợ hãi đánh sập hắn thời điểm. Liền nghe được một tiếng gầm lên. Thái Sơn áp đỉnh giống nhau sợ hãi lập tức từ trước mắt biến mất. giam cầm ở chính mình trên cổ, làm chính mình không thể hô hấp, bàn tay toi bỏ chạy, kia một khắc, hoàng đế lập tức quỳ gối trên mặt đất, cả người đổ mồ hôi đầm địa, nước mũi nước mắt hồ đầy mặt. Hắn con rúm lại thành một đoàn, sợ hãi đến hận không thể chui vào gấp tường, thậm chí cũng không dám đi xem Ngụy Vương phương hướng, chỉ cảm thấy người kia đứng ở nơi đó, chẳng sợ cái gì đều không làm, đều làm hắn trong lòng sinh ra sợ hãi. Nhìn thấy Ngụy Vương, hắn liền cảm thấy chính mình phản phất kề bên tử vong giống nhau. Mà Ngụy Vương đối diện, thành vương chính lạnh mặt, dơ tay cho hắn một bà thai. Các huynh đệ khác khẩu, chẳng lẽ còn muốn đậu thủ. Ngươi là làm huynh trưởng, thân là võ tướng, thế nhưng đối đệ đệ không cái nặng nhẹ, còn thể thống gì. Thành vương một bà thai ném ở gắt gao nắm chặt xuống tay, chầm khuôn mặt Ngụy Vương trước mặt. Một lát, liền vòng qua Ngụy Vương đi tới Hoàng đế trước mặt, đỡ run run rẩy Vô lực mà mềm trên mặt đất tràn đầy nước mắt nước mũi hoàng đế đứng dậy. Thấy hắn dựa vào chính mình thế nhưng không có sức lực, tôm chân mềm bộ dáng, Thành Vương nhất quán không có gì biểu tình trên mặt đột nhiên sinh ra ẩn ẩn tức giận. Chỉ là hắn thanh âm như cũ bình tĩnh, nhàn nhạt mà đảo qua những cái đó nhân Ngụy Vương chợt ra tay dò sợ, đều không có nghĩ đến muốn cứu giá nổi thị các công nhân, chậm rãi ở hoàng đế bên tai nói, "Vậy hạ không cần lo lắng." Các huynh đệ nói nhau nhau vài câu cũng liền thôi, trên đời này Nhà ai huynh đệ không khắc khẩu đánh nhau. Ngươi lại đây, cho bệ hạ bồi cái tội đi." Hắn nhìn Ngụy Vương. Ngụy Vương ánh mắt lại dừng ở hoàng đế trên mặt. Kia một khắc, hoàng đế cảm thấy chính mình bị sói đói nhìn thẳng giống nhau. "Vương thúc, vương thúc cứu cứu chấm." Ngụy Vương, Ngụy Vương dám lưu nịch, muốn hành thích vua. Hắn bắt lấy thành vương liền giống như bắt được cứu mạng dâm dạ, giờ phút này trắng non anh tuấn trên mặt tràn đầy đều là hỗn độn, thon dài ưu nhã trên cổ một cái giữ tợn đen nhánh năm ngón tay ấn hiện lộ ra hắn vừa mới đã trải qua cái gì. Nhân huyết hầu bị thương, hoàng đế thanh âm nghẹn ngào vô lực, nam chặt Thành Vương bộ dáng như vậy đáng thương, nhịn không được khóc giống nói, Vương thúc không biết, hắn, hắn vừa rồi bóp chấm cổ. Hắn muốn chấm mệnh. Thành Vương lặng lặng mà nhìn ở chính mình trước mặt khóc lóc thảm thiết, không có đế vương phong phạm hoàng đế. Sau một lúc lâu, hắn mới chậm rãi đối hoàng đế nói, bất quá là huynh đệ tranh chấp, thiên gia huynh đệ như thế, bá tánh nhân gia huynh đệ cũng là như thế. Nưu hành thích vua Lagan. Hắn còn không có. Bất quá là nhất thời bị trọc giận thôi. Vừa mới bậy hạ cùng hắn đang nói cái gì? Nói cho ta nghe một chút, ta vì các ngươi huynh đệ khuyên. Hắn thanh âm bình tĩnh, chính là lại không cách nào an ủi hoàng đế tâm. Chỉ là giờ phút này thành vương ở, hoàng đế liền có người tâm phúc, một bên nhìn thấy thành vương áp chế ngụy vương, cho ngụy vương một bạt thai ngụy vương động cũng không dám động, ở một bên sợ hai đến thét trói thai kim hoàn đột nhiên nhào qua đi, liền phải một lần nữa bổ nhào vào hoàng đế trong lòng ngực. Đương nhìn đến nàng muốn hướng hoàng đế trong lòng ngực toảng, Ngụy Vương trong mắt đột nhiên sinh ra sát ý. Thích nhan bên người nha hoàn chui vào hoàng đế trong lòng ngực, cái này làm cho thích nhan sao mà chịu nổi. Nàng! Như vậy không muốn lại cùng hoàng đế có liên quan. Chẳng sợ triều thần tiến cung không thể tùy thân mang theo binh khí, nhưng Ngụy Vương cũng không cần phải binh khí. Hắn chỉ tiến lên, một bàn tay bóp lấy từ chính mình bên người nhào qua đi kim hoàn, một cái tay khác chế trụ nàng hằm dưới, dùng sức một ninh. À. Hoàng đế vốn là trong lòng sợ hãi. Mắt thấy Mỹ mạo đáng yêu Mỹ nhân ở Ngụy Vương trong tay liền phản phất một con gà con. Một bàn tay liền đem đầu cấp ninh đến dạo qua một vòng. Bị Ngụy Vương vứt trên mặt đất đã không có tiếng động. Hắn tức khắc hét lên một tiếng. Ở hắn trong mắt, kia nơi nào chỉ là kim hoàn một người. Bị vặn gãy cổ phản phất cũng có hắn. Rõ ràng Ngụy Vương không có binh khí. Chính là hắn, hắn chỉ cần dùng sức một chút, liền có thể muốn hắn mệnh, muốn trong cung mọi người mệnh. Hoàng đế nhịn không được phát ra một tiếng cuồng loạn thét trói thai, "Dẫu qua đi." Ở Ngụy Vương ngay trước mặt hắn như vậy cường thế dễ dàng mà giết Kim Hoàn, này đánh tan hoàng đế cuối cùng tâm lý điểm mấu chốt. Hắn thế xỉu ở Thành Vương trong lòng ngực. Bình tĩnh tự giữ Thành Vương lần đầu trận mắt há hốc mồm. Hắn đỡ cánh tay thượng đã hỏng mất đến không thể tiếp thu trước mắt hết thảy, cơ hồ hơi thở thoi thóc niên thiếu đề vương, quay đầu, nhìn đứng ở Kim Hoàn sát chết bên, túi đầu không nói Ngụy Vương, hồi lâu, mới cắn răng lạnh lùng hỏi, "Đáng giá sao?" Ở trong cung, hoàng đế trước mặt giết người. Thả con thương cập hoàng đế. Chẳng sợ Ngụy Vương mấy năm nay quân công lớn lao, chẳng sợ Ngụy Vương là hoàng đế vinh trưởng, nhưng chuyện này cũng không có khả năng liền dễ dàng như vậy mà bóc qua đi. Ngụy Vương trở lại kinh đô vừa mới cầm quyền, đúng là thích thái hậu cùng thừa ân công cái đinh trong mắt. Hôm nay đại nhược điểm bị Ngụy Vương đôi tay đưa đến bọn họ trước mặt, bọn họ cơ hồ có thể đem Ngụy Vương đưa vào chỗ chết. Bất quá là, bất quá là một cái nha hoàn. Đáng ra vứt 10 năm ẩn nhẫn. Vứt 10 năm cơ nghiệp. Ta tự nguyện làm này đó. Đáng giá thật sự. Ngụy vương dương mắt, nhìn chầm mặt không nói thành vương. Sau một lúc lâu, thành vương mới từ hắn trên mặt thu hồi ánh mắt, không bao giờ liết hắn một cái. Lan trở về ngươi vương phủ, không có ta nói, không được ngươi ra tới. Chờ trong cung xử trí. Hắn lánh lạnh mà ném xuống này một câu, túi người đem té xỉu hoàng đế ném trên vai đi nhanh hướng hậu cung đi. Như vậy xung đột, chẳng sợ Ngụy vương trở lại vương phủ không rên một tiếng. Chẳng sợ Thành Vương không được người tùy ý lộ ra, nhưng hoàng đế ngất, lại thỉnh thai ý đi, lại kinh động thích thái hậu, nơi nào là như thế này có thể dễ dàng quá khứ. Bất luận là ai thả ra tin tức, bất quá nửa ngày, Ngụy Vương dám dám hành thích vua tin tức cũng đã ở kinh đô bay đầy trời. Trong khoảng thời gian ngắn, kinh đô nghiêm nghị, đều ngắm nhìn ở trong cung cùng Ngụy vương phủ. Hoàng đế trên cổ véo ngân giấu không người ở. Thả nghe nói Ngụy Vương còn giết hoàng đế hộ cung người. Như vậy cuồng vọng, đại nghịch bất đạo, người khác cũng liền thôi. Thịnh Thái Hậu cùng thừa ân công sao có thể sẽ bỏ qua cái này cơ hội tốt? Kinh đô như vậy nhiều nghị luận, đều đã ở truyền thuyết Ngụy Vương sẽ lấy mưu nghịch chi tội bị đoạt tức trục chức, biếm vì thứ dân. Cô nương, cô nương không hảo. Đương Thích Nhan hôm nay đang cùng Thích Như cùng ở quận chúa trong phủ nói chuyện, bên ngoài ngân Hoàn liền hoang mang rối loạn mà chạy vào. Đương nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc Thích Nhan, ngân Hoàn vội lại đây hoảng loạn mà nói, "Cô nương, vương ra ở trong cung gia sự cố." Bên ngoài, bên ngoài cũng không biết là làm sao vậy. Nói vương ra ở trong cung thiếu chút nữa bóp chết bệ hạ, ý đồ hành thích vua. Hiện giờ Ngụy Vương phủ bên ngoài đều là trong cung cấm vệ, như là muốn trị tội. Tuy rằng thích nhan mấy ngày nay làm trong phủ hạ nhân đều không cần quá nhiều đi phiền toái Ngụy Vương phủ, miễn cho làm Ngụy Vương luôn là vì quận chúa phủ nhọc lòng, nhưng ngân Hoàng chính là cảm thấy Ngụy Vương đãi nhà mình cô nương khá tốt. Không nói cái khác, chỉ nói Ngụy Vương đối với các nàng cô nương thiện ý, kia có xong việc, ngân Hoàng tự nhiên cũng vì Ngụy Vương xuất ruột. Cái gì thiếu chút nữa bóp chết bậy hạ. Vì cái gì? Thích nhan nhất thời không thể tin được chính mình nghe được cái gì. Ngụy Vương, Ngụy Vương sao có thể sẽ như vậy khinh xuất mà muốn bóp chết bậy hạ đâu? Kiếp trước kiếp này, với nàng trong vấn tượng, Ngụy Vương vẫn luôn là ẩn nhận thâm trầm tính tình. Hắn là cực kỳ lý trí người, chẳng sợ kiếp trước cùng Hoàng đế xung đột rất nhiều, nhưng ở khởi binh phía trước, cũng như cũ tuân thủ nghiêm ngặt quân thần lễ thiết. Trong cung đã xảy ra cái gì? Bậy hạ đối vương ra làm cái gì? Thích Nhan mỹ mạo mặt trầm xuống dưới. Nếu không phải hoàng đế là Ngụy Vương không thể chịu đựng được sự, Thích Nhan tin tưởng Ngụy Vương tuyệt đối sẽ không như vậy xúc động. Hiện giờ hắn vừa mới trở lại kinh đô, đứng không vững, sao có thể sẽ đối hoàng đế động thủ? Không biết, trong cung ngoài cung ồn nào huyên áo, cũng nói không rõ đã xảy ra cái gì. Chỉ nghe nói vương ra giết trong cung một nữ nhân, còn còn suýt nữa bóp chết bệ hạ. Chuyện này mơ hồ thật sự, chỉ là Ngụy Vương đại bất kính là khẳng định. Quân chúa trong phủ người không nhiều lắm lại gần nhất cùng thừa ân công phủ chặt đức lui tới, nơi nào có thể biết được trong cung sự. Ngân hoàn nói không rõ, thích nhăn cũng đã ngồi không yên. Nàng cũng không biết làm sao vậy. Rõ ràng, rõ ràng biết Ngụy Vương không phải như vậy dễ dàng sẽ bị đánh bại người. Rõ ràng biết dựa vào ngụy Vương chính mình, có lẽ cũng có thể từ chuyện như vậy thoát thân. Chính là nghe tới Ngụy Vương xảy ra chuyện, nàng cũng đã trong lòng lộn sột, lòng tràn đầy hoảng loạn cùng nhớ. Ta đi ra ngoài nhìn xem. Nàng nhẹ giọng nói. Chính là cô nương liền tính là muốn ra cửa, cũng không thay đổi được gì A Đây là thích nhan không có cách nào tả hữu sự. Nhưng chẳng lẽ bởi vì bất lực, liền phải làm ngồi sao. Không biết như thế nào, thích nhan liền nhịn không được nghĩ đến mỗi một lần, Ngụy Vương lẳng lặng nhìn hai mắt của mình. Nàng luôn là lý trí, lại là cái mình bạch người. Chính là hiện giờ lại tâm loạn như ma, không biết làm sao. Ta phải đi xem hắn. Nàng thấp giọng nói liền chính mình đều không do nói, khoác áo ngoài liền phải ra cửa. Nhị tỷ tỷ hẳn là đi, chỉ là nhị tỷ tỷ một người ra cửa cũng không quá thích hợp, ta bồi nhị tỷ tỷ đi thôi. Nhân thích khác lại trở về kinh giao đại doanh, thích Như liền lưu tại quận chúa phủ nhiều bồi thích Nhan mấy ngày. Thấy thích Nhan tuyết trắng mặt không có nửa phần huyết sắc, thường ngày ôn nhu tươi cười đều chịu đựng không nổi, nàng vội vàng cũng thay đổi siêm ý ý đi theo thích Nhan cùng ra cửa. Chỉ là mới ra cửa, liền thấy nơi xa bước nhanh mà đến mấy cái thị vệ, tới rồi quận chúa phủ trước cửa, nhìn thấy đang muốn ra cửa thích Nhan, trong đó một cái thị vệ liền tiến lên nói con chúa ta chờ xuất từ thành Vương phủ Vương ra Thỉnh quận chúa qua phủ có việc cùng quận chúa nói thích nhan chính trong lòng khẩn trương vô cùng nghe được lời này không khỏi kinh ngạc nhìn này mấy cái thị vệ vài lần chỉ là nghĩ đến thành Vương là hoàng đế thúc phụ ở trong chiều rừng chân vài thập niên thả cũng nên biết trong cung đã xảy ra cái gì nàng cắn chặn răng, xa xa mà nhìn thoáng qua đại môn nhắm chặt Ngụy Vương phủ hướng thành vương phủ đi thấy thành Vương ánh mắt đầu tiên Không đợi Thích Nhan mở miệng, Thành Vương đã lãnh đạm mà nhìn về phía nàng. Ngụy Vương bị thương bệ hạ, hiện giờ ở trong nhà mang tội. Bất quá hắn dừng một chút, nhìn Thích Nhan nói, bất quá là huynh đệ tố có khúc mắc hắn trong lòng đối bệ hạ cũ ván thâm hậu mới ra tay đả thương người, cùng Thành Vương nhắm mắt, xem đều không xem Thích Nhan nói, cùng ngươi không quan hệ, ngươi không cần để ở trong lòng. 43, chương 43. Thích Nhan kinh ngạc nhìn Thành Vương. Thành Vương nói làm nàng, khi nghe không rõ. Vương ra, cái gì kêu làm ta không cần để ở trong lòng. Trong lòng lộn xộn lại cảm thấy sợ hãi, nhưng đây là cùng kiếp trước hoàn toàn bất đồng tình huống. Kiếp trước, Ngụy Vương nhưng không có ở trong cung nháo ra như vậy sự tình. Nàng nghe lời này ý tứ, phản phất là cùng nàng có quan hệ dường như, chẳng sợ, hướng đều biết thành vương không mừng ngoại thích, tự nhiên cũng không có khả năng sẽ thích chính mình, nhưng thích nhan vẫn là không khỏi đi quá giới hạt lên, vội vàng truy vấn, trong cung rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Chẳng lẽ... Chẳng lẽ nàng chỉ cảm thấy chính mình muốn nói ra những lời này trọng nếu ngàn quân, lại vẫn là đối thành vương chấp nhất hỏi, trong cung sự, là cùng ta có quan hệ sao? Vương ra, vương ra là vì ta, cho nên, cho nên mới sẽ va chạm bệ hạ. Nói tới đây, nàng trong lòng chua xót mặt danh. Liên phản phất vốn là bình tĩnh tâm bị nặng nghề mà gõ khai, tản ra gận sóng. Đã từng, bị nàng đã từng cố tình mà bỏ qua, thậm chí không muốn miệt mài theo đuổi đủ loại, đều ở nàng trước mắt quanh quẩn. đã từng Nàng cho rằng dấu thượng hai mắt của mình Liền có thể giả câm vờ điếc Nhưng chuyện tới hiện giờ Nàng vẫn là không thể không đối mặt chân chính Thiết Ngụy vương ở trong cung làm Thiết Đều là vì nàng Không phải bởi vì đồng tình đáng thương Mà là Mà là Thanh vương ngồi ngay ngắn ở thượng đầu Nhìn hướng chấn định tự nhiên Ở hoàng đế trước mặt như cũ tư thái rộng dài Mỹ mạo nữ tử đứng ở chính mình trước mặt chân tay luôn cuống Nàng hốc mắt đỏ đáy mắt lộ ra hiểu rõ Lại có nói không nên lời đối Ngụy Vương quan tâm còn có để ý. Hắn nhìn nàng một lát, ánh mắt đảo qua chính không tiếng động mà đứng ở một bên không dám quấy dày tỉ tỉ thích như trên người một lát, lãnh đạm mà nói, trong cung sự, nghĩ đến cũng giấu không được. Hiện giờ kinh đô chú mục trong cung đã xảy ra cái gì, Thái Hậu nói vậy cũng sẽ không gạt, quá chút thời gian ngươi cũng sẽ biết, ta cũng không cần gạt ngươi. Ngụy Vương ở trong cung bị thương bệ hạ, giết ngươi, cái bên người nha hoàn, náo ra mạng người. Kim Hoàn Thành vương như vậy cao cao tại thượng nhân vật, tự nhiên nhớ không được kim hoàn tên, chỉ nhớ rõ nàng là thích nhan bên người bên người nha hoàn. Nhưng thích nhan lại lập tức nghĩ tới. Đương nàng nghe được kim hoàn thế nhưng ở trong cung, nơi nào còn sẽ không biết đã xảy ra cái gì. Kim hoàn. Kiếp trước kiếp này, hướng đều có đại trí hướng. Kiếp trước nàng ở trong cung bị hoàng đế cất nhắc làm hoàng đế nữ nhân. Chính là kiếp này, nếu nàng làm hoàng đế nữ nhân, kêu đem thích nhan đặt chỗ nào. Nghe tới không cho người ghét bỏ thích nhan bất khám sao. Chính mình bên người nhà hoàn đi phụng dưỡng hoàng đế, kia thích nhan danh dự nơi nào còn có thể mớn. Nguyên lai, hắn không phải quên mất tẩn nhẫn, mà rốt cuộc vẫn là bởi vì nàng. Người bên nàng, thanh vương không có hưng thú mà hơi hơi gật đầu, thấy thích nhan nước mắt đều rơi xuống. Nếu như, như mày, liền bất động thanh sắc mà nói, nếu ngươi biết, kia tự nhiên tốt nhất. Bất quá ngươi cũng không cần tự mình đa tình. Ngụy vương cùng bệ hạ chi gian vốn là không có gì tình cảm. Duyên cớ, người ở kinh đô lớn lên, tự nhiên cũng nên biết. Cái là tiên hoàng trưởng tử, lại bị đuổi ra kinh đô đi sinh tử vô thường biên quan, an hạt cắt chịu dao nhỏ gian nan mà trưởng thành. Một cái khác là tiên hoàng ấu tử, rõ ràng là làm đệ đệ, nhưng hết thể đều là của hắn. Thiên hạ, quân phụ yêu thương, còn có, thiết tôn quý. Lại nói tiếp, này đối với ngụy vương tới nói cũng không công bằng. Bởi vậy, hắn trong lòng oán hận hoàng đế, va chạm hoàng đế cũng có thể lý giải. Bất quá là nương chuyện của ngươi phát tiết trong lòng bất bình thôi. Bắt ngươi làm bẻ, là hắn sai. Không phải. Thích nhan đột nhiên nhẹ giọng nói. Thành vương tựa hồ không nghĩ tới chính mình bị nàng đánh gãy lời nói, không vui mà nhìn nàng. Ngươi nói cái gì? Trước mặt hắn, Mỹ bạo thanh diễm, hồng con mắt nữ hài tử ngầm đầu, đôi mắt phiếm lệ quang, lại ánh mắt sáng trong, khẳng định mà nói, hắn không có lấy ta làm bẻ. Nàng như là phải vì hắn biện giải. Không chịu làm người hiểu lầm hắn là như vậy, muốn bắt nữ tử làm lấy cớ cùng hoàng đế tranh chấp người, trịnh trọng mà nói, nếu vương ra cùng bệ hạ có khúc mắc, cũng chỉ sẽ rõ d้าว minh thương cùng hắn tranh chấp, đem chính mình phẫn nộ mình kỳ thế nhân, mà sẽ không lấy ta làm bề, đỉnh vì ta xuất đầu cơ hiệu, kỳ thật phát tiết chính mình tư án. Ngụy vương có lẽ đối hoàng đế có khúc mắc, cũng oán hận hoàng đế. Nhưng hắn là như vậy quang minh lỗi là người, sao có thể sẽ vì va chạm hoàng đế, ngược lại còn muốn bắt thích nhan làm lấy cớ Hán! hắn che chở nàng còn không kịp. Nữ hài tử trong trẻo sâu thẳm đôi mắt như vậy nhìn thành vương, thành vương nhìn chầm chầm nàng, hồi lâu không nói gì. Ngươi tin tưởng hắn đều là vì ngươi. hắn mặt vô biểu tình, cũng không biết có phải hay không ảo giác, phản phất hắn ngự khi ôn hòa rất nhiều. Cùng thích nhan vừa mới vào cửa, hắn lãnh đạm chung cất giấu nhàn nhạt không vui cùng xa cách ngự khí bất đồng. Rõ ràng thành vương thanh âm như cũ lạnh nhạt, nhưng thích nhan lại chỉ cảm thấy hắn trong thanh âm nhiều mạc danh ôn hòa Là ta tin tưởng hắn, cho nên ta cũng tin tưởng, vương gia ở trong cung nếu không phải bị Kim Hoàn cùng Bệ Hạ bức bách, sẽ không làm ra như vậy đại nghịch bất đạo sự. Kim Hoàn thích nhan rú mắt, cũng không vì Kim Hoàn chết cảm thấy thương cảm. Có lẽ kiếp trước nàng cũng từng làm bạn nàng vượt qua gian nan năm tháng, chính là này, thế, nàng rơi xuống hiện giờ đều là gieo gió gặt bão thôi, liền nghiêm nghị nói, nàng làm ta nha hoàn lại lưu tại trong cung, ở bệ hạ trước mặt. Nàng muốn làm cái gì, thế nhân đều biết. Liên tính không có vương gia ra tay, ngay sau nếu là bị người thấy nàng, bối chủ người, ai cũng có thể giết chết. Thanh vương không tiếng động mà nghe. Thích như nhấp khẩn khoe miệng, nhẹ nhàng mà cầm tỉ tỉ tay, muốn cho nàng lực lượng. Vương gia ở trong cung giữ ghiền ta danh dự, ta cảm kích còn không kịp. Hắn là cái quân tử, vì giữ ghiền một nữ tử danh dự, không thể không phạm nôn thẳng gián động thủ, bấy nhiếu bệ hạ. Thích nhan nhắc tới hoàng đế hiện giờ chỉ cảm thấy chán ghét tột đỉnh. Nàng trăm triệu không nghĩ tới hoàng đế ghê tẩm đến cái này phần thượng, thế nhưng đem Kim Hoàn Lưu tại trong cung, suy nghĩ một chút đều phản Phật An rồi bỏ. Hiện giờ nhắc tới hoàng đế, nàng Thanh âm không khỏi mang theo vài phần chán ghét, trầm rãi nói, chỉ là vương gia là vị quân tử, vì ta ra tay, ta không thể làm bộ không biết. Ta sẽ vào cung cùng bệ hạ đem chuyện này nói rõ. Cũng không phải mưu nghịch hành thích vua, mà là xem bất quá đi hoàng đế khinh bạc khinh nhục chính mình, cái nhược nữ tử thôi. Chỉ là nếu làm như vậy Ngụy vương có lẽ bất quá là một cái quân tiền thất nghi, làm cản tội lỗi. Nhưng thích nhan đâu? Ngươi muốn làm hồng nhan họa thủy. Trâm ngòi nguy vương cùng hoàng đế ở trong cung tranh chấp, còn có mạng người. Này kinh đô trên giới sẽ nói chút cái gì, ai cũng không biết. Chỉ sợ thích nhan thanh danh muốn ngã xuống đáy quốc. Thanh danh lại tính cái gì? Vương gia vì giữ gìn ta cái gì đều nguyện ý làm, vẫn chưa để ý chính mình thanh danh cùng tiền đồ. Ta đây vì cái gì không thể giữ gìn vương gia? Ta vì cái gì còn muốn để ý cái gọi là thanh danh? Ta thanh danh cũng không có như vậy quan trọng. Ngụy vương tuy rằng trở về kinh đô, nhìn chạm tay là bỏng, nhìn quyền thế hiền hách, nhưng vừa mới dừng chân, cái không tốt, từ trước liều mạng đánh ra giang sơn liền phải, đêm bị hủy diệt. Chính là hắn không đệ bụng, như cũ vì nàng ra tay. Kia nàng lại để ý cái gì? Ta biết ngài là hảo ý, làm ta không cần tranh này nước đục, muốn cho ta đứng ngoài cuộc. Thích nhanh. Xem minh bạch thành vương vừa mới những lời này đó ý tứ. Vừa mới thành vương lời trong lời ngoài, đều là Ngụy Vương cùng Hoàng đế Chi Gian phát sinh tranh chấp chính là huynh đệ Chi Gian thù hận, cùng nàng không có quan hệ. Nàng bất quá là vạ lây cá trong chậu, bị cuốn vào trong đó. Này không thể nghi ngờ bảo hộ nàng danh dự. Chính là này đối với Ngụy Vương cũng không công bằng. Nàng cũng không thể yên tâm thoải mái hưởng thụ Ngụy Vương vì nàng hy sinh như vậy rất nhiều mà được đến cái gọi là trong sạch. Thị thị phi phi. Đều là bởi vì hoàng đế dự lên Vương ra Thích nhan nói tới đây Trong lòng đã có chủ ý Nàng đến tiến cung một chuyến Tình nguyện đem chuyện này dẫn làm huynh đệ chi gian bì Cái nữ tử tranh chấp Nàng cũng không thể làm ngụy vương bởi vậy đã chịu càng nhiều tiến công tiêu diệt Thích thái hậu cùng thừa ân công Chỉ sợ đã ma đao soàn soạt Liền chờ đối ngụy vương đọc thủ Ngài là hoàng gia trưởng bối Là vương ra cùng bệ hạ thúc phụ Thấy thành vương không nói gì Bưng chung trà xem kỹ Nhìn chầm chầm chính mình. Thích nhan trong lòng không khỏi có chút bất an, lại vẫn là không có lùi bước, chỉ đối thành vương phúc phúc, nhẹ giọng nói, đa tạ vương gia vừa mới đối ta giữ gìn, ngài phủi sạch ta, cũng là vì chiếu cô ta. Buồn vương không phải vì ngươi. Thành vương buông trong tay muốn đưa khách chung trà nhàn nhạt mà nói. Hắn ngồi ngay ngắn ở thành vương trong phủ, toàn bộ thượng phòng lặng ngắt như tờ. Chỉ có thích nhan thanh âm ở lược hiện thanh lãnh trong vương phủ quênh quẩn. Ta biết, kỳ thật ta thực cảm kích vương gia. Cảm kích buồn vương. Vừa mới vương ra lời trong lời ngoài đều là huynh đệ âm ý, huynh đệ khập hiếng, lại nói tiếp, đây đều là huynh đệ chi gian việc tư, cùng quân thần không quan hệ. Thấy thành vương dừng lại, lộ ra lắng nghe tư thái, thích nhan không khỏi lộ ra nhợt nhạt ý cười, nhẹ giọng nói, có thể thấy được ở ngài trong lòng, là đem vương ra coi làm chất nhi, muốn bảo hộ hán. Nếu luận quân thần, kia ngụy vương va chạm hoàng đế, tự nhiên chính là mưu nịch. Nhưng thành vương nửa câu đều không có ngụy vương đại Nghịch bất đạo cách nói. Hiện giờ Hắn nói bất quá là huynh đệ tranh chấp. Cái huynh đệ tranh chấp, liền không có quân thần, cũng không có ngẫu nghịch, gần là gia sự. Chẳng sợ Ngụy Vương như cũ sẽ bị người buộc tội, khá vậy không cần lưng đeo trầm trọng tội danh. Thích Nhan cảm kích thành vương. Hắn thoạt nhìn là người lãnh đạo, chính là tại đây, thứ gọn sóng, hắn vẫn là ra mặt bảo hộ Ngụy Vương. Đa tạ ngài như vậy yêu thương hắn. Thích Nhan nhẹ giọng nói lời cảm tạ. Ngụy Vương ngần ấy năm, hứa chưa bao giờ có được lại đây tự với trưởng bối giữ gìn còn có thiên vị Hiện giờ, có lẽ liền kêu làm hoạn nạn thấy chân tình. Nàng cảm thấy này, khắc, thấy được thành vương nội tâm. Luôn là nhìn lãnh đạm, nhìn không ra thiên hướng ai thành vương, trong lòng vẫn là đem ngụy vương coi như chính mình chất nhi. Nàng, thanh nói lời cảm tạ, thành vương, chỉ cánh tay trống ở trên đầu gối, lâm vào chầm tư. Thượng phong lại là một mảnh yên tĩnh. Người có thể đi trở về. Thật lâu lúc sau, thành vương mới phản phất tử ngưng thần bên trong tỉnh lại, đột nhiên hướng lưng ghế tới sát. Đôi mắt nhìn về phía trên đầu xà nhà, đối thích nhan đã không có hứng thú dường như. Hắn nếu muốn người đi rồi, thích nhan tự nhiên không có lưu lại đạo lý, chỉ cùng thích như cấp thành vương phúc phúc, liền thấp giọng nói, vương ra. Như vậy nhiều năm ở biên quan, chịu thương, chạy qua huyết, không nên nhân bệ hạ hoàng đường như vậy buồn cười sự liền phó chư nước chảy Hoàng đế an hưởng Thái Bình thời điểm, Ngụy Vương đang liều mạng. Hiện giờ, Ngụy Vương rửa vào cái gì muốn nhân hoàng đế làm ghê thầm sự, ngược lại là bị người tiến công tiêu diệt đã biết. Thành vương như cũ nhìn chầm chầm trên đầu xà nhà, nhàn nhạt mà nói. Thấy hắn không có phản bác, thích nhan đôi mắt, lượng lại vội nói, nếu như thế, ta muốn. Người muốn vào cung. Ta tưởng đi trước nhìn xem vương ra. Không thấy vương ra mạnh khỏe, ta không yên tâm tiến cung. Thành vương này, thứ không có đáp lại ý tứ, nghĩ đến cũng có chút không kiên nhẫn. Thích nhan thấy hắn không kiên nhẫn, liền không hề nói cái gì, cùng mội mội cùng ra vương phủ thượng phòng, thỉnh vương phủ hạ nhân dẫn hướng vương phủ bên ngoài đi Thượng phòng, phiến yên tĩnh. Thành vương ngửa đầu nhìn chằm chằm đỉnh đầu, ánh mắt rừng ở trống rông hư không hồi lâu. Lặng ngắt như tờ trong phòng, đột nhiên truyền ra rất nhỏ lẩm bẩm tự nói. Đảo cũng miễn cưỡng xem như đáng giá. 44, chương 44. Nhị tỷ tỷ vương ra có thể hay không thật sự có việc. Thích như vứt bỏ nhẹ giọng mà nhìn thích nhan cùng thành vương nói chuyện với nhau. Ở nàng trong lòng, thành vương người như vậy làm nàng sợ hãi, nàng làm một câu cũng không dám nhiều cùng thành vương nói. Chỉ là tuy rằng sợ hãi thành vương, nàng cũng không thấy có rúm lại. Chẳng sợ không dám nói lời nào, nhưng nắm lấy tỷ tỷ tay cho nàng dũng khí cùng duy trì lá gan vẫn phải có. Vừa mới ra thành vương phủ, nàng liền vội bất an hỏi. Nếu không, ta hồi phủ đi hỏi thăm hỏi thăm đi. Thích nhan cùng thừa ân công cha con phản bội, trở về thừa ân công phủ sợ không phải phải bị thừa ân công cấp đánh chết. Thích như không dám làm tỷ tỷ hồi phủ, liền nghị chính mình trở về hỏi thăm hỏi thăm trong phủ hướng gió. Nàng Tuy rằng cũng đỉnh thích ra không vui lưu tại quận chúa trong phủ nhưng ở nàng trong lòng nàng phụ thân thích nhị lao ra cùng thừa ân công này hai cái đương cha hoàn toàn không phải giống nhau nàng phụ thân như vậy yêu thương nàng Tuy rằng phía trước hứa cả hoài Vương sự bị thương nàng tâm nhưng thích như cảm thấy nàng phụ thân vẫn là đau nàng Rốt cuộc nàng là thích nhị lao ra con gái duy nhất nàng phụ thân chỉ nàng một cái nữa nhi như thế nào sẽ bỏ được làm nàng khổ sở đâu Hiện giờ nếu phải về thừa ân công phủ hỏi thăm chuyện này kia không bằng nàng trở về, chờ thám thính xong rồi, trở về hảo cùng tỷ tỷ thương lượng thương lượng. Bất quá là quân tiền thất nghi thôi. Thích Nhan cùng muội muội cùng lên xe ngựa, bước lên về nhà lộ, liền đối với Thích Như nhẹ giọng nói: "Quân tiền thất nghi." Đều nháo ra mặt người, hoàng đế đều thiếu chút nữa bị Ngụy Vương cấp làm thịt, một cái quân tiền thất nghi chỉ sợ không thể lấp kín từ từ chúng khẩu. Bất quá là huynh đệ tranh chấp, tranh giành tình cảm thôi." Thích Nhan bình tĩnh mà nói. Thích Như sắc mặt tức khắc thay đổi. Nhị tỷ tỷ ngươi thật sự, kia không được a, nếu thật sự rơi xuống như vậy thanh danh, kia nhị tỷ tỷ ngươi chẳng phải là phải bị người cười nhạo, cười nhạo cùng đại tỷ tỷ dường như. Tuy rằng lo lắng ngụy vương, nhưng thích như đầu nhỏ càng để ý chính là chính mình tỷ tỷ. Rõ ràng chuyện này thích nhan vô tội thực, đều là hoàng đế làm vậy, một hai phải đem kim hoàn lưu tại trong cung. Còn có thừa ân công phu nhân. Bá nương, bá nương như thế nào có thể làm như vậy đâu? Thừa ân công phu nhân còn có làm mẫu thân tâm sao? Làm mẫu thân, trăm phương nghìn kế bảo hộ chính mình nữ nhi đều không kịp, như kim hoàn như vậy nha hoàn, lưu tại chính mình trong viện không cho ngoại nam nhìn thấy, không được nàng bên ngoài nam trước mặt hồ ngôn loạn ngữ bị thương chính mình nữ nhi danh dự, không đi người ngoài biết chính mình nữ nhi nhỏ tí kéo bí ẩn mới đúng. Nhưng thừa ân công phu nhân đều làm cái gì? Nàng thế nhưng đem kim hoàn lưu tại trong cung. Vô luận là nàng nguyện ý, vẫn là hoàng đế cường lưu, cũng đều là nàng không có đem thích nhan đặt ở trong lòng nha. nói nói Thích như gấp đến độ đều phải rớt nước mắt. Mẫu thân nàng, lấy lòng trong cung còn không kịp, bán nữ nhi như vậy sự nàng tự nhiên không có gì không muốn. Bởi vì hoàn toàn không có đem thích nhan đương hồi sự nhi, cho nên mới sẽ như vậy thoải mái mà đem kim hoàn lưu tại trong cung. Thích nhan cười cười, thấy mội mội gấp đến độ rất nước mắt, liền ấy nấy mà đối nàng nói, chỉ là lúc này đây, lại muốn liên lụy ngươi. Thích loan thai họa thích ra cô nương thanh danh một lần, mà lúc này đây, chỉ sợ nàng cũng muốn thai họa một lần ta không sợ này đó. Thấy tỷ tỷ ấy nãy mà nhìn chính mình, thích như vội vàng lắc lắc đầu, một bên đem mặt vùi vào tỷ tỷ ấm áp trong lòng ngực, ôm tỷ tỷ mảnh khảnh vâng eo, nàng tiểu tiểu thanh mà nói, nhị tỷ tỷ muốn làm cái gì, liền đi làm đi. Ta từ trước liền cùng nhị tỷ tỷ nói qua, nếu nhân bên ngoài những cái đó đồn đãi vớ vẩn liền ghét bỏ ta, ta không hiếm lạ gả cho người như vậy. Hơn nữa ta biết nàng ngẩng đầu, cọ cọ tỷ tỷ mặt nhẹ giọng nói, nếu nhị tỷ tỷ không vì vương gia bố đậu Sẽ hay nấy cả đời đi. Vương ra vì nhị tỷ tỷ làm nhiều như vậy, nhị tỷ tỷ hẳn là có qua có lại nha. Vậy ngươi thanh danh làm sao bây giờ? Hai cái tỷ tỷ đều là như thế, thả thích như tại thế nhân trong mắt cùng nắng như vậy thân cận, là trốn không thoát. Thanh danh lại không thể đương cơm ăn. Đều là bệ hạ sai. Nếu bệ hạ không phải như vậy vô sỉ, ta đây thanh danh kỳ thật còn thanh thanh bạch bạch đâu. Thích như rất lớn thở dài, cảm thấy hoàng đế thật là đáng giận cực kỳ. Nếu không phải hắn làm nhiều như vậy chán ghét sự, nơi nào sẽ có hiện giờ thích ra cô nương ác danh. Nếu nhị tỷ tỷ cảm thấy xin lỗi nói, sau này ta gả chồng thời điểm, nhiều cho ta tặng của hồi môn của hồi môn, làm ta cũng cảm thụ cảm thụ thập lý hồng trang hiển hách dương dương đắc ý kính như nha. Thích như tròn vo khuôn mặt nhỏ cười, ngoan ngoan vô cùng, nhưng thích nhan lại không có biện pháp mặt dày vô sỉ mà chỉ đơn giản ma ứng một tiếng. Nàng đem mềm mại ấm áp muội muội ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói, sau này ngươi sẽ gả cho tốt nhất người. Ai đều không thể thương tổn ngươi. Còn không phải sao. Ta phải gả người. Tất nhiên là trên đời tốt nhất nam tử. Thích như Mỹ tư tư sàn nhà ngón tay đầu nói. Cho nên nhị tỷ tỷ đừng khó chịu. Chúng ta còn không đến ôm đầu khóc giống thời điểm. Chạy nhanh vấn an vương ra. Sau đó tiến cung đi. Đem chuyện này mặt bình. Đừng làm cho người ở trong chiều nhắc lên sóng gió. Ta biết nhị tỷ tỷ đối bệ hạ nhưng có biện pháp. Tư ở trong cung đệ nặng hoàng đế ban thưởng khen chính mình. Thích như liền cảm thấy nhà mình tỷ tỷ lợi hại cực kỳ nàng đối thích nhan Nghịch ngậm mà chớp trước mắt thích nhan cười gật gật đầu thích như thấy nàng ứng mới vừa rồi cảm thấy mỹ mãn mà hoa vào trong lòng được nàng nhất thời Tỷ Mợ không nói chuyện thích nha ôm muội muội nghĩ hôm nay đột nhiên phát sinh này rất nhiều sự không khỏi trong lòng phức tạp cho dù là vội vã muốn gặp nguy Vương chính là giờ khắc này đương nàng thật sự sắp muốn gặp đến hắn nàng lại có trong lòng thấp thỏm lo âu kiếp trước kiếp này vô số hình ảnh vô số ngụy vương đan sen. Những cái đó cái gọi là đồn đại vớ vẩn, những cái đó Ngụy Vương kiếp trước không có thành thân phê bình, những cái đó kiếp này Ngụy Vương lặng lặng mà đứng ở nàng trước mặt nói hắn có người trong lòng khi nhìn ánh mắt của nàng, nàng có lẽ là không muốn đối mặt, có lẽ lừa mình dối người mà bỏ qua, nói cho chính mình muốn rời xa xa cách, đánh không muốn làm hắn cùng nàng người trong lòng chi gian có hiềm khích, kỳ thật là bởi vì trong lòng sinh ra sợ hãi tâm tình. Hết thảy hết thảy đều tại đây một khắc tất cả đều tắc nức thẳng thắn thành khẩn ở nàng trước mặt. Nàng không bao giờ có thể lừa mình dối người, cũng không thể làm bộ cái gì đều không rõ, cái gì cũng không biết. Nàng am hiểu giả ngu, bởi vậy giả ngu như vậy hồi lâu. Chính là hiện giờ, nàng lại chỉ cảm thấy đã từng cái kia làm bộ hoàn toàn không biết gì cả chính mình vô cùng ti tiện. Đã sớm, đã sớm từ hắn đối đai chính mình hết thể minh bạch những cái đó tình cảm. Chính là nàng chỉ ích kỷ mà hưởng thụ, cũng không dám nhiều đi hồi báo, chỉ làm bộ trời Quang trăng sáng, kỳ thật thật cũng là làm hắn tâm ý bị cô phụ. Chờ vương ra chuyện này bình yên vô sự, ta, ta phải ăn nhiều một chút ăn ngon. Này gấp đến độ ta, ta đều gầy. Mội mội tiểu tiểu thanh hỏi, ta còn là hồi phủ đi hỏi một chút đi. Vẫn là đừng đi trở về. Hoài vương tuy rằng cự thích ra hôn sự, nhưng thích nhị lao ra chưa chắc bỏ qua. Thích nhan không muốn làm thích như hồi thừa ân công phủ, một không cẩn thận liền chứ chính mình tín nhiệm nhất thân nhân nói, đối thích như nói, ta muốn vào cùng. Quân chúa trong phủ liền không có người ứng phó. Ngươi lưu tại trong phủ giúp ta nhìn chằm chầm chút bên ngoài việc lớn việc nhỏ, ta cũng yên tâm. Hảo nha." Thích Như cảm nhận được bị phó thác trọng trách, một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Thích Nhan liền cười sờ sờ nâng mặt. "Con có, nếu nhị thúc tới tìm ngươi về nhà, ngươi không cần vội vã cùng hắn trở về, trước chờ ta ra cũng được không?" Nàng gần nhất cùng Thích Như như hình với bóng, liền lo lắng Thích Nhị lao ra bày ra một bộ từ ái bộ dáng đem Thích Như hống hối thích ra đi. Hiện giờ nàng phải vì ngụy vương sự buôn đầu, tiến cung về sau không biết muốn cùng hoàng đế nháo tới khi nào, tự nhiên cũng khủng thích nhị lao ra sấn loạn chui chỗ trống. Thấy nàng dặn dò đến nghiêm túc, thích như cũng vội vàng đáp ứng rồi xuống dưới, chờ tới rồi quận chúa phủ cửa, thích như mang theo người liền hướng trong phủ đi, thích nhan mang theo ngân hoàn cùng tới rồi ngụy vương phủ trước cửa. Ngụy vương phủ nguy nga trăng túc, giờ phút này bên ngoài rất nhiều cấm vệ gác, bất quá nhìn cũng không đằng đằng sát khí. Cũng cũng không có cử tuyệt thích nhan xuyên qua bọn họ gác đi đến ngụy Vương Phủ. Hiển nhiên, cấm vệ gác bất quá là mặt mũi thượng không có trở ngại thôi. Nghĩ đến hiện giờ thành vương có tư cách điều động cấm vệ, thích nhan trong lòng hiểu rõ. Đây cũng là thành vương nhìn như khắc nghiệt, kỳ thật rộng thùng thình thái độ. Chỉ là nàng trong lòng đang nghĩ ngợi tới tâm sự thời điểm, lại thình lình nhìn thấy Nguyễn Vương Phủ trước cửa, chính đồng dạng có người, cũng không có cùng cấm vệ dây dưa, tương phản. Ngược lại là ở cùng mấy cái gác ngụy vương phủ đại môn vương phủ thị vệ ở tranh trước, khóc náo. Nhiên thiếu cái kia Mỹ Mạo Kiều Diễm, ăn mặc màu hồng đào váy, minh diễm động lòng người, đang ở cùng cự tuyệt nảng tiến ngụy vương phủ vương phủ thị vệ lớn tiếng nói, các ngươi vì cái gì không cho ta thấy vương ra, làm ta thấy vương ra. Một bên, vương đống phu nhân đang đứng ở một bên không vui mà cùng vương phủ bọn thị vệ nói, chúng ta cùng vương ra ở biên quan mười mấy năm, tình cảm không tầm thường, hiện giờ thế nhưng thấy một mặt còn phải bị các ngươi ngăn đón. Hiện giờ vương ra. Chúng ta cũng là lo lắng vương ra, nhớ vương ra a Nhân Nguyễn Vương nháo ra như vậy lại sự, các nàng vội vàng mà đến, tự nhiên là muốn cầu kiến Nguyễn Vương, quan tâm hắn, ở như vậy mấu chốt thời điểm làm bạn hắn. Như vậy tâm ý, lại bị này đó không biết tốt xấu Nguyễn Vương phủ thị vệ cấp đạc hư. Trên đời này, có mấy cái đưa than ngày tuyết người như các nàng như vậy nhớ vương ra. Các ngươi, các ngươi đang làm cái gì? Liên ở thích nhan nhìn kêu minh diệm mỹ mạo thiếu nữ tức giận đến lớn tiếng ồ nào thời điểm, một khắc truyền liền chuyển đến Vương Đống gầm lên. Nàng vừa chuyển đầu, liền thấy Vương Đống ngồi ở một chương trên xe lăn, đang bị hai cái niên thiếu lại rất cường tráng thiếu niên đẩy vội vàng mà đến. Nhìn thấy cửa hai nữ nhân, Vương Đống khỏe mắt tức khắc run rẩy một chút, tiện đà nhìn thấy cách đó không xa bóng ma thích nhan chủ tớ. Hắn sửng sốt một chút, bất chấp thi tử, vội làm phía sau các thiếu niên đẩy chính mình tới rồi thích nhan trước mặt chắp tay nói, "Gặp qua con chúa" Thấy thích nhan hốc mắt phím hồng, đứng ở ngụy vương phủ trước cửa, vương đống tức khắc hiểu rõ, vội đối thích nhan hỏi, quần chúa là đến thăm vương ra. Hắn trên mặt liền lộ ra tươi cười, đối thích nhan nhiệt tình mà nói, vương ra thấy quần chúa, nhất định cao hứng. Đa tạ quần chúa nhớ vương ra. Hắn dẫn thích nhan hướng cổng lớn đi. Đợi cho vương phủ cửa, hắn liền đối với hai bên vương phủ thị vệ nói, đem đại môn mở ra. kia hai cái thị vệ thấy là hắn phân phó. Thả nhìn thấy hắn phía sau chính là gần nhất vương phủ tuần cha đều phải tiện thể mang theo trường an quân chúa, vội đem cửa son mở rộng ra. Quân chúa tùy ta vào đi. Vương đống bị hai cái nhìn thấy thích nhan chủ tớ về sau ngượng ngùng đến ngượng ngùng ngẩn đầu người thiếu niên đẩy, lại chỉ vào này hai cái thiếu niên nói, đây là ta hai cái nhi tử. Hắn một bên cùng thích nhan nói phẳng phất việc nhà nói, một bên liền dẫn thích nhan hướng trong vương phủ tiến. Chỉ là thích nhan nói tạ muốn vào môn, một bên lại lao tới một cái tươi đẹp kiểu diễm cô nương. Nàng không dám tin tưởng mà nhìn Vương Đống, lại bỗng nhiên nhìn về phía Thích Nhan. Bà bá, Vương ra lúc trước nói qua, Vương Phủ không được người ngoài tùy ý ra vào, liền ta đều. Ngươi là người ngoài, cùng Vương ra không có liên quan, đương nhiên không thể tiến Vương Phủ. Vương Đống thình lình bị ngăn lại, suýt nữa ngã vào bùng đi, khó khăn ở trên xe lăn chống được, liền không kiên nhẫn mà nói, quận chúa lại không phải người ngoài, này Vương Phủ tưởng đi như thế nào động liền đi như thế nào động. Còn có. Hắn ánh mắt dừng ở thê tử cùng dưỡng nữ trên người, sau một lúc lâu, mới tử kẽ răng bài trừ thanh âm tới. Thường quan tâm làm bạn. Lao tử chặt đứt chân, mấy ngày này các ngươi bóng người đều không thấy một cái, cũng không gặp các ngươi quan tâm quan tâm ta a Hiện giờ, trang cái gì đưa than ngày tuyết? 45, chương 45. Vốn là muốn biểu đạt quan tâm, tỏ vẻ muốn cùng cam khổ cộng hoạn nạn đáng quý cảm động thời điểm, lại bị vương đóng như vậy nghẹn một câu, trong khoảng thời gian ngắn. Vương phu nhân cùng bên người nàng Mỹ mạo thiếu nữ đều bị vương đống nghẹn họ. Hiển nhiên, các nàng đều không có nghĩ đến vương đống thế nhưng sẽ nói ra như vậy sắc bé nói, hơn nửa ngày, rốt cuộc kia Mỹ mạo thiếu nữ bất an mà rời đi ánh mắt, vương phu nhân cũng đã đúng lý hợp tình mà nói, không phải làm mấy đứa con trai đi chiếu cấu người sao. Ý ghê quán, ý ghê quán đều là nam nhân, chúng ta này đó nữ tác nhân ra ra ra vào vào, còn thể thống gì. Nàng tự nhiên là muốn thủ nữ tử an cư nội trạch quy củ. Vương Đống nhắm mắt lại. Chúng ta xuất thân biên quan, nơi nào có như vậy nhiều phá quý củ. Sớm chút năm ở biên quan thời điểm, chẳng lẽ các ngươi không cũng bên ngoài đi lại, nơi nơi nói giỡn. Tới rồi kinh đô, ngươi đảo học theo khuôn phép cũ. Biên quan dân phong Cường hãn, không có như vậy nhiều cả trai lẫn gai nói. Tuy nói tới kinh đô không tuân thủ quy củ, nơi nơi nữ tử nói giỡn, đích sát sẽ làm người chú trọng. Nhưng hôm nay là tình huống như thế nào? Chính mình ở trượng phu ở y quán chịu khổ, làm thế tử làm dưỡng nữ liền luôn mồm chú trọng nam nữ đại phòng, liền mặt đều không thấy một cái. Hắn nhìn trước mặt vẻ mặt không ủng hộ chính mình thê tử, như mày nói, trở về đi. Đừng làm cho ta nói ra không dễ nghe lời nói tới. Rốt cuộc là chính mình thê tử, sau lưng giáo thế đạo lý hắn vẫn là biết đến, hắn không nghĩ trước mặt mọi người khẩu ra ác nôn cấp thê tử không mặt ngúi. Ta cũng là nhập ra tùy tục nha. Ngươi liền bởi vì điểm này việc nhỏ hắn ta trách ta. Vương Phu Nhân mở to đôi mắt, Thấy mấy đứa con trai khẩn trương mà nhìn chính mình, nàng không khỏi cất cao thanh âm lớn tiếng nói, ta ngày ngày vì ngươi bận trước bận sau, vì ngươi nơi nơi cùng những cái đó quan lại phu nhân tiểu thư giao tiếp, ngươi cho rằng thực nhẹ nhàng sao. Ngươi hiện giờ ghét bỏ ta không đem ngươi đặt ở trong lòng. Nhưng ta này không đều là vì cái này ra, vì ngươi, vì bọn nhỏ sao. Nàng hiện giờ cũng vội vàng giao hảo kinh đô quan lại hơn quý nữ quyến. Này kinh đô như vậy nhiều đại quan quý nhân, không hảo hảo giao hảo mấy phen. Ngày sau như thế nào có nhiều hơn tiền đồ. Nàng mở to hai mắt nhìn, không rõ mà nhìn vương đóng. Vương đóng thật sâu mà nhìn một hơi. Làm quận chúa chê dễ ước. Đừng bởi vì nhà ta sự làm quận chúa đi theo bị liên lụy. Lao đại hắn liền đối một bên trưởng tử nói, đưa quận chúa đi vào. Hắn đổ ở cổng lớn, chỉ làm thích nhan cùng chính mình nhi tử cùng hướng ngụy vương trong phủ đi. Nhìn thấy thích nhan bận tâm vương đóng mặt mũi không nói gì thêm liền hướng trong đầu đi. Ngày ấy bị gọi làm á kiểu thiếu nữ rốt cuộc nhịn không được Lươn tiếng nói, nàng không thể đi vào. Vương ra vương phủ, không tới phiên ngươi làm chủ. Hoặc là ngươi liền hiện tại cho ta trở về, hoặc là, trở quay đầu lại ta đưa ngươi hồi biên quan. Vương đóng cửa mắng. Như vậy sao được? Ác tiểu như thế nào có thể hồi biên quan? Có cái gì không thể trở về? Ta xem ở ngươi mặt núi thượng, dưỡng nàng mười mấy năm, nhưng nàng nửa điểm không có cảm kích. Luôn mồm vương ra vương ra, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, ta bị thương thời điểm, nàng không biết chết đến chỗ nào vậy. Vương Đông Chính nhìn chằm chằm A Kiều, thấy A Kiều xấu hổ và giận dữ đan xen hồng hốc mắt nhìn chính mình, không kiên nhẫn mà nói, không huyết thống không có quan hệ nha đầu, ta giữ ngươi, hiện giờ ngược lại ta thực xin lỗi ngươi. Hắn hiển nhiên nhân chính mình mấy ngày này đang ở y thề quán, nhưng thê tử cùng dưỡng nữ lại bỏ mặc nửa điểm không có đi thăm chiếu cố hắn bất mãn. Trước mắt cổng lớn chính trầm mặt thời điểm, Thích Nhan liền thấy từ trong vương phủ, Ngụy Vương bước nhanh mà đến. Hắn ai cũng không thấy, bước nhanh tới rồi Thích Nhan trước mặt Cương Thẳng khỏe miệng nhẹ giọng hỏi, "Sao ngươi lại tới đây? Ta ở trong cung náo ra chút sự, hiện giờ bên ngoài chính loạn. Ngươi trở về đi, đừng liên lụy ngươi." Hắn chỉ sợ sẽ bị người tiến công tiêu diệt bộ tội, một cái không cẩn thận liền phải vạn kiếp bất phục, tự nhiên là không nghĩ liên lụy Thích Nhan. Chỉ là hắn đang ở như vậy nguy hiểm thời điểm, lại chỉ nghĩ làm nàng từ lốc xoáy ra tới. Thích Nhan trong lòng chua sót, chỉ ngẩn đầu nhìn hắn anh tuấn mặt, chậm rãi nói, "Ta lại đây nhìn một cái ngươi hay không mạnh khỏe. Ta không có việc gì." Nguyễn Vương bay nhanh mà nói, làm Vương đống đưa ngươi trở về. Ngươi hắn rũ mắt nhẹ giọng nói, ngươi về sau không cần lại đến Vương Phủ. Hắn như cũ muốn bảo toàn nàng, Thích Nhan lại chỉ là cười cười, đối Ngụy Vương hỏi, bởi vậy, là ngươi thỉnh thành Vương báo cho ta, nói trong cung sự cùng ta không quan hệ. Thấy Nguyễn Vương cao lớn thân thể hơi hơi run rẩy Thích Nhan ôn hòa mà tiếp tục nói, ngươi muốn ta đứng ngoài cuộc, giả câm vở điếc. Việc này vốn là cùng ngươi không có quan hệ. Ngươi giết chính là Kim Hoàng. Vì chính là vì ta xuất đầu, có thể nào cùng ta không quan hệ. Ta cùng bệ hạ ân đoán. Ngươi đã từng nói ngươi có người trong lòng. Ngươi nói sẽ không tiếc hết thể bảo hộ nàng, sẽ không thương hán tâm. Thích nhan không có tâm tình cùng Ngụy Vương bởi vì này đó suy đoán dây dưa đi xuống. Thấy Nguyễn Vương bị chính mình đánh gãy, kinh ngạc nhìn chính mình, nàng ngửa đầu, nhìn trên đầu không trung, hốc mắt chua sót, nghĩ tới kiếp trước rất nhiều rất nhiều, có chút nói không nên lời, lại vẫn là chấp nhất hỏi, ngươi trong lòng người kia. Là ta sao? Như vậy gọn gàng dứt khoát do hỏi, không có nửa phần che lấp cùng nguyện chuyển, trực tiếp thẳng thắn thành khẩn do hỏi tới rồi Ngụy Vương trước mặt, Ngụy Vương kêu một khắc anh Tuấn trầm ổn mặt tức khắc sinh ra vài phần hoảng loạn, kia một khắc hắn thân thể căng thẳng, rõ ràng ở thích nhan trước mặt, lại phản phất hít thở không thông, muốn xoay người đào cầu. Rõ ràng hắn lại như vậy cường thế người. Chính là giờ khắc này, lại sinh ra vài phần nhược thế cùng hốt hoảng. Thậm chí liền chính không kiên nhẫn mà muốn đem trong nhà người cấp đuổi đi vương đống nghe được ôn nhu hòa thuận thích nhan hỏi ra như vậy không khách khi nói, cũng quay đầu sợ ngây người. Hắn nhìn nhìn cả người căng chặt tới cực điểm Ngụy Vương, lại nhìn nhìn thu hồi ánh mắt, đối Ngụy Vương khẽ cười cười thích nhan, muốn nói điểm cái gì, lại quay đầu chỉ đối bên người đồng dạng trận mắt há hốc mồm, lúc sau hai mắt tỏa ánh sáng mấy đứa con trai nói vài câu. Liền thấy cơ hội là kia kiểu mỹ mạo mặt đỏ lên, nổi giận đùng đùng mà trừng mắt thích nhan. Phản phất thích nhan là câu dẫn Ngụy vương hồ ly tinh, nàng liền phải nhảy dựng lên cấp thích nhan đẹp cùng nàng tranh chấp máy mắt, hai cái thiếu niên nhào qua đi, một cái giữ chặt không dám tin tưởng vương phu nhân cánh tay, một cái khác không như vậy khách khí mà bàn tay to che lại ác tiểu miệng, một phen đem mỹ mạo diễm lệ thiếu nữ cấp che miệng kéo ra vương phủ đại môn. Liên ở vương gia người như vậy vội vàng thời điểm, Ngụy vương như cũng là cơ hồ là sợ hãi mà nhìn thích nhan. hắn thoạt nhìn hoảng sợ cực kỳ. Liên tính là ở trong cung giết người. Sẽ bị trị tội, cũng không thấy hắn như trước mắt như vậy hoảng sợ. Ta hắn sau một lúc lâu, muốn phủ nhận, chính là nhìn thích nha đường đỏ đôi mắt, lại chỉ có thể nhẹ giọng nói, là Thật là ngươi. Vương ra không phủ nhận sao. Ta không biện pháp đối với ngươi nói láo. Cho tới hôm nay, Ngụy Vương mới thừa nhận chính mình tâm ý. Từ hắn trở lại kinh đô, nơi trốn chiếu cố, nơi trốn giữ gìn, nơi trốn dương mắt, nàng nói không nên lời nói hắn đều thế hắn nói. Nàng sẽ bị người tiến công tiêu diệt hãm hại địa phương. Hắn đều cho nàng mặt bình. Nhưng những cái đó thời điểm, hắn không rên một tiếng, chỉ buồn đầu một câu cố nhân như là muốn đem chính mình tình ý vĩnh viện giấu đi giống nhau. Nếu không phải hôm nay như vậy kịch liệt xung đột gận sóng, không phải thích nhan hỏi đến hắn trước mặt, nói vậy ở trong miệng của hắn, nàng như cũ chỉ là cố nhân thôi. Ta biết, ta không nên đối với ngươi tâm sinh mơ ước, hại ngươi danh dự, làm ngươi hổ thẹn. Ngươi hại ta cái gì? Ta người như vậy Ngụy vương trước nay đều là dứt khoát, cường thế chưa bao giờ có bị như vậy đánh gãy quá nói cái gì. Chính là lúc này đây, hắn liên tiếp bị Thích Nhan đánh gãy. Vương gia người như vậy có cái gì không tốt? Người là tiên hoàng hoàng tử, bảo vệ thiên hạ Thái Bình, là chân chính Tuấn Kiệt anh hùng. Thấy Mỹ Vương nói không nên lời lời nói, ngơ ngẩn mà nhìn chính mình, Thích Nhan liền chỉ nỗ lực đối hắn bài trừ một cái tươi cười tới nói, khắp thiên hạ, Vương gia là anh hùng. Mà với ta, Vương gia che chở ta lâu như vậy, hiện giờ ta có thể bình yên vô sự cùng vương gia phân không ra quan hệ. Thuận lợi mà bắt được quận chúa tức vị, có dựng thân chỗ, đối với các trưởng bối nói không nên lời nói, ngụy vương tất cả đều thế nàng nói. Vô luận là đối thừa ân công vẫn là thừa ân công phu nhân phá mạng, kỳ thật, kỳ thật đều vốn nên là nàng trong lòng lời nói. Hắn thích nàng, như thế nào có thể là thai họa nàng đâu. Ta không có như ngươi nói vậy hảo. Ngươi biết, lưu tại biên quan đấu tranh ánh dũng, cũng bất quá là vì giữ được tánh mạng. Ta đối nữ tử cũng bốn không phải như vậy lương thiện yêu quý, trừ bỏ đối với người, kỳ thật ta đối nữ tử cực kỳ khắc nghiệt, các nàng liền tính lại đáng thương, chẳng sợ sẽ chết ở ta trước mặt, ta đều chỉ biết bỏ mặc Ta cũng không là thiện tâm người. Ngụy vương cơ hồ nói năng lộn xộn Ở trên triều đình chỉ trích phương tù, đem thừa ân công đều có thể mang đến máu chó phun đầu cường thế hoàng tộc, ở thích nhan trước mặt luống cuống tay chân. Hắn tưởng nói, chính mình cũng không phải như vậy thiện lương, không phải như vậy công chính. Trên đời có rất nhiều không công bằng sự, cùng hắn không quan hệ, hắn để ý tới liếc mắt một cái hưng thú đều không có. Mà bởi vì đối thích nhan trong lòng sinh ra tham lam giã vọng, bởi vì, bởi vì mưu đồ gây rối cho nên, cho nên hắn mới có thể nơi trốn để ý nàng. Hắn nói làm thích nhan mỉm cười lên. Vương gia hả tất tự ô. Người đối ta cũng không mưu đồ gây rối tương phản, ta muốn cảm kích vương gia đối ta kia phần tâm ý từ trước, ta bịt mắt làm bộ không biết nàng rũ mắt, mang theo vài phần ý cười. Nghị kiếp trước kiếp này những cái đó sự, suy nghĩ một chút, trong suốt nước mắt liền rơi xuống. Kiếp trước cái kia một mình thủ trống trải vương phủ không hôn không tự, luôn một người yêu đã chết ở biên quan không thể vong tình nam nhân, nguyên lai like, hắn không chịu đón, đón dâu, cũng không là bởi vì người yêu mất, mà là. Hắn người trong lòng, thật là hắn không thể nên thú người. Kiếp trước bị vương, cưới không được thích hoàng hậu. Cho nên hắn đơn giản không cưới khác nữ nhân. Không bị người suy đoán đến hắn ái mộ người là thân phận quý trọng nữ tử, vì thế. Liên có rất nhiều hồng nhan bạc mệnh lời đồn đãi. Hắn không có phủ nhận những cái đó lời đồn đãi, chính là kỳ thật ngẫm lại, cũng chưa bao giờ có thừa nhận quá. Bất quá là, bất quá là cho mặc, ngầm đồng ý như vậy lời đồn đãi lan truyền nhanh chóng. Kia cũng đồng dạng là ở bảo hộ nàng. Nguyên lai like tử như vậy lâu dài phía trước, hắn cũng đã bảo hộ nàng thật lâu thật lâu. Đương Thích Nhan nước mắt rơi xuống, Ngụy Vương thân thể đều cứng đở Thiền màu nâu trong ánh mắt tràn đầy đều là sợ hãi. Ngươi đừng khóc. Đều là ta chính mình cam tâm tình nguyện, ngươi không cần để ở trong lòng. Hắn muốn đi qua đi, chính là thon dài tay nâng lên tới, lại không biết nên như thế nào rơi xuống. Thích nhan ngừng đầu, nhìn rõ ràng muốn đụng vào chính mình, lại cuối cùng không biết nên như thế nào cho phải cao lớn nam nhân, lại cười cười. Khi nào? Cái gì? Ngươi khi nào đối ta có như vậy tâm ý? Nàng chuyên chú mà nhìn hắn, Ngụy Vương lại nhìn nàng ngơ ngẩn sau một lúc lâu, đáy mắt hiện lên giấy ruộng, lại cuối cùng vẫn là rũ mắt nhẹ giọng nói ta luyến mộ ngươi mười mấy năm. Năm đó phụ hoàng thượng ở, ngươi chưa cùng bệ hạ có hôn ước khi, ta liền trong lòng thích ngươi. 46, chương 46. Hán thích, nguyên lai từ lâu như vậy lâu như vậy bắt đầu. Nhưng thích nhan thế nhưng cũng không biết. Nguyên lai tiên hoàng chưa băng hà, chính mình vẫn là rất nhỏ rất nhỏ tiểu cô nương thời điểm, cũng đã có cái kia thiển màu nâu đôi mắt, bị tiên hoàng chán ghét xưng hô vì có dã làng giống nhau đôi mắt thiếu niên đối nàng tâm sinh ái mộ. Ngắm lại đã từng tiên hoàng băng Hà Thiếu niên này sắp bị đuổi đi, mà chính mình thành hoàng hậu người được chọn, cái kia thiếu niên lúc gần đi đối chính mình hỏi hết thảy, Thích Nhan không khỏi lộ ra vài phần hoài niệm. Năm đó, người lâm hành phía trước hỏi ta, có phải hay không thích bệ hạ, chỉ nghĩ gả cho bệ hạ? Người cũng còn nhớ rõ. Ngụy vương kinh ngạc hỏi. Thích Nhan cười cười. Nàng đã trải qua hai đời, cùng Ngụy vương tri gian kết giao ít hỏi. Như vậy đã từng xa xăm đơn giản một câu, kiếp trước trải qua vô số mỏi mệt chính mình vốn tưởng rằng đã sớm sẽ quên. Chính là đương trước khi chết, thế nhưng rõ ràng mà hiện lên ở trong đầu, cũng bất quá là này một câu vốn tưởng rằng bao phủ ở trong trí nhớ nói. Ngươi nói, nếu như thế, ta làm một ngày hoàng hậu, hắn liền làm một ngày hoàng đế. Thích nhan lẩm bẩm mà nói, kiếp trước, đích xác như thế. Nàng là thích hoàng hậu thời điểm, hoàng đế đều là hoàng đế. Đương nàng thành phế hậu, hắn liền khởi binh, điên đảo hoàng đế ngôi vị hoàng đế. Nàng không nghĩ như vậy mặt dày đem hắn ẩn nhẫn 10 năm mới nhất cử khởi binh duyên cớ chỉ đặt ở chính mình trên người. Chính là, có lẽ cũng có vì nàng nguyên nhân đi. Người cho rằng ta thích bệ hạ, cho nên trăm phương nghìn kế, muốn đem hắn lưu tại bên cạnh ta, có phải hay không? Kiếp trước kiếp này, Ngụy Vương đều phải rất thích loan duyên cớ nguyên lai chỉ là tưởng đem hoàng đế lưu tại thích nhan bên người. Hắn rõ ràng thích nàng, chính là đương hắn cho rằng nàng thích chính là một nam nhân khác thời điểm, hắn như cũ trăm phương nghìn kế mà muốn đem người nam nhân này đưa đến nàng trước mặt. Bởi vì thích nàng, cho nên, muốn nàng được đến nàng âu hiếm nam nhân. Chính là tâm tình của hắn, ai lại biết. Ngụy vương trầm mặt không nói, lại vẫn là cam chịu này đó. Kỳ thật, người đối mặt khác nữ tử không giả sát thái, ta cảm thấy thật cao hứng. Vương đống đã trộm mà tiếp đón nhi tử đem chính mình đẩy đi rồi. Giờ phút này vương phủ chính viện, chỉ có thích nhan cùng Ngụy vương ở tương đối mà đứng. Nàng ngừng đầu, cười đối Ngụy vương nói, một lòng, vẫn là hẹp hỏi tốt hơn. Trong lòng muốn thương tiếc người nhiều. Với ta xem ra, ngược lại bất quá là lạm tình thôi. Ta chỉ thích ngươi, tự nhiên chỉ đối với ngươi hảo. Ngụy vương bay nhanh mà nói. Chỉ là hắn nói xong lời này, lại không biết làm sao mà nhìn Thích Nhan. Ta nói nói như vậy, không phải phải cho ngươi bối rối Ngươi không cần. Hiện giờ, ta đối vương ra tâm ý chỉ sợ không kịp vương ra đãi ta một phần vạn. Thấy Nguy vương hiểu rõ gật gật đầu, Thích Nhan chỉ mỉm cười lên, nhìn hắn anh tuấn lại ẩn nhẫn mặt, nghiêm túc mà nói. Ta chưa bao giờ gặp qua như vương gia giống nhau thiệt tình nam tử. Ta, ta tuy rằng hiện giờ không có đối vương gia tình ý, nhưng vương gia có không cho ta cùng người một cái cơ hội. Ta tưởng nỗ lực, nhiều thích, nhiều đi tìm hiểu vương gia tốt hơn không tốt. Nàng sát bị ngụy vương cảm tình cảm động, trong lòng bất động dùng, không xúc động, đó là lời nói dối. Nhưng nếu nói nàng đã đối ngụy vương dễ tình đâm sâu, đối hắn đồng dạng tâm tổn tình yêu, lại không phải như thế. Nàng biết hắn là rất tốt rất tốt người. Vì nữ tử cả đời này, nếu là có thể gặp được người như vậy, nếu có thể có duyên phận cùng hắn đi đến cùng nhau, tự nhiên là hạnh phúc. Cho nên, nàng tưởng cho chính mình có được hạnh phúc cơ hội. Cho nàng chính mình một cái cơ hội. Không muốn gả chồng, là không muốn đối mặt tương lai phu Quần tam thê tứ thiếp, nội trạch tranh chấp, phu thê cái gọi là tôn trọng nhau như khách. Nhưng nếu là Ngụy vương, nàng tin tưởng, nàng cũng biết, hắn chỉ biết thù nàng, chỉ biết nhìn nàng, cũng chỉ sẽ bảo hộ nàng một cái. Nàng tin tưởng hắn là cùng thế gian những cái đó luôn mồn hiền thê mị thiếp nhân gian chuyện vui nam tử hoàn toàn bất đồng người. Hắn chỉ biết cưới nàng một người. Người nói cái gì? Ngụy vương vốn tưởng rằng hôm nay bị thích nhan bóc trần, chính mình liền phải bị nàng cự chi môn ngoại, bị nàng nguyện cự không cần hắn lại tiếp tục trợ giúp nàng, rốt cuộc nàng cũng không là ước át bẩn thiểu, ái mội không do nữ tử. Chính là đương đã trong lòng nặng chiếu, đương bại lộ chính mình tâm ý có quyết đoán hắn nghe được lời như vậy, không khỏi không dám tin tưởng mà nhìn nàng. Kêu một khắc Hắn cảm thấy chính mình phản phất nghe lầm, chính là ngược lại kinh hoàng đến lợi hại. Thật lớn vui sướng hôn tạp phản phất là đang nằm mơ cảm tình, làm hắn nhìn trước mặt thanh diễm thức tha mỹ lệ cô nương, thật cẩn thận hỏi, ngươi nguyện ý. Ta trước mắt đôi vương ra chỉ là tôn trọng thân cận. Thích nhan nhẹ giọng nói, ta biết, ta minh bạch, ta nguyện ý chờ. Thích nhan, ta, ta thật cao hứng, ngươi nguyện ý cho ta cơ hội này. Hắn lại một lần nói năng lộn sột, thấy trước mặt cô nương nhìn hắn lộ ra Mềm mại bí cười, hắn khỏe mắt hơi hơi trong suốt, lại sinh ra mạc danh vui sướng, đối thích nhan nói, chỉ cần ngươi không đuổi ta đi, không cần đem ta cử chi môn ngoại, thích nhan, à, a nhan, ta nguyện ý cả đời chờ ngươi. Hắn bướng bỉnh lại khẩn trương mà nhìn nàng, thích nhan đối hắn thay đổi xưng hô tiểu tâm cơ cũng không có kháng cự, thấy nàng không có phản đối chính mình thân cận mà gọi hắn, ngụy vương nhấp khẩn khỏe miệng nhịn không được mà hơi hơi dơ lên, nhưng nếu ta cả đời không muốn gả cho ngươi đâu. Rõ ràng liền phải đại họa lâm đầu, nhưng hắn thế nhưng đơn giản là chính mình một cái sưng hô liền cười, thích nhăn cũng nhịn không được sinh ra vài phần hài hước hỏi. Ngụy vương vẻ mặt nghiêm túc. Ta chỉ thích ngươi, chứ bỏ ngươi, ta sẽ không cưới bất luận kẻ nào. Liền tính hắn nghiêm túc mà nhìn nàng, nhẹ giọng nói, liền tính ngươi phát hiện trên đời này còn có người so với ta càng tốt, ngươi gả cho người khác, ta cũng sẽ không lại cưới. Không phải ngươi, ta không cần phải đón dâu. Lời này phản phất là ở đạo đức bắt cóc. Phản phất nàng không gả cho hắn, hắn liền cả đời không cần thành thân, sở hữu cơ khổ đều là bởi vì nàng duyên cớ. Chính là thích nhan lại biết, hắn không phải ở cưỡng bức chính mình, mà là thật sự nghĩ như vậy. Bởi vì kiếp trước, hắn chính là như vậy. Nàng liên cười, tươi cười thanh thiện mềm mại. Nếu như thế, ngươi liền càng phải hào hảo. Ngươi lời này là ý gì? Gặp ngươi mạnh khỏe, đã biết tâm ý của ngươi, ta liền phải tiến cung. Như vậy sự không cần phải gạt nguy vương, thích nhan liền nhu hòa mà nói. Ngươi vì ta làm những việc này, hiện giờ, ta cũng muốn vì ngươi làm chút sự. Không thể đem ngươi cuốn đi vào. Ngụy Vương không khỏi nói. Ngươi không chịu làm ta cuốn đi vào, bất quá là vì bảo toàn ta danh dự, không cho người chê cười ta, nhục nhạ ta. Thấy Nguyễn Vương muốn nói cái gì, thích nhan liền bay nhanh mà nói, nhưng ta muốn vào cùng, không chỉ là vì ngươi dương mắt, cũng là bởi vì ta phải vì ta chính mình xuất đầu. Bậy hạ năm lần bậy lượt làm như vậy sự, hôm nay ngươi vì ta giết Kim Hoàn, ngày mai. Ta không nói với hắn minh bạch, hắn tất nhiên còn có khác chuyện xấu. Hắn người như vậy, tùy tâm sở dục quán, nơi nào đem người khác tình cảnh cùng thể diện để ở trong lòng. Không hề cấp hoàng đế một cái giao hấn, chẳng lẽ ngày sau Ngụy Vương muốn che chở nàng, liên tiếp cùng hoàng đế xung đột không thành. Một lần hai lần, Thành Vương có thể vì Ngụy Vương che lấp. Nhưng chỉ cần Ngụy Vương đại thế chưa thành, kia đối mặt hoàng đế, luôn có có hại kia một ngày. Tiếng cung cùng hoàng đế nói cái minh bạch, không chỉ có là vì Ngụy Vương Cũng là vì nàng chính mình ngày sau sống yên ổn nhật tử quá Ta đây bồi ngươi tiến cung Ngươi liền thành thành thật thật ở vương phủ đi Đừng làm cho thành vương tâm ý cô phụ Hắn vì giữ được ngươi Hiện giờ cũng hoa rất nhiều tâm huyết Hiện giờ tình huống Là thành vương hiển nhiên muốn bảo ngụy vương Mà trong cung thích thái hậu là muốn nương chuyện này Đem ngụy vương hoàn toàn mà biếm chuất